Các đồng đội là tâm phục khẩu phục, không bao giờ sẽ bởi vì Liêu Tiểu Anh là cái nữ binh mà coi khinh nàng. Liêu Tiểu Anh thành công mà bán ra bước đầu tiên. Nàng tưởng ở trong lúc thi đấu lấy được hảo thành tích, như vậy liền có cơ hội tiến vào chức năng bộ môn, khoảng cách nàng mục tiêu cũng gần một bước. Nàng ở trong lòng cùng các bảo bảo nói, hồ hoa, chờ nương để làm, liền đem các ngươi tiếp nhận tới. Nghĩ cùng hoa hoa đoàn tụ, Liêu Tiểu Anh ý chí chiến đấu sụp sôi. Đoàn văn công bên này. Liêu Tiểu Anh tham gia huấn luyện chuyện này vẫn chưa công khai Nhưng Liêu Tiểu Anh mỗi ngày buổi chiều đều đi ra ngoài Thực mau khiến cho các đội viên chú ý Ai, Liêu Tiểu Anh tham gia xạ kích đội Là sao? Nghe nói, nghiêm giáo quan là dẫn đầu đâu Nghiêm giáo quan là ai? Chính là nghiêm minh A Giống Liêu Tiểu Anh như vậy tân học viên tự nhiên không hiểu được nghiêm minh đại danh Nhưng có mấy cái lao đội viên lại hiểu được Kim Nguyệt Dung liền nói về nghiêm giáo quan giật sự Ai, các ngươi biết không? Nghiêm giáo quan là cái tay súng thiện xạ, lấy quá toàn quân thi đấu quán quân, bởi vì cái này bị đề bạt đi lên, hiện tại treo phó doanh cấp, rất có tiền đồ. Các học viên tập trung tinh thần mà nghe. Liêu Tiểu Anh cảm thấy bồi dưỡng một người tay súng thiện xạ, so bồi dưỡng một người quan chỉ huy muốn khó được nhiều. Nghiêm giáo quan từ một đường xuống dưới, không như vậy đơn giản đi. Nàng cẩn thận quan sát quá, phát hiện nghiêm giáo quan càng nhiều mà sử dụng cánh tay trái, có phải hay không cánh tay phải có thương tích? Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới, nhưng nhiều ít có phương diện này nguyên nhân đi. Kim Nguyệt Dung mặt mày hớn hở, càng giảng càng kích động. Ai, nghiêm giáo quan chẳng những có thiện xạ kỹ thuật, lớn lên cũng đặc biệt anh Tuấn, năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. Này từ nàng tỷ tỷ nơi đó nghe nói. Đối nghiêm giáo quan, các học viên là đã bội phục lại hướng về. Tiểu Anh, người dẫn chúng ta đi nhìn một cái A. Hảo. Liêu Tiểu Anh đáp ứng xuống dưới. Giống nghiêm giáo quan như vậy thanh niên tuấn tài. Đích xác lệnh nhân thần hướng, nếu không phải trong lòng có Hạ Minh Dương, cũng sẽ cùng kia mấy cái học viên giống nhau kích động không thôi đi. Bởi vì bận rộn, hơn nữa mệt mỏi, liễu Tiểu Anh cũng không rảnh lo nhớ nhà. Nàng một lòng một dạ mà đầu nhập tới rồi huấn luyện chung đi. Tới rồi 7 tháng hạ tuần, trí viễn gửi thư. Nói năm nay lương thực vụ chiêm thu hoạch không tồi, từng nhà đều phân hạt thóc. Hồ hoa khả năng ăn, một đốn ăn một cái trứng gà, cộng thêm thượng non nửa chén cơm, còn có rau xanh cùng thịt cá liêu tiểu anh yên tâm khó khăn thời kỳ rốt cuộc đi qua nhật tử muốn hảo quá nhiều nhìn xem bộ đội thượng cũng ăn thượng gạo cơm cúng bắp khoai lang đỏ rau dưa phối hợp nhật tử một hoảng mà qua tới rồi 9 tháng lưu động diễn xuất lại bắt đầu bởi vì xạ kích huấn luyện duyên cớ liêu tiểu anh không có tham gia đây là trong đoàn cà phê cũng là nghiêm giáo quan tích cực tranh thủ hắn tìm được trong đoàn nói toàn quân luận võ lập tức liền phải bắt đầu rồi liêu tiểu anh đồng chí là diễn chính đến lưu lại hảo hảo huấn luyện đoàn lãnh đạo liền gật đầu tỏ vẻ mạnh mẽ duy trì nghiêm giáo quan liền chạy tới cùng kim huấn luyện viên chào hỏi kim huấn luyện viên nhìn nghiêm giáo quan tâm nói thiếu anh bị mượn đi rồi liền không về được nghiêm giáo quan lại là vẻ mặt nghiêm túc hắn thực sự có quyết định này một cây hạt giống tốt không thể lãng phí văn nghệ diễn xuất rất quan trọng có thể so tái càng quan trọng tiểu anh đồng chí thiên phú cực cao còn có càng nhiều tiềm lực như đảo một tuần qua đi toàn quân luận võ bắt đầu rồi Chủ yếu là tập thể hạng mục so đấu, xạ kích chỉ là trong đó hạng nhất. Các chiến đội ý chí chiến đấu sục sôi, đều tưởng lấy quan quân, hàng năm lót đế cơ quan đại biểu đội, là nhất bị bỏ qua. Nhưng lần này, cơ quan đại biểu đội lại đi tới một đi nhanh. Tổng phân tăng lên hai cái thứ tự không nói, cá nhân thi đơn xếp hạng còn cầm hai cái đệ nhất. Hiện tại đề sướng tập thể vinh dự, không nói cá nhân thành tích. Nhưng những cái đó tay súng thiện xạ nhóm vẫn là lẫn nhau nhìn chằm chằm. Cơ quan đại biểu đội kia thất hắc mã là cái nữ binh. Têu Liễu Tiểu Anh, năm nay 17 tuổi, là từ đoàn văn công tuyển chọn. Liên nữ binh cũng chưa so qua. Tay súng thiện xạ nhóm cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, liền đem Liễu Tiểu Anh điểm cân nhắc cái thấu. Này một cân nhắc, không thể không đội phục. Chỉ cần là cùng sức lực không quan hệ, Liễu Tiểu Anh đều xếp hạng tiền tam vị. Này không chỉ là vật khí, càng là linh khí. Tốc bán, di động địa, đối phản ứng tốc độ yêu cầu rất cao, chậm một chút đều không được. nay vừa lúc là Liễu Tiểu Anh sở trường. Cũng bởi vậy sáng tạo kỳ tích. Thi đấu sau khi kết thúc, Liêu Tiểu Anh cao hưng đến liền miệng. Muốn nói, nàng là dính quá khứ quá A. Trên đời này nào có không làm mà hưởng. Nàng kiến thức cơ bản cùng tinh thần lực, không phải chống giống được đến. Ngắm lại kia 8 năm khổ chiến, nào một ngày nhẹ nhàng quá. Nghĩ đến này, Liêu Tiểu Anh liền nhớ tới hạ huấn luyện viên. Lúc trước nếu không phải như vậy nghiêm khắc huấn luyện, chỉ sợ cũng sẽ không có này phiên thành tích đi. Liêu Tiểu Anh lý giải hạ huấn luyện viên khổ tâm nhưng hạ huấn luyện viên đâu cái gì thời điểm mới có thể tìm trở về liêu tiểu anh không hiểu được nàng chỉ hy vọng hạ huấn luyện viên cùng hạ minh dương hợp hai là một như vậy hổ hoa nhóm liền có cha mấy ngày này hạ minh dương cũng không nhàn rỗi liêu huấn luyện viên bắt lấy hắn không bỏ đem tập huấn nhiệm vụ giao cho hắn còn nói hạ minh dương đồng chí ngươi là lý luận cùng thực tiễn cao thủ muốn đầy đủ phát huy tự thân ưu thế đem các học viên đều mang ra tới là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hạ minh dương căng ra đầu kế tiếp Cũng may năm trước lưu lại bản thảo, trên cơ bản hiểu rõ, cấp các học viên giảng giải cũng không phải cái gì về khó. Tuy rằng, hắn trong lòng vẫn còn có nghi vấn, nhưng tự thân năng lực để cao lại là rõ ràng. Hạ Minh Dương âm thầm may mắn, hy vọng kia linh quang lại lóe lên trật lóe, khai quật ra lớn hơn nữa tiềm lực. Công tác rất nhiều, Hạ Minh Dương kiên trì náo vực rèn luyện. Trâm cứu chưa bao giờ đỉnh quá, đầu óc cũng càng thêm thanh tỉnh. Hắn tưởng, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem những cái đó nỗi băn khoăn tỏi bỏ. Liêu Tiểu Anh tham gia xạ kích thi đấu, Hạ Minh Dương cũng nghe nói. Đây là Hạ nói rõ lộ ra. Ngày đó, Hạ nói rõ tới phi hành đại đội phỏng vấn, vừa thấy đến Hạ Minh Dương liền vẻ mặt hưng phấn mà nói, Ô, đoàn văn công Liêu Tiểu Anh nhưng khó lường, thế nhưng bị nghiêm minh nhìn chúng. Lúc này đang ở trường bắn thượng luyện tập đâu. Còn nói chính mình muốn đi phỏng vấn, nghiêm giáo quan sợ để lộ tin tức, liền không chút khách khí mà cự tuyệt. Hạ Minh Dương biết nghiêm minh, chứ danh tay súng thiện xạ, đơn binh huấn luyện người xuất sắc ở tiểu đồng lứa trung danh khí rất lớn. Nghiêm minh có thể nhìn chúng tiểu anh, có thể thấy được tiểu anh bất phàm. Nói đến cái này, hạ nói rõ có điểm đỏ mắt. Hắn nghe nói, đoàn văn công nữ đội viên đều chạy tới vây xem, náo nhiệt đến không được. Ngay cả Kim Nguyệt Dung thấy nghiêm minh, cũng là một bộ tâm trí hướng về tư thế. Đây là quan văn cùng võ quan đái ngộ khác biệt đi. Muốn nói, nghiêm minh kia tiểu tử không cũng chuyển thành nửa văn nửa võ, có gì hảo thần khí. Hạ Minh Dương nghe, liền nén cười hắn biết đại ca cùng nghiêm minh cùng nhau lớn lên ở trong viện đều là nổi bật nhưng lựa chọn con đường bất đồng thành tiểu cũng liền bất đồng muốn nói văn chức thăng đến càng mau một ít đại ca đều quải đến doanh cấp so nghiêm minh còn cao nửa cấp đâu có gì không phủ Thiển đi đại ca hạ minh dương không cấm nhớ tới tiểu anh ở nam sơn thôn đoạn thời gian đó hắn cùng tiểu anh cùng nhau săn thú chảo gà rừng bắt được thỏ hoang kia dứt khoát lưu loát động tác còn rõ ràng trước mắt tiểu anh tham gia xạ kích huấn luyện cũng là học có điều trường đi Hạ Minh Dương đối huấn luyện chú ý lên, hận không thể lập tức qua đi nhìn một cái. Nhưng hắn có nhiệm vụ trong người, nào có không đương. Đành phải đem vướng bận dấu ở đáy lòng, yên lặng mà chú ý. Hạ nói rõ là làm tuyên truyền công tác, thi đấu trong lúc vẫn luôn chạy vội ở tuyến đầu. Hắn tự nhiên chú ý tới Liêu Tiểu Anh. Liêu Tiểu Anh làm nữ binh dự thi, thành tích thực xông ra. Hạ nói rõ viết một thiên thông tin đưa tin, còn xứng mấy bức ảnh trụ, có xạ kích, có đánh quyền, sinh động như thật, trong đó liền bao gồm Liêu Tiểu Anh đưa tin ra tới sau hưởng ứng thực nhiệt liệt những cái đó dự thi nữ binh nhóm bị chịu chú mục đặc biệt là liêu tiểu anh thế nhưng là từ đoàn văn công ra tới càng là lệnh người lau mắt mà nhìn a đoàn lãnh đạo đem Liêu tiểu anh kêu lên đi khen ngợi một phen liêu tiểu anh thực khiêm tốn nói muốn tiếp tục nỗ lực vì trong đoàn làm vẻ vang đoàn lãnh đạo đối liêu tiểu anh ấn tượng thực hảo cảm thấy cái này tiểu đồng chí tư tưởng tiến bộ nghiệp vụ vượt qua thử thách rất có tiền đồ liền đem kim huấn luyện viên hô qua đi nói, tiểu anh đồng chí là cái hạt giống tốt, đến hảo hảo bồi dưỡng một chút. Kim huấn luyện viên cũng thực vui vẻ. Liêu tiểu anh là nàng một tay khai quật ra tới, có thành tích, trên mặt nàng cũng có quang a. Liêu tiểu anh trở lại ký túc xá, Mỹ Tư Tư. Các đồng đội đều hạ cơ sở, liền nàng một người lưu thủ, nhưng cao hứng lên cũng không cảm thấy quản cũng Ngày hôm sau, Liếu tiểu anh tìm một phần quân báo, đem Địa Thiên đưa tin cắt nối biên tập xuống dưới, kẹp ở trong sách. Này rất có kỷ niệm ý nghĩa là nàng nhân sinh lịch trình quan trọng một bước buổi tối sắp ngủ phía trước còn cùng các bảo bảo nói hồ hoa ngươi nương lên báo còn chụp ảnh chụp đâu đêm nay ngủ đến phá lệ kiên định ngay cả mộng đều là ngọt ngào xa ở phi hành đại đội hạ minh dương cũng thấy được kia thiên phỏng vấn hắn vì tiểu anh cảm thấy cao hứng liền cắt nôi biên tập xuống dưới kẹp ở cắt từ báo quyển sách trong lúc vô tình cùng tiểu anh làm đồng dạng chuyện này rất là ăn ý toàn quân luận võ sau khi kết thúc quân diễn chủ bị tổ cũng giải tán nghiêm giáo quan trở lại nguyên lai bộ môn hắn là tác chiến huấn luyện bộ phía dưới có mấy cái huấn luyện trung tâm chủ yếu mặt hướng cơ sở tiến hành kỹ chiến thuật huấn luyện đuổi ở mùa thu huấn luyện trung tâm khai ban có chiến thuật diễn luyện cơ sở luyện binh chỉ đạo tình báo phân tích trang bị huấn luyện từ từ huấn luyện viên đều là mời đến là các bộ môn tinh anh cũng có cơ sở nòng cốt đội hình rất cường đại liêu tiểu anh nghe nói sau liền tưởng báo danh tham gia nàng đi huấn luyện trung tâm tìm nghiêm giáo quan nghiêm giáo quan thực nhiệt tình làm giản yếu giới thiệu tiểu anh đồng chí bổn kỳ huấn luyện chia làm chuyên nghiệp ban cùng nghiệp dư ban học kỳ 3 tháng đến nửa năm khảo hạch thông qua liền phát kết nghiệp chứng nghiêm giáo quan có hay không cùng phi hành tương quan nô no, phi hành đại đội bên kia có chuyên môn huấn luyện trung tâm bên này liền không hề mở liêu tiểu anh muốn học cùng phi hành có quan hệ đáng tiếc không loại này chuyên nghiệp nàng cân nhắc một chút tính toán học tình báo phân tích cùng trang bị huấn luyện liền dò hỏi báo danh tình huống tiểu anh đồng chí Chuyên nghiệp ban đều là các nơi đóng quân đề cử, đề cập đến ăn ở an bài, nghiệp dư ban có thể tự nguyện thăm ra, bất quá, phải có đơn vị thư giới thiệu, không thể ảnh hưởng bình thường công tác. Liêu Tiểu Anh có chút khó xử. Giống nàng như vậy vượt chuyên nghiệp báo danh, có thể hay không gặp được lực cản. Nghiêm giáo quan cũng nghĩ đến điểm này, liền nói, Tiểu Anh đồng chí, ta đi theo kim huấn luyện viên chào hỏi một cái. Nghiêm giáo quan, cảm ơn ngài. Liêu Tiểu Anh trong lòng biết nghiêm giáo quan là có ý tốt, rất là cảm kích. Sau khi trở về, Liêu Tiểu Anh liền đi tìm Kim huấn luyện viên, nói muốn lợi dụng nghiệp dư thời gian học tập. Kim huấn luyện viên biết Tiểu Anh chí hướng rộng lớn, liền đáp ứng cùng trong đoàn hội báo một chút, có thể hay không phê xuống dưới, muốn xem trong đoàn ý kiến. Rốt cuộc, vũ đạo chuyên nghiệp cùng tình báo phân tích là hai chuyện khác nhau. Ngày hôm sau, nghiêm giáo quan cũng tới cầu tình. Kim huấn luyện viên liền cười nói, nghiêm giáo quan, ngươi có phải hay không tưởng từ ta nơi này đảo người a? Kim huấn luyện viên, ngươi hỏa nhãn kim chử. Ta nào dám a?" Nghiêm giáo quan hắc hắc cười, không chịu thừa nhận. Kim huấn luyện viên suy xét một chút, liền đi trong đoàn giúp tiểu anh khai thư giới thiệu. Đoàn lãnh đạo đối Liêu tiểu anh ấn tượng rất sâu, liền khai đèn xanh. Kim huấn luyện viên, học tập về học tập, tập luyện không thể chậm trễ, mà khác, ngươi liền nhìn nắm chắc đi. Kim huấn luyện viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng mất công tiểu anh tư lịch thiện, không phải đài cây cột, bằng không thật đúng là không dễ làm. Liêu tiểu anh bắt được thư giới thiệu, đi huấn luyện trung tâm báo danh. Nàng báo nghiệp dư ban, học tập tình báo phân tích. Đây là mặt hướng cơ quan nhân viên mở, chủ yếu lợi dụng. Buổi tối cùng chủ nhật đi học. Nửa năm thời gian không giải, đối nàng lại là một cái văn cầu. Học trang bị huấn luyện chỉ do hảo chơi. Nàng không nghĩ mới lạ, liền phải tìm một cơ hội luyện tập một chút. Tới rồi 9 tháng hạ tuần, lưu động diễn xuất hạ màn. Hạ cơ sở các đội viên đều đã trở lại, trong ký túc xá lại náo nhiệt lên. Từ Thanh Tùng nghe nói Liêu tiểu anh thượng quân báo, rất là hâm mộ liền chuyên môn chạy tới chúc mừng tiểu anh đồng chí người tiến bộ cũng thật đại a thanh tùng đồng chí người tiến bộ cũng không nhỏ a liêu tiểu anh thực vui vẻ ngoài miệng khiêm tốn trong lòng mỹ tư tư nàng cung từ thanh tùng bất đồng từ thanh tùng thực thích âm nhạc một lòng một dạ mà chắt ở cái này mặt trên còn làm nổi lên sáng tác nghe nói từ thanh tùng viết một chi khúc pha chịu khen ngợi hai người lẫn nhau chúc mừng con đường lại có bất đồng nghỉ ngơi mấy ngày kim huấn luyện viên bố trí nhiệm vụ nói chuẩn bị quốc khánh hội diễn đây là đoàn thể biểu diễn các cơ quan đơn vị đều có tham gia bởi vì là quần thể tiết mục vừa đến tan tầm thời gian trong đại viện nơi nơi đều là ca hát rất là náo nhiệt diễn xuất đội phụ trách mở màn cung áp trục tiết mục không nhiều lắm liền đem tinh lực đặt ở mùa đông tuần diễn thượng tập luyện rất nhiều liêu tiểu anh vội vàng học tập mỗi ngày ăn cơm chiều liền đi huấn luyện trung tâm đi học tình báo phân tích chương trình học đối nàng tới nói cũng không phức tạp nàng có đời sau cơ sở Lý giải năng lực rất mạnh. Sớm rèn luyện lại khôi phục, bằng không tay chân sẽ mới lạ. Đuổi ở chủ nhật, Liêu Tiểu Anh liền tham gia trang bị huấn luyện. Đây là đánh đem cơ hội tốt, mỗi lần đều đụng tới Nghiêm giáo quan. Nghiêm giáo quan cảm thấy lấy tiểu anh đồng chí trình độ, đương cái huấn luyện viên đều dư giả. Tiểu anh khuyết thiếu chỉ là rèn luyện. Nàng quá mức tuổi trẻ, còn khó có thể phục chúng, chờ bắt được tư cách giấy chứng nhận, liền văng rồi. Quốc Khánh Thiết, vô cùng náo nhiệt mà đi qua. Thiết sau Liêu Tiểu Anh thu được đại ca gửi thư. Đại ca ra nhiệm vụ lập công, trong đoàn đặc phê 3 ngày giả, liền tưởng về nhà thăm. Liêu Tiểu Anh nhìn tin, nghĩ đại ca. Thách ra đã hơn một năm, đại ca biến hóa rất lớn đi. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan nghe được tin tức, liền hy vọng. Nay nhất đẳng, liền đến 10 tháng trung tuần. Liêu Trí Giang đi nhờ vận chuyển xe, trở lại xa cách đã lâu quê nhà. Lúc này, thu hoạch vụ thu đã kết thúc, các thôn dân chính vội vàng khánh được mùa đâu Muốn nói. Năm nay thu hoạch không tồi, mặc kệ là lương thực vụ chiêm vẫn là thu lương đều đạt được được mùa. Giao nộp thuế lương lúc sau, từng nhà đều phân đồ ăn, nhà kho mãn đương lên, trong lòng liền phá lệ kiên định. Liêu Trí Giang tới rồi trong huyện, đổi thừa xe ngựa chạy tới trong thôn. Dọc theo đường đi, cảm thụ được được mùa vui sướng. Tới rồi cửa thôn, liền có hoa hoa chạy đến liêu ra báo tin. Thím, Trí Giang ca đã trở lại. Phùng Ngọc Lan vừa nghe, liền đẩy hoa hoa xe ra cửa. Xa xa mà. Thấy Trí Giang ăn mặc quân phục, mang quân mũ, thần thái phi dương, liền kích động đến khó có thể tự mình. Liêu Trí Giang cũng thấy được mẫu thân, liền dẫn theo túi du lịch đón nhận đi, lớn tiếng kêu, nương, ta đã trở về. Phùng Ngọc Lan hốc mắt nóng lên, nước mắt liền hạ xuống. Trí Giang, ngươi nhưng đã trở lại. Nương. Liêu Trí Giang cũng thực kích động. Hồ hoa, đây là đại bá, mau kêu đại bá. Đại bá. Hồ hoa hô lên, thanh âm thực vang rội. Liêu Trí Giang nghe liệt nói thẳng cười, nương, ta tới đây, ngươi tay chiếm, vẫn là ta đến đây đi. Phùng Ngọc Lan vẫy vẫy tay, vào sân, Liễu Chí Giang dặt sạch một phen mặt, liền đem Hổ Ga nhóm từng bước từng bước bế lên tới. Hồ Ga rất tò mò, mở to mắt to nhìn, nương, hồ Ga trưởng như thế lớn, đúng vậy, lại quá mấy tháng liền hai tuổi. Phùng Ngọc Lan thực vui mừng, Hoa Hoa nhóm khỏe mạnh mà trưởng thành, thiếu anh cũng thực vui vẻ đi. Chí Viên cùng Chí Quảng tan học trở về. Thấy đại ca liền nhào lên đi, hỏi Han. Liêu Trí Giang hỏi bọn đệ đệ học tập, liền nói về bộ đội thượng sinh hoạt. Tới rồi kết thúc công việc điểm, Liêu Căn Phát cũng đã trở lại. Thấy Trí Giang, phá lệ vui mừng. phùng Ngọc Lan làm thịt một con gà trống, người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn. Ai, nếu là anh tử ở nhà thì tốt rồi. Liêu Căn Phát tưởng Tiểu Anh. Liêu Trí Giang liền nói, cha, nương, Tiểu Anh ở bộ đội thượng nhưng tiến bộ, còn thượng quân báo, đang ảnh chụp đâu. Nếu không phải bảo mật yêu cầu, Liêu Chí Giang liền đem báo chí mang về tới. Nhưng bộ đội thượng có kỷ luật, đề cập đến quân sự phương diện nội dung, giống nhau không thể ra bên ngoài tiết lộ. Ngay hôm sau, Phùng Ngọc Lan liền vội trăng lên, tưởng cấp Chí Giang nói cái đối tượng. Liêu Chí Giang liền khuyên đủ, Nương, ta mới 19, không nóng nảy. Chí Giang, sớm một chút định ra tới, Nương cũng an tâm. Nương, hiện tại không thịnh hành kết hôn như thế sớm, lại nói, ta ở bộ đội thượng lại không thể thành thân. Không phải bạch bạch chậm trễ nhân ra cô nương sao. Liêu Chí Giang lắc đầu, thái độ thực kiên quyết. Phùng Ngọc Lan đành phải thôi. Nàng nghe được một tin tức, nói tưởng thợ một muốn thành thân, sợ Chí Giang khó chịu mới thu xếp nói đúng tượng. Quả nhiên, cùng ngày tin tức liền truyền khai. Tường Ngọc Sơn cùng Tống Văn Tú đi công xã lanh giấy hôn thú, xử lý một hồi. Vốn dĩ, hai nhà đã sớm tưởng thành thân, bởi vì Tống Văn Tú tuổi không đủ, liền vẫn luôn chờ tới rồi 18 tuổi. Liêu Chí Giang nghe được tin tức, lại rất thoải mái hắn đi ra nam Sơn thôn tầm mắt trống trải không ít sẽ không lại rối rắm kêu đoạn chuyện cũ phùng ngọc lan thấy nhi tử bằng phẳng cũng yên tâm tấn giang độc nhất vô nhị phát biểu xin miễn bất luận cái gì đăng lại liêu trí giang sau khi trở về trong nhà thực náo nhiệt dân binh đội viên đều chạy tới hỏi thăm bộ đội thượng tình huống lao chi thư cùng giang đội trưởng cũng thượng môn thấy liêu trí giang hảo một đốn khen Chí giang vóc dáng lại trường cao ở bộ đội thượng phải hảo hảo biểu hiện tranh thủ để làm a Hảo, ta sẽ nỗ lực. Liêu Chí ra ngoài miệng đáp lời, trong lòng minh bạch để làm nhưng không dễ dàng. Đó là trăm giảm mới tìm được một, không riêng muốn biểu hiện hảo, còn phải có văn hóa có trình độ. Lẽ ra Liêu Chí Giang sơ trung tốt nghiệp, văn hóa trình độ cũng không tệ lắm, nhưng bộ đội thượng sơ trung văn hóa không ít, còn có cao trung tốt nghiệp, nơi nào có vẻ hân a. Bởi vì cái này, Liêu Chí Giang học nổi lên cao trung trường trình học, bộ đội thượng có lớp học bổ túc, chỉ cần muốn học, cơ hội vẫn phải có. Công xã Trương Trưởng Khoa xuống dưới làm việc, cũng thuận đường lại đây nhìn một cái. Trương Trưởng Khoa minh bạch bộ đội thượng tình huống, liền cùng Liêu Trí Giang nói, Chí Giang, hảo hảo làm, chờ phục viên, trong huyện sẽ an bài công tác. Liêu Trí Giang gật gật đầu. Thật phục viên, an bài đến công xã cũng không tồi, rời nhà gần, làm gì đều phương tiện. Trong nhà người đến người đi, náo nhiệt phi phảm. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan thật cao hứng, cảm thấy trên mặt có quang. Muốn nói, quân gia đình liệt sĩ chịu người tôn trọng. Nhà bọn họ ra hai vị quân nhân, ngày lễ ngày Tết đều có tới an ủi, thực quan vinh. Liêu Trí Giang một hồi tới, liền phát hiện trong thôn biến hóa rất lớn. Thu lương được mùa, lương thực thiếu vấn đề giảm bớt. Trong nhà có tồn lương, dưỡng tiểu kê tiểu vị thỏ con, nhật tử so trước kia hảo quá nhiều. Phùng Ngọc Lan nói, Trí Giang, người gửi trở về tiền trợ cấp, nương đều tích có đâu, trở về sau cho người cưới vợ. Nương, kia tiền cấp hổ hoa mua ăn. Trí Giang, trong nhà tiền đủ sử. Năm trước phân 100 nhiều khối, còn không có dùng xong đâu. Liêu Căn Phát cũng nói, Trí Giang, trong nhà không thiếu tiền, tiểu phương hiệu quả và lợi ích không tồi, công điểm không thiếu tránh, đến cuối năm liền chờ chia hoa hồng đâu. Anh Tử cũng gửi tiền trở về, người nương đều cấp tích quốc, nói chờ anh Tử kết hôn khi dùng. Liêu Trí Giang yên tâm. Chí Viễn cùng Chí Quảng đều hiểu chuyện, trừ bỏ học tập, còn giúp trong nhà làm điểm việc. Kia giao dại đều là Chí Viễn cùng Chí Quảng Đảo, uy gà uy con thỏ thực lành nghề hồ ra sẽ chạy trong chốc lát nhìn không ra liền ở trong viện thịt thực cố sức phùng ngọc lan không ngừng kêu, giọng nói đều ếch liêu trí giang đi tiêu thụ dùm điểm mua hai cái món đồ chơi cái còi mặc vào tơ hồng tử treo ở trên cổ tất tất Thổi hai tiếng liêu trí giang hướng trong viện một chát, huấn luyện nổi lên hồ ra năm cái tiểu gia hỏa cao hứng hỏng rồi làm xếp hàng liền dựa theo từ lớn đến nhỏ trình tự lập đội ngũ làm nghiêm liền chạm đến quy quy củ, củ làm đạp bộ đạp liền ném tiểu cánh tay dậm chân, tiêu ký hiệu. Phùng Ngọc Lan tới hứng thú, cũng cầm cái còi thổi một tuổi. Hổ hoa nhóm liền bài đội, cùng cái chiến đấu tiểu tổ dường như. Muốn nói, này một phen quân sự huấn luyện rất có hiệu quả, không cần lại gân cổ lên hô. Đại hổ là cái tiểu đầu đầu, Liêu Chí Giang cấp đại hổ một phen cái còi, làm hắn quản mấy cái đệ đệ. Đại hổ thổi tiểu cái còi, nhưng nguy phong. Phùng Ngọc Lan cười đến không khép miệng được. Hoa nhiều có hoa nhiều chỗ tốt, làm hoa hoa chính mình quản chính mình nàng cũng tỉnh điểm sức lực trong nhà náo nhiệt hai ngày liêu trí giang vừa đi liền quản cu ghé xuống dưới phùng ngọc lan thực không thích ứng mất công hổ ra nhóm một trận làm ở mỹ mới đánh lên tinh thần tới bộ đội bên này liêu tiểu anh một bên tập luyện một bên đi học nàng ngộ tính rất mạnh chi thức điểm trảo thật sự chuẩn bài tập ngoài giờ học thực ưu tú giáo tình báo phân tích lý huấn luyện viên đối liêu tiểu anh đánh giá rất cao còn lấy nàng tác nghiệp đương mẫu thấy nghiêm giáo quan liền nói liêu tiểu anh giải thích không thể so chuyên nghiệp nhân viên kém nhiều ít tựa như trước kia tiếp xúc quá giống nhau nghiêm giáo quan có chút kinh ngạc tiểu anh đồng chí trừ bỏ võ thuật cùng xạ kích ở ngoài lý luận trình độ cũng không tồi sao thật là cái hiếm có nhân tài hán tưởng tìm một cơ hội liền đem người muốn lại đây ở huấn luyện trung tâm liêu tiểu anh nhận thức không ít chiến hữu bọn họ đều ở cơ quan nhậm chức nghe nói liêu tiểu anh là đoàn văn công kinh ngạc rất nhiều không thể không tán thưởng còn nói nói chúng ta nhưng đến cố lên a Bằng không, dừng ở tiểu anh đồng chí mặt sau, mặt hướng chỗ nào gác ga Liêu tiểu anh thực thích huấn luyện trung tâm bầu không khí. Nơi này có học tập cũng có cạnh tranh, tích cực hướng về phía trước, tràn ngập chủ nghĩa lạc quan tinh thần. Bận rộn nhật tử, một hoảng mà qua. Hôm nay buổi tối, huấn luyện trung tâm có một cái tọa đàm. Liêu tiểu anh sớm mà chạy tới nơi, trong phòng học đã đầy, còn có đứng. Liêu tiểu anh cũng đứng ở mặt sau, điểm mũi chân. Tâm nói, vị nào huấn luyện viên như thế được Tới rồi 7 giờ chỉnh, một vị thanh tuấn nho nhã trung niên huấn luyện viên, cầm giáo trình bước lên bục giảng. Nguyên lai, like, giảng bài chính là Hạ Kế Nguyên, đại danh đỉnh đỉnh hạ tham nữ trưởng. Hạ Kế Nguyên nói mấy cái kinh điển trường hợp, đã sinh động lại thú vị. Liêu Tiểu Anh nghe được mùi ngon nhi. Huấn luyện ban chính là Hảo A, thủ trưởng đều tự mình đi học đâu. Lúc này, Liêu Tiểu Anh còn không hiểu được trên đài người này chính là Hạ Minh Dương Phụ Thân. Tới rồi 10 tháng trung tuần, an ủi diễn xuất bắt đầu rồi liêu tiểu anh chịu trách nhiệm vũ đạo tiết mục liền cùng huấn luyện ban xin nghỉ nghiêm giáo quan nhữ nhữ mày nói tiểu anh đồng chí này chương trình học cũng không thể chậm trễ quá nhiều a bằng không giai đoạn khảo thí chính là không thông qua nghiêm giáo quan ta sẽ nghĩ cách bổ thượng liêu tiểu anh cũng là không có biện pháp hạ cơ sở diễn xuất ít nhất đến nửa tháng nghiêm giáo quan suy xét đến điểm này liền tưởng cùng trong đoàn mọi người hắn tìm được kim huấn luyện viên tìm hiểu tin tức kim huấn luyện viên vừa nghe liền cười nói Như thế nào? Lại nhắm vào ta bên này. Nghiêm giáo quan ra mặt giày nói, tiểu anh đồng chí là một nhân tài, chỉ cần trong đoàn chịu thả người, huấn luyện trung tâm bên này liền tiếp thu. Kim huấn luyện viên có chút khó xử. Nghiêm giáo quan, trong đoàn thực thiếu người, tạm thời điều chỉnh không khai. Nô, no, ta đây liền chờ, chờ trong đoàn đem chỗ hổng bổ thượng, cần phải ưu tiên suy xét ta bên này a. Kim huấn luyện viên trắng nghiêm giáo quan liếc mắt một cái. Nghiêm giáo quan ra vẻ nghiêm túc, trong lòng Mỹ tư tư. Hán tìm Kim huấn luyện viên nói công tác là một phương diện, thuận tiện đáp cái lời nói nhi. Bằng không, văn kiện đến công đoàn không cái lý do nào hành A. tiến đi nghiêm giáo quan, Kim huấn luyện viên muốn nghe xem Tiểu Anh ý tưởng. Tiểu Anh đồng chí, ngươi nguyện ý đi huấn luyện trung tâm công tác sao? Kim huấn luyện viên, ta nghe theo thượng cấp an bài, đi chỗ nào cũng chưa ý kiến. Liêu Tiểu Anh muốn đi huấn luyện trung tâm. Nhưng bộ đội thượng có kỷ luật, hết thể hành động nghe chỉ huy, không thể muốn làm gì liền làm gì kim huấn luyện viên trong lòng có số nàng luyến tiếp tiểu anh nhưng lại tưởng tượng tiểu anh ở đoàn văn công chỉ có thể nhảy khiêu vũ tiềm lực rất khó phát huy ra tới không bằng đi huấn luyện trung tâm rèn luyện một chút nửa tháng lúc sau an ủi diễn xuất hạ màn liêu tiểu anh trở lại đại viện cùng chiến hữu mượn bút ký đem kéo xuống công khóa bổ đi lên nghiêm giáo quan lại tìm kim huấn luyện viên mọi người kim huấn luyện viên buông lòng một ít nghiêm giáo quan người đi theo trong đoàn xin chỉ cần trong đoàn thả người ta bên này không thành vấn đề Hảo, vậy đa tạ. Nghiêm giáo quan cùng Kim huấn luyện viên nói một lát lời nói, liền đi tìm hạ đoàn trưởng. Hạ đoàn trưởng ngay từ đầu không đáp ứng, còn nói, nghiêm minh đồng chí, đoàn văn công hạt giống tốt, sao có thể ai muốn liền phải a? Nghiêm giáo quan suy nghĩ cái chết trung biện pháp, liền nói, hạ đoàn trưởng, người vẫn là trong đoàn, chính là qua đi giúp một chút. Khuyên căn mãi, hạ đoàn trưởng tung khẩu. Nghiêm minh đồng chí, chờ tiểu anh đồng chí chuyển chính thức, rồi nói sau. Hảo, vậy chờ tiểu anh chuyển chính thức hạ đoàn trưởng cũng là vì liêu tiểu anh suy xét từ sơ cấp học viên chuyển vì chính thức đội viên đối liêu tiểu anh tương lai có trợ giúp chuyện này liền gắt xuống liêu tiểu anh bản nhân cũng không hiểu được lúc này đã là đầu mùa đông thời tiết thời tiết tiệm lãnh trong đoàn lại bắt đầu tập luyện tiết mục mới chuẩn bị nguyên đán hội diễn kim huấn luyện viên bố trí mấy chi dân tộc vũ đạo làm các đội viên gia tăng luyện tập liêu tiểu anh là diễn viên quần chúng chi nhất đi theo âm nhạc gõ nhịp chuyển quyền quyền tâm nói nếu là cân bằng năng lực không tốt chỉ sợ cũng chuyển hôn mê hạ minh dương vội đến tháng 11 trung tuần mới rút ra thời gian trở lại đại viện hắn dậy thật sớm đi giải rừng tìm liễu tiểu anh dọc theo đường đi đều là đánh quyền từ quyền thuật mở rộng mở ra cơ quan trên dưới liền nhấc lên một trận gió đánh quyền liền thành hàng ngày hạ minh dương cũng rất quen thuộc này ít nhiều tiểu anh a tới rồi địa phương hạ minh dương nhìn đến tiểu anh dưới tàng cây đánh quyền nàng chát đai lưng ăn mặc màu mận chín luyện công phục nhất chiêu nhất thức uy vũ sinh phong hạ minh dương tâm thùng thùng thẳng nhảy hắn nhìn đăm đăm mà nhìn thẳng đến tiểu anh dừng quyền cước mới hô tiểu anh đồng chí nghe được thanh âm liếu tiểu anh quay mặt đi tới nhìn đến hạ minh dương liền ngọt ngào mà cười hạ đồng chí ngươi đã trở lại ân tối hôm qua thượng gấp trở về hai người dưới tàng cây nói chuyện tựa như láo bằng hữu giống nhau hạ minh dương nghe nói tiểu anh thượng huấn luyện ban vì nàng cảm thấy cao hứng Liêu Tiểu Anh hỏi phi hành huấn luyện, Hạ Minh Dương thoáng lộ ra một chút. Hắn không thể nhiều lời, kia thuộc về quân sự bí mật. Nguyên đán hội diễn, định ở 12 tháng 31 hảo. Tới rồi ngày đó, quân khu đại lễ đường răng đèn kết hoa, rực rỡ hẳn lên. Diễn xuất thực thành công, đặc biệt là kia mấy chi dân tộc vũ đạo, hưởng ứng thực nhiệt liệt. Các đội viên đều thực hưng phấn, liên tiếp diễn tam tràng. Hội diễn sau khi kết thúc, tân một năm bắt đầu rồi. Liêu Tiểu Anh cũng nên đón 18 tuổi sinh nhật. Đây là nàng đến bộ đội thượng năm thứ hai, từ học viên chuyển vì chính thức đội viên. Nàng cấp trong nhà viết tin, báo cáo tin tức tốt này, còn cùng các bảo bảo cách không nói một lát lời nói. Nghiêm giáo quan vì điều tạm chuyện này, lại tìm được trong đoàn. Lần này, trong đoàn đáp ứng thả người. Hạ đoàn trưởng nói, nghiêm minh đồng chí, người có thể cho ngươi mượn, bất quá có cái điều kiện, đuổi kịp đại hình văn nghệ hội diễn, tiểu anh đồng chí còn muốn tham gia. Hạ đoàn trưởng, không thành vấn đề. Nghiêm giáo quan vô bộ ngực. Đánh cam đoan. Cứ như vậy, Liêu Tiểu Anh đều tạm tới rồi huấn luyện trung tâm, chịu trách nhiệm văn viên chức vụ. Liêu Tiểu Anh trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Tin tức thực mau liền truyền khai, các đội viên đều lắp bắp kinh hãi. Tiểu Anh, ở trong đoàn ca hát khiêu vũ nhiều có ý tư A, làm gì muốn qua bên kia A. Ân ta tưởng rèn luyện một chút. Liêu Tiểu Anh tìm cái lý do. Nàng không thể nói chính mình không thích khiêu vũ, bằng không, này tư tưởng giác nộ liền có vấn đề lại nói nàng quan hệ còn ở đoàn văn công người cũng ở tại tập thể trong ký túc xá về kim huấn luyện viên quảng. qua mấy ngày liêu tiểu anh đi huấn luyện trung tâm báo danh nghiêm giáo quan nhiệt tình mà nói tiểu anh đồng chí hoan nên nhập đội liêu tiểu anh đối huấn luyện trung tâm cũng không xa lạ nghiêm giáo quan lập tức cấp tiểu anh an bài công tác tiểu anh đồng chí người phụ trách văn án mặt khác còn muốn hiệp trợ khai triển trang bị huấn luyện là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đây đều là liêu tiểu anh am hiểu cũng là nàng thích Từ Đoàn Văn Công đi vào huấn luyện trung tâm, đối nàng là một đại bay vọt. Ở huấn luyện trung tâm, Liễu Tiểu Anh thích hứng thật sự mau. Không đến 3 ngày, công tác liền thượng thủ. Trừ bỏ văn án, nàng đem chủ yếu tinh lực đặt ở trang bị huấn luyện mặt trên. Này đối nàng cũng là một loại học tập, những cái đó khi giới một sở liền tục, đối các học viên chỉ điểm cũng thực đúng chỗ. Nghiêm giáo quan thực vừa lòng, tiểu anh đồng chí gần nhất, hắn trên vai gánh nặng nhẹ không ít. Trước kia những cái đó thống kê báo biểu, hồ sơ sửa sang lại chờ công tác. Muốn chiếm dụng rất nhiều thời gian, hiện tại đều giao cho Tiểu Anh, hắn cũng có thể đẳng ra tay tới làm mặt khác sự tình. Tới rồi cuối tháng, chuyên nghiệp khảo hạch kết thúc. Huấn luyện ban nghỉ, các học viên đều quay trở về từng người nơi đóng quân. Huấn luyện trung tâm quẳng cu e xuống dưới. Liêu Tiểu Anh nhớ nhà, nhưng nàng không thể tùy tiện rời khỏi đội ngũ. Dựa theo quy định nghĩa vụ binh mãn 3 năm mới có thăm người thân giả, trừ phi trong nhà có đại sự phát sinh. Liêu Tiểu Anh nhớ mong bà bảo, liên cấp trong nhà viết tin. cha Nương, chờ thiên ấm áp, mang theo hổ hoa tới bộ đội thượng nhìn xem đi. Liêu Tiểu Anh tưởng cùng các bảo bảo thấy cái mặt, thuận tiện đem năng lượng thạch mang lại đây. Nàng rơi nhà phía trước, đem kia mấy khối năng lượng thạch bao lên gác ở bình, không biết còn tưởng rằng là cục đá viên đâu. Chư tịch ngày đó, Liêu Căn phát thu được Tiểu Anh gửi thư. Liên cung Phùng Ngọc Lan nói, nếu không, ta tháng tư qua đi nhìn một cái. Nô, đến lúc đó nhìn xem tình huống rồi nói sau. Phùng Ngọc Lan cũng tưởng Tiểu Anh này tham gia quân ngũ gì đều hảo chính là kỷ luật nghiêm minh không thể tùy tiện trở về nàng biết tiểu anh tưởng hổ hoa tưởng tận mắt nhìn thấy xem hoa hoa nhưng tiểu anh chưa thành thần, một chút toát ra tới năm cái hoa hoa đối tiểu anh có thể hay không có ảnh hưởng a? đuổi ở tết âm lịch trong lúc đoàn văn công rất bận kim huấn luyện viên cấp tiểu anh bố trí nhiệm vụ làm nàng theo phân đội nhỏ hạ cơ sở diễn xuất bất quá đều ở nơi rừng chân phụ cận cùng ngày liền quay trở về liêu tiểu anh lại về tới ngày xưa trạng thái Liên tiếp vội hơn nửa tháng, toàn bộ Tết âm lịch đều là ở diễn xuất trung vượt qua. Tới rồi 2 tháng trung tuần, huấn luyện ban nhập học. Liêu Tiểu Anh phản hồi huấn luyện trung tâm, một bên công tác, một bên đi học. Kim huấn luyện viên dặn dò Tiểu Anh, kiến thức cơ bản không thể ném. Đến nỗi diễn xuất nhiệm vụ, liền chưa bao giờ làm nhiều an bài, sợ Tiểu Anh lo liệu không hết quá nhiều việc. Liêu Tiểu Anh thực cảm kích. Nếu không phải Kim huấn luyện viên, chỉ sợ không như thế thuận lợi đi. Mấy ngày này, Hạ Minh Dương cũng rất bận hắn cùng tiểu anh vẫn luôn chưa đối mặt thẳng đến 3 tháng sơ hạ nói rõ tới trong đội phỏng vấn mới nghe nói tiểu anh đi huấn luyện trung tâm đây là tiến bộ hạ minh dương thật cao hứng tựa như chính hắn tiến bộ giống nhau tới rồi tháng tư hạ minh dương thừa dịp mở họp tưởng cùng tiểu anh gặp mặt sáng sớm đi kia phiến giải rừng tiểu anh dưới tàng cây đánh quyền hạ minh dương xa xa mà nhìn chờ tiểu anh thu quyền cước phương đón đi lên hai người nói chuyện tựa như lão bằng hữu giống nhau Hạ Minh Dương hỏi năm bảo thai, liếu tiểu anh ức chế không được mà vui mừng. Hạ đồng chí, ta đánh thăm người thân báo cáo, lại quá mấy ngày, hồ hoa liền phải tới bộ đội thượng. Là sao? Hạ Minh Dương để lại ý. Từ giải rừng ra tới, liền tìm đến đại ca. Hạ Minh Dương làm ơn đại ca giúp một chút, nhìn xem gần nhất có hay không xe đi đông toàn huyện. thuận tiện đem tiểu anh cha mẹ mang lại đây. Hạ nói rõ liền hỏi, Minh Dương, ngươi sao liền cái này đều nhọc lòng A. Đại ca. Này không phải giúp người làm niềm vui sao? Hạ Minh Dương không chịu nói thật. Hạ nói rõ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Thừa dịp giữa trưa, Hạ Minh Dương lại chạy về ra, vơ vét một hồi. Hắn tìm mấy bao bánh quy cùng mấy hộp đồ hộp, trang ở túi sách nhờ người mang đến huấn luyện trung tâm. Liêu tiểu anh thu được đồ vật, đầu tiên là sửng sốt. Theo sau, liền nghĩ tới Hạ Minh Dương. Đây là cấp hộp A. Thật đúng là cẩn thận A. Tới rồi thứ bảy buổi chiều liêu tiểu anh đang ở huấn luyện trung tâm liền nhận được bảo vệ cửa điện thoại liêu tiểu anh đồng chí cha mẹ ngươi tới ở viện môn ngoại chờ đâu liêu tiểu anh vừa nghe chạy nhanh cùng nghiêm giáo quan xin nghỉ nàng cầm suất nhập trứng chạy tới tiếp người liêu căn phát cùng phùng ngọc lan đứng ở ngoài cửa lớn ăn mặc lam bố áo ngắn dẫn theo một con thanh bố tay mải Hổ hoa nhóm tay nắm tay xếp thành một đội năm cái hoa hoa khỏe mạnh kháo khỉnh ăn mặc hoàng nhung nhung áo ngắn giống cái tiểu đoàn tử dường như thập phần đáng yêu Quá vãng quân nhân thấy, đều nhịn không được dừng lại bước chân, nhìn nhìn. Liêu tiểu anh chạy một mạch mà lại đây, xa xa mà thấy được cha mẹ cùng hồ hoa. Cha, nương. Liêu tiểu anh lớn tiếng kêu. Anh tử. Phùng Ngọc Lan thanh em run nhẹ nhẹ. Một năm không thấy, anh tử biến hóa cũng thật đại a. Tóc cắt, vóc dáng trường cao, đi ở bên ngoài cũng không dám nhận. Liêu Căn phát cũng thực kích động. Hắn chỉ vào tiểu anh, đệ thấp giọng nói, hồ hoa, đây là ngươi nương. Hồ hoa ngưỡng khuôn mặt nhỏ, tò mò mà nhìn, đây là nương. Hồ hoa. Liêu tiểu anh ôm hoa hoa, từng cái hôn hôn. Hồ hoa trưởng thành, mánh một chút đều phân biệt không được. Liêu tiểu anh không rảnh lo phân biệt, liền đem xuất nhập chứng cho bảo vệ cửa. Cha, nương, chúng ta đi vào. Liêu tiểu anh tiếp nhận tay mải. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan một tay ôm một cái hoa hoa, giữ lại cái kia liền giao cho tiểu anh. Liêu tiểu anh một đường đi tới, một đường hỏi. Cha, nương. Trên đường thuận lợi không? Thuận lợi, bộ đội thượng có xe tải tới đón, vẫn luôn cấp đưa đến cổng lớn đâu. Liêu Tiểu Anh lúc này mới hiểu được có người cấp vận chuyển đội chào hỏi, phải đến cửa thôn tiếp người. Cha mẹ tới thăm người thân, trừ bỏ nghiêm giáo quan ở ngoài chỉ có Hạ Minh Dương biết. Này xe tải không phải là Hạ Minh Dương tìm người an bài đi. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan một bên nói chuyện, một bên tỏ mỏ mà đánh giá. Viện này thật đại, nơi nơi đều là quân nhân, đều nhịp. Năm gái hoa hoa cũng đưa tới chú ý. Liêu Tiểu Anh tâm nói, mất công không gặp phải người quen, bằng không, thật đúng là không hảo giải thích. Tới rồi nhà khách, Liêu Tiểu Anh xử lý và ở thủ tục. Cha, đem thư giới thiệu lấy ra tới. Liêu Căn phát móc ra thư giới thiệu. Liêu Tiểu Anh tiếp nhận tới, cùng thăm người thân chứng minh cùng nhau giao cho phục vụ trên đài. Bộ đội thượng có quy định, trực hệ tới thăm, quản ăn quản được, giống nhau miễn phí. Phục vụ đài nữ đồng chí nhìn đến hồ va, mắt đều thẳng. Liêu đồng chí, đây là năm bào thai. Liêu Tiểu Anh liệt miệng cười cười, người phục vụ liền an bài một cái phòng đơn, có bốn chiếc giường, nói chiếu cố một chút tiểu a nhi. Liêu Tiểu Anh nói thanh tạ, này nhưng là cán bộ đãi ngộ a. Đoàn người vào phòng, không chờ Liêu Tiểu Anh ngồi xuống, đã bị mấy cái nắm ôm lấy, nương, hồ Hoa đệ thấp giọng kêu. Ai? Liêu Tiểu Anh đáp ứng, lòng tràn đầy vui mừng, trong chốc lát công phu liền quen thuộc, nàng chỉ vào trong đó một cái, cô ý nói. Ngươi là nhị hổ. Nương, ta là đại hổ. Tiểu gia hỏa vẻ mặt khinh bỉ. Liêu tiểu anh dùng phương pháp này, đem 5 cái hoa hoa phân biệt ra tới. Muốn nói, nàng cái này mụ mụ không đủ tiêu chuẩn A, liền nhà mình hoa hoa đều không nhận biết. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan ở một bên nhìn. Đây là bọn họ cố ý chiếu cố, sợ cấp tiểu anh trọc phiền thoái, liền cùng mấy cái hoa hoa nói, hồ hoa, có người ở trước mặt, cũng không thể kêu nương A. Hồ hoa cực kỳ mà hiểu chuyện, vẫn luôn nghẹn không ra tiếng bọn họ gặp qua nương ảnh trụ, cái kia xuyên quân phục sơ bím tóc chính là nương khi nói chuyện người phục vụ đưa tới hai bình nước cấm liêu tiểu anh làm cha mẹ nghỉ ngơi đánh rửa mặt thủy trở về cha nương các ngươi tẩy một phen theo sau liếu tiểu anh lại đánh một chậu nước tự mình cấp hoa ra nhóm rửa mặt hổ ra nhóm dưỡng thành thói quen rửa mặt cũng bài đội từ lớn đến nhỏ từng bước từng bước tới nương ngài đem hổ ra giáo dục đến thật tốt ta anh tử đây là ngươi ca chủ ý Nói hổ hoa là cái chiến đấu tiểu tổ, đến dựa theo quân sự hóa quản lý, vàng không, nào vội đến lại đây. Phùng Ngọc Lan ha ha cười. Liêu Tiểu Anh cũng liệt nói thẳng cười. Nghĩ trong ký túc xá còn có chữ hàng, Liêu Tiểu Anh liền đặng đặng đặng mà chạy về đi. Đem bánh quy cùng đồ hộp đều đâu trở về, bãi ở trên tủ đầu giường. Hổ hoa, tới ăn bánh quy. Liêu Tiểu Anh đem bánh quy móc ra tới, ở nước sôi phao một chút, làm và hoa nhóm ăn. Phùng Ngọc Lan nhìn đến bánh quy, liền nhớ tới hạ đồng chí Năm trước lúc này chính khó khăn đâu, hạ đồng chí nhưng không thiếu gửi bánh quý A. Quân hào một vang, cơm chiều đã đến giờ. Người phục vụ đưa tới cơm phiếu. Liêu đồng chí, đây là cấp người nhà, cơm chiều ở nhà ăn nhỏ ăn. Liêu tiểu anh tiếp nhận tới, Mỹ tứ tư. Người nhà đã ánh ngộ nhưng không thấp A, đều ăn thượng nhà ăn nhỏ. Suy xét năm bảo thai quá mức thấy được, Liêu tiểu anh liền dẫn theo hộp cơm, đem cơm đánh trở về. Nàng giống nhau giống nhau mà bãi ở trên tủ đầu giường, có bột ngô màn thầu rau xanh hầm đậu hủ gạo trắng cháo hồ hoa ngươi cùng ra ra mãi nãi ăn trước nương lại đi đánh một phần liêu tiểu anh chạy đến đại nhà ăn đem chính mình kia một phần đánh trở về liêu căn phát đem hai cái tủ đầu giường cũng ở bên nhau chính là một chương bàn ăn hồ hoa nhóm ngồi ở trên giường cầm tiểu nước gỗ uống cháo đây là tự bị đi chỗ nào đều mang theo cha nương các ngươi sấn nhiệt tan a liêu tiểu anh đem đậu nành đồ hộp mở ra làm cha mẹ liền ăn cơm chiều Phùng Ngọc Lan cởi bỏ tay lại, lấy ra một cái túi tiền. Anh tử, ngươi nói cái kia cục đá, ta mang theo một khối. Liêu tiểu anh tiếp nhận tới, sờ sờ. Bóng loáng như gương, tựa như đá của giống nhau, lại có thể hấp thu năng lượng. Không chờ trời tối, hổ hoa liền ngủ hạ. Liêu tiểu anh bồi cha mẹ nói hội thoại, liền đi đánh nước rửa chân. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Nhà khách điện báo, đèn sáng ngời, liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan hiếm lạ đến không được liêu tiểu anh cùng cha mẹ nói như thế nào bật đèn như thế nào tắt đèn liếu căn phát cùng phùng ngọc lan thử lôi kéo chốt mở theo sau liền đem đèn thằng chiều thượng vãn vài vòng đỡ phải hồ hoa phát hiện lôi kéo không bỏ cha nương các ngươi nghỉ ngơi ta đi trở về liêu tiểu anh phải về ký túc xá đây là bộ đội thượng kỷ luật chưa kinh phê chuẩn không thể ở bên ngoài ngủ lại ngày hôm sau là chủ nhật liêu tiểu anh sớm mà đuổi tới nhà khách vừa vào cửa Liên nhìn đến hổ Hoa nhóm bài đội đi tiểu, nói cho cây nhỏ tốt nhất phì. Liêu tiểu anh nhịn cười, chạy nhanh đem hoa hoa lộng tới trong phòng. Hồ Hoa, rửa mặt. Liêu tiểu anh cấp ba hoa nhóm rửa mặt, lau hương hương. Quân Hào thổi lên, nên ăn cơm sáng. Liêu căn phát cùng tiểu anh cùng đi nhà ăn múc cơm. Khi trở về, năm gái hoa hoa đã hệ thượng với miệng, ngồi ở trên giường chờ, mắt trông mong. Ai u, Hồ Hoa cũng thật hiểu chuyện a. Liêu tiểu anh nhịn không được khen vài câu phùng ngọc lan cũng cười nói anh tử a nương còn chưa từng gặp qua như thế thông minh hoa hoa đâu gì đều minh bạch liêu tiểu anh liền miệng cười tâm nói di truyền gen ở nơi đó bay đâu hoa hoa nhóm tinh thần lực ít nhất là ép cấp có thể không thông minh sao an cơm sáng liêu tiểu anh liền mang theo đại bộ đội xuất phát năm cái hoa hoa xếp thành một đội đại hổ đi đầu ngũ hổ áp trận liêu căn phát ở phía sau kết thúc nơi đi đến đưa tới một mảnh chú ý liêu tiểu anh cũng thói quen đụng tới nhận thức Liền thoải mái hào phóng mà chào hỏi. Các chiến hữu rất tò mò, tóm được Hồ Hoa xem cái không ngừng, lại không nghĩ tới đây là tiểu anh đồng chí Hoa Hoa. Liêu tiểu anh lánh, đem sân bóng rổ, sân thể dục, lễ đường, cửa hàng đều đi dạo một vòng, cuối cùng đi tới nhà giữ trẻ. Chủ nhật, nhà giữ trẻ không mở cửa. Liêu tiểu anh liền cách một hàng rào, chỉ vào tiểu ngựa gỗ nói, Hồ Hoa, đó là ngựa gỗ. Cưới lên đi liền diêu a diêu nhưng thoải mái. Hồ Hoa tới hứng thú, liền bái lang can duỗi cẳng chân hướng bên trong toàn hồ hoa mau ra đây tiểu tâm tạp trụ liêu tiểu anh chạy nhanh ngăn lại hoa hoa đều là đầu đại thân mình tiểu thật tạp trụ liền phiền thoái một vòng dạo số dưới mau giữa trưa hoa hoa nhóm mệt mỏi liêu tiểu anh liền cóng nàng không giông cha mẹ sức lực như vậy đại, có thể một tay ôm một cái chỉ có thể thay phiên tới trở lại nhà khách liêu tiểu anh mệt mỏi một đầu hãn nàng kêu người phục vụ mở cửa lại nhìn đến một vị thanh niên quân nhân ở phục vụ đài chờ Tiểu Anh đồng chí, đại thúc, thím, thanh niên quân nhân đón nhận tiến đến, chào hỏi. Ô, là hạ đồng chí A. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan nhận ra hạ Minh Dương. Liêu Tiểu Anh thực kinh ngạc. Hạ Minh Dương không phải ở nơi đóng quân sao. Đây là chuyên môn gấp trở về. Hồ hoa, mau kêu thúc thúc. Liêu Tiểu Anh hống hồ hoa. Thúc thúc. Mấy cái hoa hoa liên tiếp thanh mạc kêu, thanh âm giòn giòn. Đại Hổ nhìn xuyên quân trang hạ thúc thúc, liền tưởng kêu cha phùng ngọc lan biết đại hổ tật xấu chạy nhanh che lại đại hổ miệng hạ minh dương một Loan eo bế lên đại hổ điên điên Ồ u hồ hoa cùng cục đá viên dường như nặng trĩu đại hổ ôm hạ minh dương cổ đem miệng tiến đến hắn lô thai trước mặt nhẹ nhàng hô một tiếng cha hạ minh dương mặt đỏ lên chạy nhanh nhìn nhìn cũng may thanh âm tiểu, tiểu anh đồng chí không nghe thấy những người khác cũng không chú ý hạ minh dương đem đại hổ buông xuống từng cái ôm ôm hoa hoa nhóm thích hạ thúc thúc Liền bám vào cổ không buông tay Trở lại phòng Hạ Minh Dương từ túi sách móc ra mấy hộp đồ hộp cùng bánh quy Nói cho hổ và nhóm ăn Liêu tiểu anh nói thanh tạ Trong lòng Mỹ tư tư Hạ Minh Dương ngồi trong chốc lát Liền rời đi Hắn còn muốn chạy về nơi đóng quân Chậm liền không xe Anh tử, Hạ đồng chí thật không kém a. Phùng Ngọc Lan đem Hạ Minh Dương hảo một đồn khen Liêu tiểu anh nghe Chạy nhanh đem lời nói tách ra Nàng cùng Hạ Minh Dương tưởng tiến thêm một bước Nhưng không dễ dàng Trừ phi hạ mình Dương ký ức khôi phục. Ăn cơm trưa, hổ hoa nhóm liền ngủ hạ. Trên cái giường nhỏ nằm một lưu, đắp chăn, lộ khuôn mặt nhỏ. Liêu tiểu anh nhìn hoa hoa, vẻ mặt tự ái. Anh tử, ngươi cũng bị trong chốc lát. Phùng Ngọc Lan cùng liễu căn phát cũng nằm xuống. Liêu tiểu anh lại một chút cũng không gây. Nàng nhìn hoa hoa, như thế nào đều xem không đủ, liền ghé vào trên mặt thân một thân. Tới rồi nửa buổi chiều, nghiêm giáo quan cùng kim huấn luyện viên kết bạn mà đến. Thấy liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan, liền hỏi hảo. Đại thúc, thím, đi vào bộ đội thượng, liền nhiều ở vài ngày, làm tiểu anh đồng chí cùng các ngươi hảo hảo đi dạo. Hảo, đa tạ bộ đội thượng chiếu cố, này ăn trụ đều thực hảo. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan cười ha hả Nghiêm giáo quan nhìn đến trên giường nằm hoa hoa, thực kinh ngạc. Tiểu anh đồng chí, đây là năm bảo thai A. Đúng vậy. Kim huấn luyện viên biết hoa hoa lai lịch, liền cùng nghiêm giáo quan giải thích một chút. Nghiêm giáo quan chỉnh trọng mà nói Tiểu Anh đồng chí, nếu là có gì khó khăn liền cùng tổ chức nâng lên, chỉ cần là có thể giải quyết, nhất định sẽ giải quyết. Liêu Tiểu Anh cười gật gật đầu. Tâm nói, khó khăn là có, có thể phân một gian đơn người ký túc xá, làm hoa hoa nhóm thượng nhà giữ trẻ là được. Hồ hoa mau hai tuổi dưới, không thể vẫn luôn ở quê quán ốc, nhưng lời này lại khó mà nói xuất khẩu. Tiễn đi nghiêm giáo quan cùng kim huấn luyện viên. Phùng Ngọc Lan liền nói, anh tử, nghiêm giáo quan cùng kim huấn luyện viên là một đôi nhi. nương. Nhân ra là đồng chí quan hệ. Nga, ta sao nhìn nghiêm giáo quan ánh mắt nhì không đúng a Nương, nhưng đừng nói bữa, chuyến ra đi ảnh hưởng không hảo. Liêu tiểu anh ngoài miệng như thế nói, trong lòng cũng phẩm phẩm. Nàng phát hiện từ khi năm trước mùa hè bắt đầu, nghiêm giáo quan cùng kim huấn luyện viên tiếp xúc đến không ít, tuy rằng đều là công sự, nhưng có hay không tư nhân giao tình ở bên trong, liền không hiểu được. Tâm nói, nương thật là hỏa nhãn kim trừ A, cái gì đều giấu không được. Hồ Hoa ngủ nửa buổi chiều tình lại sau liền tới rồi tinh thần mấy cái hoa hoa ở trong phòng chạy tới chạy lui đều mau nóc nhà ném đi liêu tiểu anh liền mang theo hoa hoa ở trong sân chơi diều hâu bắt tiểu kê phùng ngọc lan đương diều hâu tiểu anh đương gà mái giả hồ hoa nhóm nắm xiêm y rỉa ngao ngao chơi đến nhưng vui vẻ mấy cái người phục vụ cũng chạy ra vây xem cấp hoa hoa nhóm cố lên thiên ấm áp một lát liền là một đầu hãn liêu tiểu anh sợ hoa hoa nhóm cảm lạnh liền dừng lại nói hảo hôm nay liền chơi đến nơi đây liêu tiểu anh cấp hoa hoa nhóm rửa mặt giặt sạch tay người phục vụ chạy tới báo cáo nói Liêu đồng chí mau chuẩn bị một chút đêm nay thượng phóng điện ảnh là phim điệp viên khả xinh đẹp liêu căn phát cùng phùng ngọc lan vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng cái này nghe chí giang giảng quá nói màn sân khấu người trên cùng thật đến giống nhau còn có thể nói hát tuồng có thể chính mắt nhìn thấy chính là không đến không a hồ hoa nghe nói xem điện ảnh cũng hăng hái nương xem điện ảnh Xem điện ảnh. Hồ hoa dương tay nhỏ, dậm chân. Liêu tiểu anh cộng lại một chút, liền đi mượn mấy cái ghế nhỏ, dùng dây thường xuyến ở bên nhau. An cơm chiều, người một nhà liền mênh mông quần cuộn mà xuất phát. Liêu tiểu anh dẫn theo một chuối ghế, ở phía trước dẫn đường. năm cái hoa hoa bài đội, nắm vào áo, đi được chỉnh chỉnh tề tề. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan cầm tiểu thảm, ở phía sau đi theo. Bọn họ sớm đã thành thói quen, không cảm thấy cái gì nhưng hoa hoa nhóm vừa đi đến trên đường cây dơm mát liền rước lấy một mảnh chú ý tới rồi sân thể dục màn sân khấu đã kéo hảo trên sân cũng cắt bạch tuyến quản gia thuộc khu cùng các chiến sĩ tách ra người nhà khu bên này bọn nhỏ sớm chiếm địa phương ghế bảy một đông lớn liêu tiểu anh tìm cái địa phương buông ghế hồ hoa nhóm ngồi xuống đông nhìn xem tây nhìn xem thành thật trong chốc lát liêu căn phát cùng phùng ngọc lan cũng ngưỡng mặt nhìn chằm chằm màn sân khấu thiên tối sầm này mặt trên liền có bóng người sân thể dục thượng người càng ngày càng nhiều người nhà khu bên này kêu loạn các chiến sĩ bên kia lại là chỉnh chỉnh tê tề từng loạt từng loạt mà ngồi trời tối xuống dưới một bò ánh sáng phóng ra đến màn sân khấu thượng nơi sân tức khắc ngao ngao lên hồ hoa nhóm cũng giơ tay nhỏ ngao ngao hai giọng nói nhưng không chờ đến điện ảnh bắt đầu diễn liền phạm khởi vây tới hoa hoa nhóm luôn luôn ngủ đến sớm đến giờ liền không mở ra được mắt liêu tiểu anh ôm hồ hoa dùng tiểu thảm bọc Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan cũng đem hoa hoa ôm vào trong ngực, dùng thẳng cái. Điện ảnh thực xuất sắc, cũng thực khẩn trương. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan chừng lớn mắt, ngừng thở. Liêu Tiểu Anh cảm thấy bộ điện ảnh này quá xuất sắc, mặc dù gác ở đời sau cũng là cao tiêu chuẩn. Điện ảnh kết thúc, khán giả tan cuộc. Hồ vai nhóm ngủ đến hô hô, sao dọn về đi a? Phùng Ngọc Lan móc ra hai điều bố dây lưng. Anh tử, ngồi xổm xuống, xuống. Liêu Tiểu Anh ngồi xổm xuống. xuống phùng ngọc lan đem hoa hoa gác ở tiểu anh trên lưng dùng bố dây lưng một chói vững chắc theo sau Liễu căn phát cũng ngồi xổm xuống trói lại một cái cứ như vậy liền dây của ôm, đem năm cái hoa hoa cùng một chuỗi ghế dọn về nhà khách liêu tiểu anh tâm nói thật là ít nhiều nương a gác ở người khác trên người năm cái hoa hoa còn không làm khó hỏng rồi nàng muốn tiếp tục nỗ lực tranh thủ sớm ngày để làm đem hoa hoa nhóm tiếp nhận tới làm nương cũng thanh nhàn một chút thứ hai Liễu tiểu anh cứ theo lẽ thường công tác Huấn luyện trung tâm có một sạp chuyện này, không thể ném xuống mặc kệ. Nghiêm giáo quan thực nghiêm khắc, công tác thượng chuyện này dung. Không được nửa điểm qua loa. Liêu cùng phát cùng Phùng Ngọc Lan liền mang theo hồ hoa, ở nhà khách lốc. Người phục vụ thực nhiệt tâm, kêu bọn họ đi phòng họp nghe quảng bá. Kia chắp vừa mở ra, liền bá báo tin tức, còn có ca khúc. Hồ hoa vừa nghe đến âm nhạc, liền đi theo ngao ngao, nhưng vui vẻ. Tới rồi giữa trưa, Liêu Tiểu Anh đuổi tới nhà khách. Cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm liền mang theo hổ hoa đi nhà giữ trẻ đi dạo bảo mẫu nhìn đến năm cái tiểu ra nhi bái hàng rào nhìn tiểu ngựa gỗ liền phá lệ đem ra hoa thả tiến vào hổ ra cao hứng học rồi một chút vọt tới tiểu ngựa gỗ trước mặt vươn tay nhỏ sờ sờ mắt trông mong liêu tiểu anh liền ra mặt dày cùng bảo mẫu nói đồng chí nhà ta hổ ra chưa bao giờ kỵ quá ngựa gỗ có thể hay không làm chúng ta ngồi ngồi xuống a Hành, người ở bên cạnh tiếp đón từng bước từng bước tới hổ ra vừa nghe liền lập đội Nhưng oan, Bảo Mẫu nói, tiểu bằng hưu kỵ tiểu ngựa gỗ, hai tay phải nắm chặt, cũng không thể bông ra nga. Hồ hoa Hoa cưỡi ngựa gỗ, vui vẻ vô cùng. Lại tưởng tiêu xuống dưới, liền khó khăn. Liêu Tiểu Anh cắn răng, đem Hoa Hoa dọn xuống dưới, chuẩn bị trở về. Bảo Mẫu xem năm cái Hoa Hoa như thế đáng yêu, liền nói, "Liêu đồng chí, đem Hoa Hoa gác này đi, ngài tan tầm khi lại đây tiếp là được." Liêu Tiểu Anh muốn cho Hoa Hoa trông thấy việc đời, liền trưng cầu cha mẹ ý kiến. Anh tử Vậy gác này đi, ta ở một bên nhìn. Phùng Ngọc Lan không yên tâm, khiến cho liếu căn phát trở về, nàng ở bên này thủ. Nàng biết hổ ra nhóm nhìn thành thật, vướng bỉnh lên nhưng đến không được. năm cái ôm thành đoàn nhi, khi dễ mặt khác hoa hoa làm sao. Đây đều là bộ đội thượng hoa hoa, bị người ta gia trưởng đã biết nhưng khó lường. Tới rồi tan tầm điểm nhi, liếu tiểu anh chạy đến tiếp hoa hoa. Kết quả, nhìn đến hổ hoa bị vây xem. Hảo chút gia trưởng nắm tiểu bằng hữu, cùng hổ hoa nói chuyện. Hồ Hoa mở to mắt to, tránh ở phùng ngọc lan phía sau, không thế nào lên tiếng. Liêu Tiểu Anh ý thức được một cái vấn đề quan trọng, Hồ Hoa ở nhà nói phương ngôn, trí viễn cùng trí quảng tuy rằng dạy tiếng phổ thông, nhưng Hoa Hoa nhóm học được không thế nào tiêu chuẩn. Ở trong thôn không cảm thấy, tới rồi đại địa phương liền rụt rè. Liêu Tiểu Anh đem Hoa Hoa tiếp ra tới. Một đường đi tới, một đường hỏi. Hồ Hoa nói, nương, nhà giữ trẻ nhưng hảo chơi, có ngựa gỗ, có Tiểu Bằng hữu, còn có Tiểu muội muội. Liêu Tiểu Anh banh không được cười, còn tuổi nhỏ, liền biết tiểu muội muội. Phùng Ngọc Lan cũng cười nói, chiều nay, Hồ Hoa ở nhà giữ trẻ nhận thức mấy cái nữ hoa hoa cùng nhân ra chơi đến nhưng hảo, còn hẹn ngày mai gặp mặt đầu. Liêu Tiểu Anh vừa nghe, liền nhíu nhíu mày. Ngày mai còn đi nhà giữ trẻ cọ ban sao? Trở lại nhà khách, Liêu Tiểu Anh chạy nhanh đi múc cơm. Một mặt trở về, Hồ Hoa nhóm liền khai ăn. Buổi chiều lượng vận động đại, ăn hai khối bánh quy, vẫn là đói bụng kia bánh quy là nhà giữ trẻ phát mỗi cái tiểu bằng hưu đều có liêu tiểu anh tâm nói đi nhà giữ trẻ cọ ban không nói còn hôn thượng ăn uống kia ngày mai lại đưa qua đi chính mình mang lên ăn là được sáng sớm hôm sau liêu tiểu anh đưa hoa hoa đi nhà giữ trẻ hồ hoa nhóm bài đội nắm vác áo nhưng nghe lời tới rồi nhà giữ trẻ liền chờ ở hàng rào bên ngoài bảo mẫu thấy năm bảo thai lại tới nữa liền cùng sở trường báo cáo một tiếng sở trường cũng biết năm bảo thai chuyện này liền nói Đều là bộ đội thượng Hoa Hoa, lâm thời ngốc mấy ngày cũng không gì. Khiến cho bảo mẫu đem Hoa Hoa bỏ vào tới. Liêu Tiểu Anh thực cảm kích, cảm thấy Ly Hoa Hoa thượng nhà giữ trẻ lại gần một bước. phùng Ngọc Lan cũng theo đi vào nói đi hỗ trợ. Liêu Tiểu Anh cách hàng rào, cùng Hồ Hoa nói tai kiến. Hồ Hoa cũng hướng về phía nương bãi bãi tay nhỏ, học nói tai kiến. Năm cái Hoa Hoa tâm hữu linh tê, nhất cử nhất động tựa như thương lượng tốt, cùng nhau bãi tay nhỏ, cùng nhau bông xuống. Đưa hải tử ra trường thấy hiếm lạ vô cùng Ồ, đây là ai ra hoa hoa lớn lên như thế đẹp cùng cái tiểu tiên đồng dường như mấy cái tiểu muội muội cũng chạy tới cùng hồ hoa chào hỏi Hồ hoa vừa thấy đến muội muội liền đem nương cấp đã quên còn cùng nhân ra lôi kéo tay nhỏ nói chuyện nhi liêu tiểu anh nhìn trong mắt có chút ướt nóng hoa hoa nhóm là yêu cầu tiểu đồng bọn mặc dù năm bảo thai lẫn nhau làm bạn cũng muốn cùng khác hoa hoa cùng nhau chơi trong thôn có cùng tuổi tiểu hoa nhi nhưng chơi ở bên nhau liền sẽ học đại nhân nói chuyện, hổ hoa lai lịch liền tàng không được. Nương nói, những cái đó nhàn luôn phái ngự đối hổ hoa trưởng thành bất lợi, liền rất thiếu tụ tập. Nhưng hổ hoa càng dài càng lớn, về sau rất khó tránh đi, chỉ có đem bọn họ tiếp nhận tới, đổi một hoàn cảnh mới hảo. Ở nhà khách ở ba ngày, Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan chuẩn bị trở về. Liêu Tiểu Anh liên tiếp, khuyên cha mẹ nhiều ở vài ngày. Anh tử, cha còn muốn xuất công kiếm tiền đâu, không thể vẫn luôn ở. Liêu Căn Phát không nghĩ cấp tiểu anh thêm phiền thoái. Phùng Ngọc Lan thích bộ đội, nhưng ở không đi, sợ ảnh hưởng không tốt. Lại nói, trong nhà còn có tiểu kê tiểu vị đâu, không thể vẫn luôn làm tẩu tử nhìn, bằng không nên để ý kiến. Liêu tiểu anh đành phải đáp ứng số dưới. Nghiêm giáo quan nghe nói đại thúc đại thẩm phải đi về, liền cấp vận chuyển đội gọi điện thoại, nhìn xem bên kia có hay không quá vãng chiếc xe. Vận chuyển đội nói, ngày mai buổi sáng có xe đi ngang qua đông toàn huyện, có thể mang đoạn đường. Nghiêm giáo quan liền nói đồng hương mang theo năm cái hoa hoa trên đường thực không có phương tiện có thể hay không đưa đến cửa thôn a vận chuyển đội bên kia đáp ứng quả cái cong đem người đưa đến ra liêu tiểu anh thực cảm kích bộ đội thượng đối gia đình quân nhân thực chiếu cố mặc dù nàng là cái đại đầu binh cũng giống nhau hưởng thụ đãi ngộ tan tầm sau liêu tiểu anh đem chuẩn bị tốt đồ vật đánh một cái bao có bánh quy khăn lông xà phòng cùng văn phòng phẩm từ từ, lại đi cửa hàng mua hai xong giải phóng giải đem quân dụng ấm nước cũng tìm ra Làm cha mẹ mang theo. Tới rồi ngày kế, Liêu Tiểu Anh xin nghỉ nửa ngày. Nàng đuổi tới nhà khách, Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan đều thu thập hảo. Hồ Hoa nhóm ăn mặc áo ngắn, chỉnh chỉnh tề tề, thấy Tiểu Anh, liền một đầu chát lại đây. Hồ Hoa! Liêu Tiểu Anh một phen ôm Hồ Hoa, từng cái hôn hôn. Hồ Hoa nhóm luyến tiếp nương, một cái hai đều vươn tay nhỏ, ôm nương cổ. Nương! Hồ Hoa, về nhà sau nghe nãi nãi nói, cũng không thể nháo người à, chờ về sau, nương đem Hồ Hoa tiếp nhận tới cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi liêu tiểu anh hướng hồ Hoa. anh tử mau đến giờ đi thôi ân liêu tiểu anh buông ra tay lương hồ Hoa nhóm không chịu buông tay liêu tiểu anh ngoan hạ tâm tới làm hồ ra bài đội chuẩn bị xuất phát liêu căn phát cong tay mải phùng ngọc lan dẫn theo túi du lịch ra cửa người phục vụ đều ra tới tiễn đưa rất là không tha hồ Hoa hướng về phía nhân ra bãi tay nhỏ Tiêu, a tài kiến một đường đi tới một đường bị vây xem liêu tiểu anh đem cha mẹ cùng hổ ra đưa đến cổng lớn xe tải tới liêu căn phát cùng phùng ngọc lan trước lên xe đem tay nải phóng hảo liêu tiểu anh đem hổ ra từng bước từng bước mà đệ đi lên hổ Hoa hướng về phía nương huy tay nhỏ nói tai kiến Hồ Hoa. xe một khai liêu tiểu anh vành mắt liền đỏ nàng đứng ở ngoài cửa lớn nhìn xe tải đi xa thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng mới rời đi trở lại huấn luyện trung tâm liêu tiểu anh liền đi tìm nghiêm giáo quan Nàng từ túi sách móc ra một cái bố bao, mở ra tới, là một khối bàn tay đại cục đá, chân nhắn như gương, đen tuyền, giống mải rũa quá đá cội. Nghiêm giáo quan cầm lấy cục đá ước lượng, nặng trĩu, thẳng áp tay. Tiểu Anh đồng chí, đây là... Nghiêm giáo quan, đây là từ bờ biển nhặt được, nhìn có điểm đặc biệt, có phải hay không dám định một chút? Nga. Nghiêm giáo quan vuốt cục đá, không tỏ ý kiến. Liêu Tiểu Anh đành phải lộ ra một chút. Nghiêm giáo quan... Ta nghe nói có một loại cục đá là từ bầu trời rơi xuống, có thể hấp thu ánh nắng, là năng lượng thạch, còn có thể dùng để phát điện. Nga, như thế thần kỳ. Nghiêm giáo quan cảm thấy khó có thể tin. Liêu Tiểu Anh không thể lộ ra quá nhiều, liền nói thỉnh chuyên nghiệp nhân viên giám định một chút. Nghiêm giáo quan suy xét một chút, liền mang theo Liêu Tiểu Anh đi trang bị bộ. Trang bị bộ đồng chí đều là người thạo nghề, đối hiếm lạ cổ quái đồ vật thực cảm thấy hứng thú, vừa nghe nói cục đá có thể phát điện, liền xông tới trương chủ nhiệm cầm kính lúc chiếu chiếu lại chắc chắc mật độ nay tảng đá trước đưa đi kiểm tra đo lường một chút nhìn xem là cái gì thành phần liêu tiểu anh chạy nhanh nhắc nhở nói trương chủ nhiệm đem cục đá gác ở thái dương phía dưới phơi nửa ngày, lại liền thượng mạch điện thử xem hảo trang bị bộ đồng chí gật gật đầu liền đem cục đá để lại liêu tiểu anh khắc chế nội tâm kích động nàng biết hiện tại kỹ thuật còn thực là hậu năng lượng thạch là cái mới tinh đầu đề có không nghiên cứu ra tới còn không hiểu được nhưng nàng vẫn là hy vọng làm điểm công hiến tới rồi ngày kế trang bị bộ đánh tới điện thoại nghiêm giáo quan nay cục đá quá thần kỳ ngươi cùng tiểu anh đồng chí chạy nhanh lại đây nghiêm giáo quan cũng rất tò mò nay cục đá có như thế thần kỳ tới rồi trang bị bộ mấy cái người thạo nghề đều vẻ mặt hưng phấn trương chủ nhiệm nói thực nghiệm thành công đem cục đá tiếp thượng mạch điện sau thật đến có thể phát điện một lát sau viện nghiên cứu hai vị chuyên gia cũng chạy đến trương chủ nhiệm đơn giản giới thiệu một chút liền làm biểu thị chốt mở hợp lại thượng chuyển được năng lượng thạch bóng đèn liền sáng chuyên gia một bên nhìn biểu thị một bên vấn đề đề Tiểu anh đồng chí nay cục đá ở bờ biển nhặt ân trừ bỏ này một khối còn có hay không khác nô no, chỉ nhặt được một khối liêu tiểu anh sợ dứt lấy hoài nghi không dám nhiều lời nay cục đá không có phóng xạ mới dám lấy ra tới trong tình huống bình thường giã ngoại cục đá không thể tùy tiện loạn nhặt có chút là được nguyên tố phóng xạ Đối thân thể có tổn hại. Viện nghiên cứu chuyên gia thực hương phấn, cầm dụng cụ đối cục đá quét quét, liền dùng hộp sắt trang, mang đi. Liêu tiểu anh thực vui mừng. Năng lượng thạch nghiên cứu thấu, là có thể tìm ra nguyên lý. Nương cái này dẫn dắt, quang phục năng lượng bản có phải hay không có thể nghiên cứu ra tới. Nếu là làm thành, tiểu công xuất phát điện vấn đề không phải giải quyết. Đối liêu tiểu anh công hiến, trang bị bộ miệng khen ngợi một phen. Nghiêm giáo quan thực hương phấn, ở bờ biển nhặt cục đá đều nhặt ra bảo tới. Này vận khí cũng thật không bình thường a. Tới rồi tháng tư đế, Liêu Tiểu Anh từ huấn luyện ban tốt nghiệp. Nàng thành tích thực hảo, mặc kệ là nguyện khảo vẫn là trung khảo đều là đệ nhất danh, cũng liền thuận thuận lợi lợi mà bắt được chấm dứt nghiệp chứng. Nghiêm giáo quan thực coi trọng Liêu Tiểu Anh, liền hướng về phía trước mặt đánh báo cáo, vì tiểu anh xin điều động. Kim huấn luyện viên vì Liêu Tiểu Anh cảm thấy cao hứng. Cơ quan bên này học tập điều kiện thực hảo, nhưng giống như vậy vừa chuyên nghiệp thành tài lại không nhiều lắm, liền đáp ứng thả người hạ đoàn trưởng cũng thông khoái mà ký tên đi rồi lưu trình tới rồi tháng 5 trung tuần điều lệnh số dưới liêu tiểu anh cầm điều lệnh vui vẻ không thôi nàng ở huấn luyện trung tâm làm văn trước thời gian thử việc nửa năm chuyển chính thức sau liền có thể tham gia bình xét cấp bậc có cấp bậc liền tương đương với để làm đây chính là một bước lên trời a vui mừng rất nhiều liêu tiểu anh còn phát hiện một bí mật bởi vì điều động chuyện này nghiêm giáo quan không thiếu hướng đoàn văn công chạy cùng kim huấn luyện viên cơ hồ mỗi ngày đều đối mặt nghiêm giáo quan thích kim huấn luyện viên kim huấn luyện viên cũng có chút ý tứ tuy rằng nói chuyện vẫn là nghiêm trang nhưng ngự khi có điểm không giống nhau không thể tưởng được nàng còn thúc đẩy một cọc chuyện tốt nhi kim huấn luyện viên thực không tồi, nghiêm giáo quan cũng là tuấn tú lịch sự hai người rất xứng đôi điều lệnh xuống dưới liêu tiểu anh cùng đoàn văn công tởi câu trước khi đi trong đoàn khai một cái vui vẻ đưa tiến sẽ kim huấn luyện viên thu xếp ở phòng tập luyện mang lên hạt dưa cùng nước trà, các đội viên ngồi trên mặt đất vừa nói vừa cười hạ đoàn trưởng bàn tay vung lên nói lời nói liêu tiểu anh đồng chí đi huấn luyện trung tâm là chúng ta đoàn quang Vinh, đương nhiên cũng là ta trong đoàn một tổn thất lớn đội viên khác cũng không thể đi theo học nga các đội viên cười vang kim nguyệt dung liền kêu tiểu anh mau biểu diễn một cái tiết mục về sau liền không cơ hội liêu tiểu anh bị mấy cái đội viên đẩy ra có chút đầu đại lành nghề ra nhóm trước mặt biểu diễn gì đâu thư thanh tùng liền vác xuống tay phong cầm ra tới giải vây tiểu anh đồng chí ngươi nhảy cái dân tộc vũ đi ta cho ngươi nhạc đệm nói liền kéo đàn phong cầm tia giai điệu một vang liêu tiểu anh liền theo tiết tấu vũ động lên đây là nàng nhất am hiểu tân cương vũ một bên gõ nhịp một bên xoắn cổ dậm chân đội viên khác cũng đi theo nhảy dựng lên hạ đoàn trưởng vỗ tay cổ động kim huấn luyện viên đám người gia nhập đi vào không khí thực nhiệt liệt một chi khúc tiếp theo một chi các đội viên dừng không được tới đều mau đem nóc nhà ném đi liêu tiểu anh nhìn đánh trong lòng thích đoàn văn công là cái sung sướng địa phương nếu không phải vì bảo bảo thật không nghĩ rời đi nơi này liêu tiểu anh làm thủ tục liền chính thức vào trước. nàng ở huấn luyện bộ làm hồ sơ công tác mặt khác còn về nghiêm giáo quan kiêm quản nghiệp vụ thượng chuyện này liêu tiểu anh là cưới xe nhẹ đi đường quen đặc biệt là trang bị huấn luyện phương diện so lão tư cách huấn luyện viên đều lợi hại huấn luyện trung tâm trần chủ nhiệm chú ý tới liền cùng nghiêm giáo quan nói nghiêm giáo quan ngươi thật là đảo một nhân tài a nghiêm giáo quan rất đắc ý Tiểu anh đồng chí có thể văn có thể võ, còn có rất lớn tăng lên không gian. Liêu tiểu anh cũng tính toán tiếp tục đào tạo sâu. Huấn luyện trung tâm có điều kiện này, chỉ cần không chậm trễ công tác, học cái gì đều được. Liêu tiểu anh liền báo nghiệp dư ban, học tập chiến thuật diễn luyện. Như thế gần nhất, ăn cơm chiều liền đi đi học, chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, bận tối mày tối mặt. Cùng ký Túc xá bạn cùng phòng liền cười nói, "Tiểu anh đồng chí, ngươi cũng thật nỗ lực a." Liêu tiểu anh nhấp miệng cười cười. Tâm nói, này tính cái gì? Đi theo năm so sánh với, bất quá là một bữa ăn sáng. Đương nhiên, tân bạn cùng phòng nhóm cũng không hiểu được. Liêu Tiểu Anh điều động lúc sau, liền thay đổi ký túc xá, vẫn như cũng là tám người gian. Bạn cùng phòng nhóm đều là cơ quan đơn vị văn chức nhân viên, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Mới vừa dọn tiến vào thời điểm, bạn cùng phòng nhóm nghe nói Tiểu Anh là từ đoàn văn công ra tới, liền thỉnh nàng biểu diễn tiết mục. Nàng nhún nhường bất quá, liền dạng thẳng chân bãi cái một chữ mã, ứng phó một chút. Bạn cùng phòng nhóm rất bội phục, nói, ai u, luyện qua chính là không giống nhau. Liêu Tiểu Anh tâm nói, điểm này bản lĩnh gác ở bên trong hành trong mắt, căn bản không tính cái gì. Rời đi đoàn văn công lúc sau, Liêu Tiểu Anh vẫn như cũ vẫn duy trì rèn luyện thói quen. Mỗi ngày buổi sáng luyện tập, sau đó đi luyện công. Nàng vị trí thực cố định, liền ở giải rừng một góc. Có đôi khi, nàng liền suy nghĩ, có thể hay không đụng tới Hạ Minh Dương. Gần nhất một đoạn thời gian, Hạ Minh Dương không có lộ diện phòng trừng phi hành nhiệm vụ thực bận rộn đi hạ minh dương đích sắc rất bận thiết âm lịch qua đi địch nhân hoạt động thường xuyên cô đảo bên kia ì vào Mệ đế duy trì không ngừng điều khiển u hai trời cao trinh sát cơ lẻn vào đại lục điều tra hoạt động phạm vi lần đến đại giang nam bắc khí thế thực kiêu ngạo phi hành đại đội tăng mạnh kỹ chiến thuật diễn luyện các đồng đội đều nghẹn một hơi nhưng u 2 là đường kim trên thế giới tiên tiến nhất trinh sát cơ phi hành độ cao ở 2 vạn mét trở lên bên ta phi cơ phi không được như vậy cao vô pháp thực thì không chung chặn lại. Từ mà không phòng ngự góc độ, U2 cũng chưa bao giờ bị đánh rơi quá, được xưng bất bại thần thoại. Như thế nào mới có thể đem U2 đánh hạ tới? Hạ Minh Dương nhớ tới kia phân đường hàng hải báo cáo. Đó là hắn tự tay viết sáng tác, nhằm vào U2 để ra rất nhiều ý nghĩ, còn bị mặt trên tiếp thu. Hạ Minh Dương có một loại dự cảm, trải qua 2 năm chuẩn bị, liền phải thấy hiệu quả. Mà cái này dự cảm, ở 9 tháng biến thành hiện thực. Ngày này, u2 trinh sát cơ lại bay tới Này phi hành tuyến đường sớm bị bên ta sơ đấu Mà không đạn đạo doanh trước tiên hai tháng lôi ra tới Mai phục tại đồi núi mảnh đất U2 vừa xuất hiện tam cái đạn đạo bay lên trời Đánh cái phục kích U2 từ vạn mét trời cao rơi xuống xuống dưới Chú thích một, Trận này chiến dịch Lấy được vĩ đại thắng lợi Hạ Minh Dương nhìn quân báo Kích động không thôi Nhưng đồng thời lại lâm vào trầm tư Lúc trước hắn lại như thế nào nghĩ ra được Như thế nào sẽ đưa ra cái loại này quan điểm? Tựa như kích phát cái gì? Hạ Minh Dương trong đầu có một ít mơ hồ đoán ngắn. Nhưng không chờ hắn bắt lấy, liền biến mất. Ú hai bị đánh hạ tới, khiếp sợ trung ngoại. Các đại báo chí đều làm tuyên truyền, cả nước trên dưới vui mừng khôn xiết, ý chí chiến đấu sụp sôi. Liêu Tiểu Anh cũng thấy được. Nàng nhìn lên không trung, lại nghĩ tới tinh tế thời đại. Cái kia mở ra tinh hạm Liêu Tiểu Anh, tựa như một giấc mộng, xa xôi không thể với tới. Liêu Tiểu Anh thu hồi tâm tư, nỗ lực công tác. Đối nàng tới nói, còn có rất quan trọng chuyện này muốn làm. Quốc Khánh Tiết đêm trước, Hạ Minh Dương hồi nơi rừng chân mở họp. Sáng sớm, hắn giống ngày xưa như vậy đổi tới giải rừng. Quả nhiên, Liêu Tiểu Anh dưới tảng cây luyện quyền, nhất chiêu nhất thức, là như vậy quen thuộc. Tiểu Anh đồng chí. Hạ đồng chí. Liêu Tiểu Anh nhìn đến Hạ Minh Dương, lòng tràn đầy vui mừng. Mấy ngày nay, nàng cũng sẽ nhớ tới Hạ Minh Dương. Đặc biệt là U2 đánh hạ tới mấy ngày nay, càng là đem Hạ Minh Dương cùng hạ huấn luyện viên hòa hợp nhất thể. Tiểu Anh đồng chí, chúc mừng ngươi. Hạ Minh Dương nhìn Tiểu Anh, trước chúc mừng một phen. Hắn biết Tiểu Anh đồng chí điều đến huấn luyện trung tâm, đây là đại ca lộ ra, nói, đây là tuyệt vô cận hữu, huấn luyện trung tâm là cái gì địa phương. Phi chuyên nghiệp nhân sĩ liền biên đều sờ không được. Nhưng Liêu Tiểu Anh cố tình vớt, còn làm được thực không tồi. Liêu Tiểu Anh nhấp miệng, cười cười. Hai người nói chuyện không đề cập bất luận cái gì quân vụ. Đây là bộ đội thượng kỷ luật, chỉ cần vượt bộ môn đều thuộc về cơ mật. Hạ Minh Dương liền hỏi Hồ Hoa. Liêu Tiểu Anh cười nói, ồ, Hồ Hoa tới một chuyến, tâm liền dã, sau khi trở về, liền ngốc không được, mỗi ngày niệm muốn đi bộ đội thượng, còn muốn đi nhà giữ trẻ tìm tiểu muội muội." Hạ Minh Dương banh không được cười, đứa bé này sao như thế hảo chơi. Không biết sao, hắn thường thường nhớ tới Hồ Hoa, thậm chí đã làm một cái kỳ quái mộng. Ở trong mộng. Hổ hoa nắm hắn vả táo kêu cha, hắn lớn tiếng đáp lời, lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng tỉnh lại sau, lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không hiểu được là bởi vì tiểu anh duyên cớ. Vẫn là thật đến cùng hoa hoa có nào đó sâu xa. Hạ Minh Dương đối hổ hoa quan tâm, liêu tiểu anh cũng đã nhận ra. Nàng âm thầm vui mừng, tuy rằng biết hiện tại Hạ Minh Dương cùng hổ hoa không gì quan hệ, còn là cảm thấy cảm thấy. Thời gian một hoảng mà qua. Tới rồi 12 tháng, liêu tiểu anh thời gian thử việc đầy kiểm tra đánh giá khi, mặc kệ là thi viết vẫn là thực chiến, đều cầm ưu tú. Huấn luyện trung tâm đem chuyển chính thức báo cáo đệ trình đi lên, thực mau liền phê chuẩn. Liêu Tiểu Anh chuyển chính thức, kế tiếp chính là bình xét cấp bậc. Đuổi kịp cuối năm bình xét, Liêu Tiểu Anh các hạng chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn. Tổ chức thượng tìm Liêu Tiểu Anh nói chuyện, Liêu Tiểu Anh thực kích động. Đây là để làm khúc nhạc dạo, khảo hạch kỳ 3 tháng, chỉ cần chịu đựng ở khảo nghiệm là có thể điền biểu. Liêu Tiểu Anh tràn ngập tin tưởng. Để làm đối nàng rất quan trọng, này liền giống một đạo đường danh giới, chỉ cần bước qua đi, khó khăn liền giải quyết. Mặt dễ thương. 52. Thấn Giang độc nhất vô nhị. Nguyên đán mau tới rồi, văn nghệ hội diễn là không thiếu được. Liêu Tiểu Anh chịu cái thời gian, hồi trong đoàn thăm. Kim huấn luyện viên tập luyện tiết mục mới, là từ thanh tùng sáng tác vũ khúc, tiết tấu cảm rất mạnh, rất có sức cuốn hút. Liêu Tiểu Anh cảm thấy, lấy ra đi tham gia cả nước thi đấu cũng không có vấn đề gì. Muốn nói. Từ Thanh Tùng vẫn là rất có tài văn trường, ngắn ngủn 2 năm liền thành trong đoàn đài cây cột. Tiểu Anh, ngươi nhưng đã trở lại. Kim Nguyệt Dung thấy Liêu Tiểu Anh, liền bắt lấy không bỏ. Ở bên nhau khi không cảm thấy, thách ra sau phát hiện thiếu rất nhiều. Ở trong đoàn, Liêu Tiểu Anh còn đụng phải Đỗ Mai. Đỗ Mai thấy nàng, xa cách. Liêu Tiểu Anh cũng trang không nhìn thấy. Bất quá, Đỗ Mai cùng Kim Nguyệt Dung quan hệ thực hảo, thân như tỉ muội. Tới rồi mươi mút hảo, văn nghệ hội diễn kéo ra mở màn. Buổi tối 7 giờ, đại lễ đường không còn chỗ ngồi. Liêu Tiểu Anh ở dưới đài, nhìn ngày xưa các đồng đội nhẹ nhàng khởi vũ, cảm khái rất nhiều. Qua đi, nàng cũng là trong đó một phần tử, hiện tại lại đi lên một khắc con đường. Một khúc sướng bãi, Liêu Tiểu Anh dùng sức vô tay hoan hô. Đưa người xem cảm giác chính là không giống nhau, nhẹ nhàng nhiều. Nguyên đán qua đi, Liêu Tiểu Anh nên đón 19 tuổi sinh nhật. Chiều hôm nay, Liêu Tiểu Anh đi trường bán. Nàng liên tiếp đánh ra 10 hoàn hảo thanh tích các học viên hâm mộ không thôi sôi nổi tiến lên lấy kinh nghiệm liêu tiểu anh rất có kiên nhẫn nhất nhất chỉ điểm đối xạ kích mà nói mỗi người đều có tự thân đặc điểm chỉ cần đem kỹ thuật phát huy ra tới là có thể lấy được hảo thành tích đương nhiên luyện tập càng quan trọng trên vai không thoát mấy tầng ra làm sao có thu hoạch đâu nghiêm giáo quan xa xa mà nhìn tiểu anh đồng chí là càng ngày càng lão luyện nhất cử nhất động đều có huấn luyện viên phong phạm tiểu anh đồng chí bình xét cấp bậc báo cáo đã trình lên rồi Chỉ cần thông qua 3 tháng khảo hạch là có thể bình định cấp bậc. Mặt khác, viện nghiên cứu bên kia cũng có phản hồi. Nói kia tảng đá rất có giá trị, đối năng lượng mặt trời khai phá lợi dụng có rất lớn dẫn dắt. Này đó đều là thêm phân hạng, nghiêm giáo quan đều viết ở báo cáo. Tiểu Anh đồng chí là hắn một tay khai quật ra tới, hắn hy vọng Tiểu Anh đồng chí có thể đi được càng cao xa hơn. Đuổi ở năm cũ phía trước, huấn luyện ban nghỉ. Các học viên quay trở về nơi đóng quân, huấn luyện trung tâm lại cu e xuống dưới. Liêu Tiểu Anh sửa sang lại hồ sơ, làm tập hợp công tác. Bận rộn rất nhiều, nàng lại nghĩ tới đoàn văn công. Lúc này, các đồng đội hạ cơ sở, rất là vất vả. Bất quá, chạy tới chạy lui cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là nhật tử không đơn thuần chỉ là điều, phá lệ thú vị, còn có thể thuận tiện nhìn xem phương xa thân nhân cùng bằng hữu. Nói lên bằng hữu, Liêu Tiểu Anh liền nghĩ tới Hạ Minh Dương. Chí viễn gửi thư nói, có người gửi 20 đồng tiền, gửi tiền người kia một lan viết quên tạo. Liêu tiểu anh minh bạch đây là hạ minh dương bút tích, mặc dù hắn ký ức chưa tìm trở về, nhưng tâm lý lại nhớ mong hổ hoa. Này thuyết minh hạ minh dương cùng hổ hoa rất có duyên phận. kia cùng chính mình đâu, có phải hay không cũng có duyên phận. Liêu tiểu anh không dám nghĩ nhiều, sợ chính mình rơi vào đi. Cảm tình là một cuộn chỉ dối, liền không cần chính mình lăn lộn chính mình. Năm cũ qua đi, chính là Tết âm lịch. Liêu tiểu anh không thể xin nghỉ, liền cấp trong nhà gửi bao vây. Hổ hoa 3 tuổi, trường cao không ít trước kia trong không gian chuẩn bị những cái đó xiêm ý thì liền phải xuyên không được hiện tại vải bông là định lượng cung ứng không có bố phiếu gì đều mua không mặc quần áo sẽ có khó khăn một cái hoa hoa còn hảo năm cái hoa hoa nhưng làm sao đâu ở nông thôn từng nhà đều sẽ xe chỉ giặt vải nhưng nương bận quá nào có cái kia nhàn rồi à đi trong thị trấn học trợ bán bố cũng rất ít nông hộ trong nhà nhân khẩu nhiều nhà mình bố đều không đủ sử nơi nào sẽ bán cho người khác bởi vì cái này liêu tiểu anh đi quân nhân cửa hàng xoay chuyển nhìn đến có đào thải xuống dưới quân phục liền mua mấy bộ cấp cha mẹ gửi qua đi cha mẹ đều có thể mặc sửa lại trí viễn cùng trí quảng cũng có thể xuyên cấp trong nhà tỉnh điểm kính nhi thiết âm lịch trong lúc liêu tiểu anh mỗi ngày trực ban nàng đi thư viện mượn mấy quyển thư có chiến thuật phương diện cũng có hàng không phương diện nàng tưởng mặc kệ cái gì niên đại học tập đều rất quan trọng nàng ở tinh tế học viện học vài thứ kia quá mức tiên tiến Một chốc một lát mà không cần phải, vẫn là muốn cùng trước mặt kỹ thuật kết hợp lên. Thế tâm lịch, ở bận bận rộn rộn chung đi qua. Tới rồi ba tháng, Liêu Tiểu Anh kỹ thuật bình định xuống dưới. Nàng treo phó bài cấp, thành huấn luyện viên trợ lý. Tiểu Anh đồng chí, chúc mừng ngươi. Nghiêm giáo quan tỏ vẻ chúc mừng. Nghiêm giáo quan, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Liêu Tiểu Anh thực cảm kích. Nàng bất quá 19 tuổi, liền treo lên kỹ thuật cấp bậc, này cùng nghiêm giáo quan tải bồi phân không khai. Cơ quan bên này văn chức nhân viên, trừ bỏ trưởng quân đội tốt nghiệp, là rất khó treo lên cấp bậc, đều phải ngao cái mấy năm mới được. Có cấp bậc, liền tương đương với để làm, đãi ngộ cũng có rất lớn bất đồng. Liêu Tiểu Anh không lấy tiền trợ cấp, đổi thành tiền lương. Dựa theo quốc gia tiêu chuẩn, phó bài cấp mỗi tháng lánh 45 khối, so tiền trợ cấp nhiều ra không ít. Đương nhiên, lấy tiền trợ cấp khi ăn cơm mặc quần áo đều là bao làm, không cần chính mình tiêu tiền. Chuyển thành tiền lương sau phiếu cơm cùng đồ ăn phiếu là muốn chính mình bỏ tiền bất quá thực tiện nghi mỗi tháng 10 đồng tiền đều không dùng được này bút chướng tính toán liêu tiểu anh liền ngóng trông chạy nhanh phát tiền lương kia chính là một tuyệt bút thu vào a còn chưa từng gặp qua như thế nhiều tiền đâu kim huấn luyện viên nghe nói sau đặc tới tỏ vẻ chúc mừng Tiểu anh đồng chí ngươi cũng thật hành a kim huấn luyện viên lúc trước nếu không phải ngài ta cũng không đạt được này một bước liêu tiểu anh minh bạch kim huấn luyện viên thực coi trọng nàng ngầm không thiếu giúp nàng kim huấn luyện viên nhấp miệng cười cười vẻ mặt hạnh phúc nàng cùng nghiêm minh định ra tới hướng tổ chức thượng làm hội báo tổ chức thượng đã phê chuẩn muốn nói còn may mà tiểu anh a nàng cùng nghiêm minh đã sớm nhận thức nhưng lẫn nhau đều bưng cái giá kia tầng giấy có thể đâm thủng mượn đến là công tác thượng quan hệ tới rồi tháng tư sơ liêu tiểu anh lên tới rồi đệ nhất bút tiền lương nàng hầu bao lập tức cổ trừ bỏ sinh hoạt phí liêu tiểu anh cấp cha mẹ hối qua đi 20 khối chính mình tích góp 15 khối Đây là nàng lần đầu tiên tồn tiền, một năm xuống dưới chính là một tuyệt bút, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Liêu Tiểu Anh muốn làm chuyện thứ hai, chính là đem hổ hóa tiếp nhận tới. Bình xét cấp bậc lúc sau, Liêu Tiểu Anh chính là cán bộ, nàng đi hậu cần thượng hỏi con cái hộ khẩu di chuyển vấn đề. Hậu cần chỗ đồng chí nói, quân tịch nhân viên quan hệ đều ở bộ đội thượng, con cái có thể lạc tập thể hộ khẩu, bất quá, tập thể hộ khẩu về địa phương thượng quảng, đến địa phương thượng phê chuẩn, này còn đề cập đến hộ lương quan hệ liêu tiểu anh tưởng mau chóng xử lý liền cùng nghiêm giáo quan đánh xin nghiêm giáo quan tìm liêu tiểu anh nói chuyện hiểu biết tình huống tiểu anh đồng chí người đem hoa hoa tiếp nhận tới ai tới chăm sóc ca nghiêm giáo quan hoa hoa có thể thượng nhà giữ trẻ ta mẫu thân cũng có thể lại đây chăm sóc liêu tiểu anh minh bạch nghiêm giáo quan sợ ảnh hưởng đến công tác liền làm bảo đảm nghiêm giáo quan suy xét vấn đề thực chu toàn tiểu anh đồng chí mẫu thân lại đây kia nhà ở vấn đề cũng muốn giải quyết tuy rằng tiểu anh đồng chí tư lịch còn xa xa không đủ nhưng trong nhà hoa hoa nhiều chiếu cố một chút cũng là hẳn là nghĩ đến đây nghiêm giáo quan liền đề ra một cái kiến nghị tiểu anh đồng chí ngươi lại đánh một phần nhà ở xin báo cáo đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một chút nhìn xem hậu cần thượng có thể hay không giúp đỡ giải quyết hảo ra đây liền đệ trình liêu tiểu anh tâm nói này thật là một vòng thủ sẵn một vòng a tiết tấu đội kịp vấn đề liền giải quyết bởi vì bộ đội thượng ra mặt Hộ khẩu xử lý còn tính thuận lợi. Khu cũng rất phối hợp, cung cấp rất nhiều tiện lợi. Muốn nói, đông cảng bên này quân dân quan hệ luôn luôn không tồi, chính sách thượng cũng có yêu cầu, yếu địa phương thượng giúp đỡ giải quyết tùy quân người nhà vấn đề. Dựa theo chính sách, con cái hộ tịch là theo mẫu thân. Liêu tiểu anh đồng chí tình huống thực đặc thù, nhưng Khu nghe xong bộ đội đồng chí giải thích, cũng có thể thông cảm. Khu liền cho Lạc hộ chỉ tiêu, hướng đông toàn huyện bên kia đã phát hàm, đem hổ oa hộ khẩu di chuyển lại đây. Tiểu anh đồng chí, Hộ khẩu rời lại đây lúc sau, lương thực quan hệ cũng cùng nhau cấp xử lý. Liêu Tiểu Anh nghe được tin tức, kích động hơn nửa ngày. Hồ va hộ khẩu một rời lại đây, là có thể ăn thượng lương thực hàng hóa. Hồ va làm hộ khẩu chuyện này, Hạ Minh Dương không thiếu nhọc lòng. Ngày đó, hắn trở lại nơi dừng chân cùng Tiểu Anh thấy một mặt. Tiểu Anh đề ra một câu, nói muốn đem hồ va tiếp nhận tới, báo cáo đã trình lên rồi. Hạ Minh Dương về đến nhà, liền cùng mụ mụ hỏi thăm làm hộ khẩu chuyện này. Đỗ Thu Hoa nói hiện tại tạm thật sự khẩn thành thị hộ khẩu còn hảo nếu là nông thôn hộ khẩu chuyển thành thị nhưng không dễ dàng không đủ điều kiện giống nhau đều không phê đủ điều kiện cũng muốn xếp hàng chờ kia chỉ tiêu không thế nào hảo lấy Hạ Minh Dương vừa nghe liền có chút sốt ruột hắn biết hổ hoa đối Tiểu Anh ý nghĩa cái gì liền cung mụ mụ nói Tiểu Anh tình huống Đỗ Thu Hoa cũng coi ấn tượng năm đó chính là cái này liêu Tiểu Anh cứu Minh Dương liền đáp ứng giúp đỡ hỏi một chút Minh Dương chuyện này đủ điều kiện liền đi làm không đủ điều kiện ta cũng không thể vi phạm kỷ luật đỗ thu hoa nguyên tắc tính rất mạnh cũng không làm việc thiên tư mẹ ta minh bạch ta không làm đặc thù hóa hạ minh dương thúc giục mụ mụ chạy nhanh đi nói càng nhanh càng tốt đỗ thu hoa tìm được hậu cần chỗ lý đại tỷ hỏi hỏi tình huống lý đại tỷ là hậu cần chỗ trưởng phòng phụ trách phê duyệt báo cáo đối đệ trình xin đồng chí cũng có ấn tượng lý đại tỷ hồi ức một chút liền nói đại tỷ ta cha quá liêu tiểu anh đồng chí đủ điều kiện nga nếu đủ điều kiện tổ chức thượng có phải hay không chiếu cố một chút liêu tiểu anh đồng chí gia đình gánh nặng thực trọng hành liền gác tại đây một đám đi lý đại tỷ cùng đỗ thu hoa là nhiều năm chiến hưu tự nhiên chịu hỗ trợ nang an bài nhân viên đem kia phê tài liệu chuyển tới địa phương thượng đốc xúc gia tăng xử lý đây là chính sách trong phạm vi chuyện này địa phương thượng không hảo hóa lại liền đi rồi liệu trình hạ minh dương vẫn luôn chú ý còn thác đại ca đi hỏi thăm hạ nói rõ cảm thấy không đúng Liên hỏi, Minh Dương, ngươi sao như thế quan tâm Liêu Tiểu Anh? Ca, ngươi tưởng gì đâu? Hạ Minh Dương tự nhiên không chịu thừa nhận. Hắn đích xác thực chú ý Tiểu Anh, Tiểu Anh nhất cử nhất động đều không nghĩ bỏ lỡ. Hạ nói rõ tuy rằng hoài nghi, vẫn là giúp đỡ đi hỏi thăm. Lạc hộ chỉ tiêu một chút tới, liền cấp Hạ Minh Dương gọi điện thoại. Hạ Minh Dương nghe xong, mới nhẹ nhàng thở ra. Đuổi ở sáu một trước, hồ hoa hộ khẩu làm xuống dưới. Liêu Tiểu Anh chạy đến hổ cân chỗ. Hậu cần chỗ đồng chí lấy ra tập thể hộ khẩu buồn, cấp liêu tiểu anh nhìn nhìn. Liêu tinh vũ, liêu tinh thần, liêu tinh hải, liêu tinh hà, liêu tinh sán. Này một trường xuyến tên, là đã quen thuộc lại xa lạ. Mấy năm nay, năm cái hoa hoa là một cái chính thể, đều là hổ hoa hổ hoa mạc đều. Về sau phải có sở phân chia, làm hoa hoa nhóm ý thức được bọn họ không chỉ là một cái chính thể, cũng là tương đối độc lập thân thể. Tiểu anh đồng chí, hai tử hộ khẩu rời lại đây, bước tiếp theo liền phải xử lý lương thực quan hệ. Phỏng chừng muốn hai tháng tả hữu, Liêu tiểu anh minh bạch lương thực hàng hóa chỉ tiêu tạm thật sự nghiêm, yêu cầu tầng tầng phê duyệt, hai tháng có thể làm xuống dưới xem như mau. Hậu cần chỗ đồng chí đối liêu tiểu anh thực chiếu cố, cảm thấy một cái nữ đồng chí mang theo năm cái hoa hoa nhưng không dễ dàng, liền đề điểm vài câu. Tiểu anh đồng chí, người đi trước quản lý bất động sản yêu cầu hỏi, nhìn xem nhà ở gì thời điểm có thể phê xuống dưới. Hảo, ra đây liền đi hỏi một chút. Liêu tiểu anh nói thanh tạ liền đi quản lý bất động sản sở hỏi thăm quản lý bất động sản sở dương đồng chí thực khách khí phiên phiên đăng ký tài liệu nói tiểu anh đồng chí người báo cáo đã thu được tổ chức thượng đang ở thẩm phê nghe được tiểu anh đồng chí nhận nuôi năm cái hoa hoa liền đăng ký xuống dưới nói cho lãnh đạo hội báo một chút liêu tiểu anh minh bạch bộ đội thượng nhà ở là thống nhất phân phối dựa theo cấp bậc cùng tư lịch cắt mấy cái chuẩn cờ mờ nờ giống nàng như thế tuổi trẻ lại không thành ra là rất khó phân đến nhà ở quan xếp hàng phải hảo một thời gian về liêu tiểu anh đồng chí nhà ở vấn đề hậu cần chỗ mở họp làm thảo luận sẽ thượng có đồng chí đưa ra ý kiến nói liêu tiểu anh đồng chí chưa thành ra hay không phù hợp con cái tùy quân điều kiện hậu cần chỗ lý trưởng phòng nói liêu tiểu anh đồng chí tình huống thực đặc thù tổng quân trước nhận nuôi 5 cái hoa hoa thắt cho cha mẹ chăm sóc gia đình gánh nặng thực trọng hiện tại hoa hoa trưởng thành không thể vẫn luôn gác ở quê quán bộ đội thượng cũng muốn chiếu cố một chút như thế gần nhất Liên thống nhất ý kiến, cấp Liêu Tiểu Anh điều phối một cái phòng đơn. Ngày hôm sau buổi sáng, Liêu Tiểu Anh nhận được quản lý bất động sản sở đánh tới điện thoại, hứng thú hừng hực mà chạy tới nơi. Dương đồng chí lấy ra hai thanh chìa khóa, đưa cho Liêu Tiểu Anh. Tiểu Anh đồng chí, đây là tam khu 106 hào phòng chìa khóa, ngươi thu hảo. Dương đồng chí, cảm ơn ngươi. Liêu Tiểu Anh vui dạo dực mà tiếp nhận tới. Từ hôm nay trở đi, nàng liền có đơn người ký túc xá. Giữa trưa vừa tan tầm. Liêu Tiểu Anh liền chạy đến ký túc xá Tăng Khu. Bên này là bài phòng, ở cán bộ cùng tùy quân người nhà, cùng tập thể ký túc xá bên kia khác biệt không lớn. Liêu Tiểu Anh tìm được 106 hảo, mở ra cửa phòng. Nhà ở có 15 sáu mét vuông, xoát vôi tường, phô gạch một gạch, bằng thẳng, trước sau hai cái cửa sổ lớn hộ, khảm pha lên lộ ra quang, thông gió thực hảo. Dựa tường bãi hai chương giường đơn, cửa sổ hạ có một cái bàn, một cái chậu rửa mặt cái giá. Phòng quét tức qua, thực sạch sẽ. Cũng rất sáng sủa. Liêu Tiểu Anh dạo qua một vòng, thực vừa lòng. Nàng đem hai chương giường đơn hợp ở bên nhau, lượng đo kích cỡ. Lại xem xét cửa sổ, tính toán làm hai phút bức màn treo lên, như vậy liền ấm áp nhiều. Có phòng ở, Liêu Tiểu Anh hận không thể lập tức đi tiếp Hồ hoa. Nhưng huấn luyện trung tâm chính hội, không hảo xin nghỉ. Liêu Tiểu Anh liền cấp trong nhà viết tin, làm cha mẹ vất vả một chút, đem hổ hoa đưa lại đây. Nàng bên này nắm chặt thời gian đặt mua đồ vật, chờ hổ hoa gần nhất bảo đảm thoải mái dễ chịu thừa dịp chủ nhật liêu tiểu anh từ tập thể ký túc xá dọn ra tới bạn cùng phòng nhóm liên tiếp liền giúp tiểu anh dẫn theo túi lưới ước lượng thích nước nóng khiêng đệm chăn mênh mông quần quận mà đi vào tam khu tiểu anh xin nhà ở chuyện này tuy rằng không có nói rõ nhưng ẩn ẩn có tin tức truyền ra tới nói liêu tiểu anh có năm cái hoa hoa bạn cùng phòng nhóm kinh ngạc mà đồng thời cũng rất tò mò liêu tiểu anh biết giấu không được liền từ trong sách lấy ra một chương ảnh chụp Các bạn cùng phòng nhóm nhìn một cái. Đây là hổ hoa khi còn nhỏ ảnh chụp, mang mũ nhỏ, ngồi ở hoa hoa trên xe, phi thường đáng yêu. Bạn cùng phòng nhóm thấy, liền thúc giục, Tiểu Anh, mau đem hổ hoa tiếp nhận tới, làm chúng ta cũng nhìn một cái. Liêu Tiểu Anh ngọt ngào mà cười, cha mẹ thu được tin, liền sẽ đưa hổ hoa lại đây đi. Mấy ngày qua đi, Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan thu được gửi thư. Cha hắn, anh tử là muốn tiếp hổ hoa đi à. Phùng Ngọc Lan là đã vui vẻ lại khó chịu. Anh tử tiên đồ hồ hoa hộ khẩu cũng là thượng cũng thật muốn đưa hoa hoa đi lại liên tiếp liêu căn phát liền khuyên nhủ trí giang mẹ hắn bộ đội thượng điều kiện hảo có nhà giữ trẻ có trường học đối hoa hoa tương lai cũng coi trợ giúp ta cũng không thể chậm trễ hoa hoa tiền đồ a cha hắn ta minh bạch phùng ngọc lan gật đầu lúc trước đem hồ hoa treo ở tiểu anh danh nghĩa cũng là không có biện pháp nhưng hoa hoa là tiểu anh sớm muộn gì đến đi theo nương a cha hắn nếu không chờ trí viễn cùng trí quảng nghỉ ta cùng nhau qua đi làm hoa hoa nhóm cũng mở rộng tầm mắt liêu căn phát cùng phùng ngọc lan thương lượng không nghĩ bị đại hổ nghe thấy được đại hổ ba tuổi dưới gì đều biết nghe nói muốn đi bộ đội thượng liền cao hứng đến ở trên giường lớn nhảy ngao ngao muốn đi bộ đội thượng xem lương mắt khác bốn cái cũng đi theo ngao ngao phùng ngọc lan nghe được động tĩnh chạy nhanh chạy tới hồ hoa đường rậm tiểu tâm đem giường nhảy sụp mãi mãi ngài cũng đi bộ đội thượng đại hổ nắm phùng ngọc lan vào áo không chịu buông tay. Phùng Ngọc Lan ôm đại hổ, xoa xoa tóc mái. Năm cái hoa hoa trưởng thành, vóc dáng trường cao, thật là luyến tích ca. 54, Thấn Giang Độc Nhất Vô Nhị. Liêu Tiểu Anh thu thập hảo nhà ở. Liên thưa dịp chủ nhật, thay đổi một thân sơ mi trắng cùng làm quần, đi phụ cận thị trường đồ cũ đi dạo. Thị trường thực náo nhiệt, các màu da cụ, đồ vật đều có. Ở một nhà cửa hàng đồ gỗ, Liêu Tiểu Anh nhìn chúng một trường giường gỗ, tượng mục, có 2 mét trường 1 mét, ba mặt mang theo khắc hoa rào chắn đường dường chính thích hợp sư phó cái này bao nhiêu tiền 15 khối bao đưa hóa bán hóa sư phó cơ cơ bàn tay vẻ mặt khôn khéo sư phó có thể tiện nghi một chút sao cô nương đây là thấp nhất giới không thể thiếu bán hóa sư phó thấy khách hàng thực tuổi trẻ không gì kinh nghiệm liền một ngụm cắn giá liêu tiểu anh ngại quý tưởng nhìn nhìn lại nhưng dạo qua một vòng không tìm được thích hợp lại chết trở về trong nhà hoa hoa nhiều Dương vấn đề cần thiết giải quyết. Lại nói, tia giường gỗ thủ công tinh mỹ, cổ xưa điển nhã, thực sự lệnh người thích. Bán hóa sư phó xem liếu tiểu anh đã trở lại, liền muốn làm thành này bút mua bán. Hắn chỉ vào bên cạnh tiểu bàn ăn, cười nói, cô nương, như vậy đi, nếu ngài muốn, liền lại cho ngài tham một chương bàn ăn, như thế nào? Liêu tiểu anh nhìn một chút, là một chương tùng mục tiểu bàn lùn, nửa cũ nửa mới, chất lượng cũng không tệ lắm. Nàng nghĩ hổ hoa tới, đến có địa phương ăn cơm, liền nói. Sư phó, ngài lại cấp xứng sáu đem ghế dựa, nếu hành, ta liền phải. Ô, cô nương, ngươi cũng thật lợi hại a. Bán hóa sư phó liền khâu sáu đem ghế nhỏ, trong miệng còn nhắc mãi, cô nương, nhìn xem ngươi, mua còn không, có tha nhiều, hôm nay chính là mệt quá độ. Liêu tiểu anh nhấp miệng cười cười, tâm nói, vốn bán nào có lô vốn, bất quá là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Bán hóa sư phó cùng đồ đệ đem đồ vật gác ở xe ba gác thượng, dùng dây thừng bó rắn chắc, chuẩn bị đưa hóa. Liêu Tiểu Anh từ túi sách móc ra 15 đồng tiền, đưa cho bán hóa sư phó. Bán hóa sư phó tiếp nhận tới, cẩn thận nắn bước, trang ở túi tiền, hệ lỗ hổng, dịch ở eo. Cô nương, người trụ chỗ nào? Sư phó, ngài cấp đưa đến Tân Giang lộ 120 trăm hảo. Tân Giang lộ 120 trăm hảo a. Bán hóa sư phó vừa nghe, mới biết được khách hàng là một vị quân nhân. Ô, cô nương, người sao không nói sớm a? Bán hóa sư phó ra vẻ kinh ngạc. Liêu Tiểu Anh tâm nói sớm mà nói chào giá chỉ sợ càng cao còn ngượng ngùng trả giá bán hóa sư phó khách khí vài câu liền phân phó một tiếng lao tam người đi theo qua đi đem hóa đưa đến địa phương cấp an trí hảo lâu đưa hóa đồ đệ đáp ứng một tiếng liền theo liếu tiểu anh xuất phát thị trường đồ cũ ly đại viện không xa đi trở về đi cũng liền nửa cái giờ nhưng tới rồi cổng lớn vệ binh gác người ngoài là vào không được liêu tiểu anh xem xét xe đẩy hai bánh tính toán chính mình kéo vào đi Sư phó, ngài ở cửa chờ một chút, ta một lát liền đem xe đưa về tới. Đồng chí, chính ngươi có thể hành sao? Đưa hóa đồ đệ thực lo lắng, giường gỗ rất lớn, lôi kéo không có phương tiện, dỡ hàng cũng là cái vấn đề. Liêu tiểu anh trải qua việc nhà nông, tự nhiên không sợ. Chờ đến dỡ hàng khi, tìm người hỗ trợ hảo. Khi nói chuyện, Liêu tiểu anh lôi kéo xe đẩy hai bánh, siêu siêu vẻo vẻo mà vào viện môn. Mới vừa quải một cái cong, Liên nhìn đến Hạ Minh Dương từ đường cây xanh bên kia lái xe lại đây. Hắn ăn mặc bạch ngắn tay háo sơ mi, quân. Màu xanh lục quần, đón gió thổi, rất là loa mắt. Liêu Tiểu Anh tâm nói, sao như thế xảo a? Hạ đồng chí gì thời điểm trở về? Hạ Minh Dương tới rồi phụ cận, đem xe đạp hướng ven đường một chát. Tiểu Anh đồng chí, ta đến đây đi. Hạ đồng chí, cái này nhưng không hảo thao tác. Liêu Tiểu Anh biết can ngăn tử xe có kỹ xảo nhi. Hạ Minh Dương không khỏi phân trần tiếp nhận tay lái. Hắn lôi kéo đi rồi vài bước, tay lái liền kiểu lên. Hạ đồng chí, tay lái muốn đi xuống áp, không cần xử quá lớn kính nhi. Hạ Minh Dương cong lưng, đè nặng tay lái, quả nhiên thuận lợi. Hạ Minh Dương ở phía trước lôi kéo, Liêu Tiểu Anh ở phía sau đẩy. Dọc theo đường đi, đụng tới không ít người. Có nhận thức, Hạ Minh Dương liền thoải mái hào phóng mà chào hỏi, một chút cũng không cảm thấy thèm thùng. Liêu Tiểu Anh tâm nói, Hạ Minh Dương thật là một chút cái giá đều không có như vậy việc nặng mệnh sống cũng không chê nàng đối hạ minh dương có tân nhận thức trong lòng cũng càng thêm vui mừng cái gì thời điểm hạ minh dương mới có thể tìm về ký ức liêu tiểu anh mỗi lần cùng hạ minh dương đối mặt đều sẽ nghĩ đến này vấn đề nàng minh bạch chính mình trong lòng có hạ minh dương mới có thể đem hạ huấn luyện viên cùng hạ minh dương hợp thành nhất thể đi tới rồi ký túc xá cửa lại tới nữa mấy cái hỗ trợ mọi người hợp lực đem giường gỗ dọn đến trong phòng bãi ở cửa sổ phía dưới tiểu ban ăn dựa vào tường mấy cái ghế dựa chồng ở bên nhau như thế gần nhất trống giống nhà ở lập tức bị lấp đầy liêu tiểu anh cùng mọi người nói tạ lại đánh một chậu nước trong làm đại gia rửa tay hạ minh dương giặt sạch một phen liền chuẩn bị rời đi liêu tiểu anh từ hạ minh dương trong mắt nhìn ra hắn có chuyện tưởng nói mà khi mọi người mặt liền che giấu ở hạ minh dương đi rồi liêu tiểu anh suy xét một lát liền theo đi lên tới rồi sân thể dục bên kia quả nhiên nhìn đến hạ minh dương đang chờ Hắn ăn mặc bạch ngắn tay háo sơ mi, eo chát ra trầu mang, hai tay suy ở quần trong túi, nhìn thiên. Liêu Tiểu Anh còn chưa tới gần, Hạ Minh Dương liền quay mặt đi tới, chào hỏi. Tiểu Anh đồng chí. Hạ đồng chí. Hạ Minh Dương nhìn Tiểu Anh, khẽ mỉm cười. Tiểu Anh này thân trang điểm, làm hắn nhớ tới ở bờ biển lần đầu gặp mặt tình cảnh, khi đó liền động tâm đi. Liêu Tiểu Anh cũng nhìn Hạ Minh Dương, tâm hơi hơi rung động. Nàng cỡ nào hy vọng Hạ Minh Dương có thể nhớ tới tinh tế. Nhớ tới trước mắt nàng, chính là thương nhớ ngày đêm tinh tế chiến sĩ Liêu Tiểu Anh. Bọn họ nhận thức như vậy nằm, có như vậy thâm quá vãng, như thế nào liền đã quên đâu. Hạ Minh Dương từ nhỏ anh trong mắt thấy được nóng bỏng. Trong nháy mắt kia, hỏa hoa vang khắp nơi, trong đầu mạc danh chắt một chút. Hắn cảm thấy có cái gì đồ vật vèo vèo sẽ qua, còn chưa chờ hắn bắt lấy liền biến mất. Hạ Minh Dương ổn một chút thần, ôn thanh hỏi, Tiểu Anh đồng chí, hồ hoa cái gì thời điểm lại đây? Nô, no. trong nhà gửi thư nói Phải chờ tới nghỉ hè mới có thể lại đây. Tiểu Anh đồng chí, đến lúc đó vận chuyển đội có xe tải qua đi, thuận đường tiếp một chút. Hạ Minh Dương hỏi hồ hoa cùng trong nhà tình huống. Còn nói lúc này đây trở về, muốn ở bên này ngốc mấy ngày, tham gia một hội nghị. Liêu Tiểu Anh minh bạch Hạ Minh Dương là chuyên môn tìm nàng nói chuyện. Bọn họ chi gian có nào đó cảm ứng, cũng càng thêm tới gần. Liêu Tiểu Anh mắt lượng lượng, Hạ Minh Dương cũng có chút kích động, tưởng lại nói điểm cái gì. Đúng lúc này, quân hào thổi lên nên ăn cơm trưa. Hạ Minh Dương đung nhiên nhớ tới liên hoan chuyện này, hắn đụng tới Tiểu Anh liền cấp đã quên, đến đi bổ cứu một chút. Tiểu Anh đồng chí, ta đi trước. Hạ Minh Dương nói, liền bước ra đi nhanh chiều đường cây xanh bên kia chạy đến. Hắn xe đạp còn ở bên kia ném lại, đến tìm trở về. Liên hoan người đều tới rồi, chính là không gặp Hạ Minh Dương. Chờ mãi chờ mãi không thấy người tới, Đỗ Mai liền gọi điện thoại tìm người. A Di, Minh Dương ra tới sao? Mọi người đang chờ đâu? Nô, no, Minh Dương đi rồi trong chốc lát. Đỗ Thu Hoa có chút buồn bực. Minh Dương chạy đến chỗ nào vậy? Nói là đi ăn cơm, sao liền không ảnh? Cái này cũng chưa tính xong, tiếp theo liền có đại tỷ gọi điện thoại lại đây, nói nhìn đến Minh Dương ở can ngăn từ xe. Đỗ Thu Hoa nghe, cảm thấy không thích hợp nhi. Tới rồi buổi chiều, Hạ Minh Dương vừa vào cửa, Đỗ Thu Hoa liền hỏi, Minh Dương, giúp ai làm việc nhi đi? Mẹ! Hạ Minh Dương giải thích vài câu. Đỗ Thu Hoa nghe được Liễu Tiểu Anh tên, giật mình. Gần nhất một đoạn thời gian, Minh Dương cùng Tiểu Anh đồng chí tiếp xúc đến không ít ta. Đỗ Thu Hoa để lại ý. Ngày hôm sau, liền điều ra Liễu Tiểu Anh hồ sơ nhìn nhìn. Tiểu Anh đồng chí năm nay 19 tuổi, sơ trung văn hóa, bần nông gia đình xuất thân, đương qua dân binh, nhập ngũ sau từ Đoàn Văn Công chuyển tới huấn luyện trung tâm, cũng thông qua kỹ thuật kiểm tra đánh giá, nhìn ra được tới. Tiểu Anh đồng chí theo đuổi tiến bộ, vẫn là thực không tồi. Chỉ là cùng Minh Dương không thích hợp. Tuy rằng, Tiểu Anh đồng chí đã cứu Minh Dương, nhưng một mã là một mã. Làm mẫu thân, đương nhiên hy vọng Nhi Tử tìm một cái càng ưu tú, gia đình quan hệ càng đơn giản, mặc cho ai cũng không nghĩ nhà mình Nhi Tử bị năm cái hoa hoa liên lụy đi. Nhưng Minh Dương là cái gì thái độ? Nay một thời gian, vì Tiểu Anh bận trước bận sau, có thể hay không nổi lên tâm tư. Đỗ thu hoa suy xét một chút, liền tưởng thăm thăm Minh Dương khẩu khí. Nhưng hạ Minh Dương vội vàng mở họp học tập. Liền ra đều không rảnh lo hồi. Vẫn luôn chờ đến về đơn vị trước, Đỗ Thu Hoa mới tìm được cơ hội. Nàng nắm Minh Dương hỏi, Minh Dương, cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không có yêu thích người? Mẹ, xem ngài nói, ta có có thể không cùng ngài hội báo A? Đỗ Thu Hoa trong lòng vương lỏng, tiếp tục hỏi thăm nói, Minh Dương, ngươi cùng Đỗ Mai gần nhất như thế nào? Mẹ, ta cùng Đỗ Mai là đồng chí quan hệ. Hạ Minh Dương thập phần thản nhiên. Nô, no, Minh Dương, ta xem Đỗ Mai không tồi. Kiểu tận gốc dễ, đi theo người đến cũng gần, Đỗ mai mụ mụ cũng có cái kêu ý tứ. Mẹ, ta hiện tại không nghĩ suy xét cá nhân vấn đề. Hạ Minh Dương nhữ như mày. Trong nhà vẫn luôn có loại ảo giác, cảm thấy hắn cùng Đỗ mai từ nhỏ một khối lớn lên, nên ở bên nhau. Người chung quanh, hoặc nhiều hoặc ít cũng có phương diện này ý tứ, thường thường mà lấy hai người bọn họ chỉ đùa một chút. Bởi vì cái này, hắn cùng Đỗ mai cố tình vẫn duy trì khoảng cách, nhưng dĩ vãng ấn tượng lại rất khó tiêu trừ. Đỗ Thu Hoa biết Minh Dương rất có chủ kiến, nhưng đụng tới cảm tình vấn đề liền khó nói. Minh Dương năm nay 23, đúng là xúc động tuổi, đến hảo hảo chỉ dẫn một chút. Minh Dương, cá nhân vấn đề nhất định phải thận trọng, mẹ nhưng không nghĩ nhìn đến ngươi phạm sai lầm. Mẹ, ngài yên tâm, chờ ta làm ra một phen sự nghiệp tới, lại suy xét cá nhân vấn đề. Hạ Minh Dương vẫn chưa nói thật. Hắn trong lòng đích xác có một người, đó chính là Liêu Tiểu Anh. Hắn cảm thấy thời cơ chưa thành thục tuy tiện nói ra sợ cấp Tiểu Anh chọc phiền thoái. Mấy ngày nay, Hạ Minh Dương sáng sớm liền đi giải rừng. Liêu Tiểu Anh ở nơi đó rèn luyện, gặp mặt liền nói vài câu. Trước khi đi ngày đó, Hạ Minh Dương cùng Tiểu Anh nói, Tiểu Anh đồng chí, ta cùng ta đại ca chào hỏi qua, có cái gì khó khăn liền cùng hắn liên hệ, cơ quan bên này, ta đại ca nhận thức đến người nhiều, chiêu số cũng rộng. Nói, liền đem Hạ nói rõ số điện thoại cho Liêu Tiểu Anh. Liêu Tiểu Anh thực cảm kích, Hạ đại ca giúp không ít vội nàng đều nhớ kỹ đâu Hạ Minh Dương trở về nơi đóng quân liếu Tiểu Anh cảm thấy phiền muộn nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây nàng tìm một sấp cũ báo chí dùng thế dây thép chắt trần nhà đem báo chí hồ đi lên trong phòng tức khắc thay đổi bộ dáng có vẻ đặc biệt sạch sẽ lại đi cửa hàng mua hồ cơm trà lu đều là nhất thức năm phần còn đi thổ sản cửa hàng mua một con đại bồn gỗ chuyên môn dùng để tắm rửa cấp trong nhà cũng viết tin làm nương trước tiên thu thập đồ vật xe tải vừa đến liền xuất phát Còn đi nhà giữ trẻ báo danh, chờ hồ hoa gần nhất liền có thể đi nhà trẻ. Ở hy vọng chung, kỳ nghỉ hè rốt cuộc đi tới. Hạ Minh Dương làm ơn đại ca liên hệ xe tải, thuận tiện quải. Đến Nam Sơn Thôn, tiếp một chút Phùng Ngọc Lan cùng hồ hoa. Đối Minh Dương tâm tư, Hạ nói do đã sớm hoài nghi, liền truy vấn lên. Minh Dương, ngươi tư tưởng có phải hay không phát xoa? Ca, sao có thể a? Hạ Minh Dương tự nhiên không chịu thừa nhận. Minh Dương, cá nhân vấn đề nhưng đến suy xét rõ ràng. Ca, ta minh bạch. Hạ nói rõ không lớn yên tâm. Cha mẹ đối bọn họ huynh đệ ba cái kỳ vọng rất cao, nhân sinh con đường đều quy hoạch hảo, hôn nhân đại sự cũng là như thế. Hắn cùng Kim Nguyệt Dung Định ra tới, chuẩn bị quốc khánh tiết tổ chức hôn lễ. Minh thân cũng có đối tượng, là trong đại viện cô nương. Tới rồi Minh Dương nơi này, sao liền xảy ra sự cố? Hạ nói rõ tưởng khuyên nhủ Minh Dương, lại không biết từ đâu mà nói lên. Muốn nói, tiểu anh đồng chí thực ưu tú, đây là rõ như ban ngày sợ chính là cha mẹ kia một quan còn có chung quanh người cái nhìn cái loại này áp lực là vô hình không có một chút quyết đoán sợ là khiêng không xuống dưới nam sơn thôn bên kia phùng ngọc lan trước tiên thu thập hảo đồ vật đều là hổ hoa trang tràn đầy hai đại bao xe tải gần nhất liền mang theo hổ hoa cùng chí viễn trí quảng xuất phát liêu căn phát lưu lại giữ nhà tiểu phường bên kia không rời đi còn muốn xuất công kiếm tiền đâu dọc theo đường đi chí viễn cùng chí quảng thực hưng phấn Bọn họ là lần đầu tiên ngồi xe tải, hiếm lạ vô cùng. Hồ Hoa nhóm đi theo nhảy vài cái, liền nằm ở nệm dâm thượng, hô hâu ngủ lên. Đến nơi dừng chân khi, đã là buổi chiều. Hồ Hoa, mau tỉnh lại, đến địa phương. Phùng Ngọc Lan đem Hoa Hoa đánh thức, trí viên cùng trí quảng nhảy xuống xe, tiếp Hổ Hoa xuống dưới. Lái xe chiến sĩ cũng lại đây hỗ trợ. Tay nải rỡ xuống tới, vài người ở viện môn khẩu chờ. Lúc này, Thái Dương rất lớn. Đại hổ tinh thần lên liền ngưỡng khuôn mặt nhỏ cùng bảo vệ cửa nói chuyện thúc thúc ngươi nhiệt không nhiệt ta. không nhiệt bảo vệ cửa nhìn hổ hoa nhìn không được cười năm cái hoa hoa nãi thanh mai khí an mặc quân màu xanh lục tiểu gáo cọc tay lộ hai điều tiểu cánh tay bạch bạch nội nội đáng yêu cực kỳ phùng ngọc lan kêu hổ hoa đến dâm mắt chỗ quạt cây quạt trí viễn cùng trí quảng triều trong viện nhìn vẻ mặt tò mò viện này cũng thật đại a uy phong đâu liêu tiểu anh nhận được bảo vệ cửa điện thoại liền chiều bên này đuổi xa xa mà nhìn đến năm cái tiểu đoàn tử ở cửa đi bộ liêu tiểu anh chạy tới lớn tiếng kêu nương các ngươi đã tới nói liền cong lưng hướng về phía hổ và vươn tay hồ hoa hổ hoa mở to mắt to đánh giá mặc đồ trắng áo sơ mi liêu tiểu anh có chút mới lạ cảm liêu tiểu anh một trận khẩn trương hổ và không nhớ do nương lần trước lại đây không phải kêu đến nhưng hăng say như sao hồ hoa mau kêu nương phùng ngọc lan hống Chí Viễn cùng Trí Quảng cũng thúc giục Đại hổ xem xét trong chốc lát, mới nhu nhu mà hô một tiếng, nương. mắt khác bốn cái cũng đi theo kêu nương. Liêu Tiểu Anh một phen ôm hổ hoa, từng cái hôn hôn. Hổ hoa trưởng thành, ký sự, lại không tiếp nhận tới liền thật đến mới lạ. Nương, chúng ta đi ký túc xá. Liêu Tiểu Anh dẫn theo tay mải, hổ hoa xếp thành một đội, chiều ký túc xá đi đến. Dọc theo đường đi, hấp dẫn không ít trong mắt. chí Viên cùng Trí Quảng có chút khẩn trương, không dám loạn xem. Hồ hoa nhóm nhưng thật ra đĩnh bụng nhỏ, mở to mắt to, một chút cũng không sợ người. Tới rồi ký túc xá, trí viễn cùng trí quảng nhẹ nhàng thở ra. Hồ hoa nhóm vui mừng lên, không đợi tiểu anh tiếp đón, liền khởi dày, bỏ đến trên giường này. Hồ hoa, đều thành thật một chút. Liêu tiểu anh đem hồ hoa từng bước từng bước mà ấn xuống dưới. Phùng Ngọc Lan cất bước, lượng lượng nhà ở. Anh tử, nơi này thật hẹp giản, cùng trong nhà vô pháp so. Nương, này liền không tồi, vẫn là đặc phê đâu. Liêu tiểu anh đổ một chậu rửa mặt thủy, gác ở buồn giá thượng. Nương, ngày trước tẩy một phen. Nói, liền dẫn theo thùng đi đánh nước cấm. Khi trở về, liêu tiểu anh nhìn đến năm cái hoa hoa xếp thành một lưu, hướng về phía cửa cây nhỏ đi tiểu. Đây là tưới thụ đâu. Đại trời nóng, còn có thể mở cửa sổ sao. Liêu tiểu anh tâm nói, cái này thói quen đến sửa lại, không thể lại giống như quá khứ như vậy. Ký túc xá khu có vê đúc cờ, một ngày quét tước mấy lần, thực sạch sẽ nhưng ai mang theo hổ và thượng vê đốt cờ đâu này lại là cái vấn đề người nhà dàn xếp xuống dưới liêu tiểu anh vội vã mà đuổi tới văn phòng nhiệt một đầu hãn tan tầm sau liêu tiểu anh lại chạy về ký túc xá trí viễn trí quảng cùng ta đi nhà ăn múc cơm thuận tiện nhận nhận lộ ba người đem đồ ăn đánh trở về bày một bàn có gạo cháo cải thỉa hầm đậu hủ bột ngô màn thầu đều dùng cơm hộp đựng đầy phùng ngọc lan đem mang đến hột vịt muối lấy ra tới nói Một người một cái, liền màn tàu ăn. Hồ hoa ngồi ở trên ghế nhỏ, chôn đầu, vui vui vẻ vẻ mà ăn. Liêu tiểu anh nhìn, hoa hoa ăn cơm hảo, thỉnh không ít tâm đâu. Ăn cơm, đi bên ngoài tản bộ. Sau khi trở về, hồ hoa nhóm liền bỏ tới rồi trên giường. Liêu tiểu anh đoái một chậu nước, cấp hoa hoa nhóm từng cái tắm rồi, thay màu trắng tiểu láo cọc tay. Hồ hoa ở trên giường quay cuồng, lăn qua lăn lại. Không đến 8 giờ, liền mệt ra rời. Buổi tối, phùng ngọc lan mang theo hổ hoa ngủ ở trên giường trí viên cùng Chí quảng ngủ tiểu giường trung gian dùng một đạo rèm vải tử ngăn cách liêu tiểu anh chính mình ngủ ở bên kia bởi vì quá mức hưng phấn hảo một thời gian ngủ không được hồ ra tới nàng sinh hoạt sẽ có rất lớn biến hóa đối nàng là cái khảo nghiệm ngay hôm sau liêu tiểu anh đưa hổ ra đi nhà giữ trẻ hổ ra ăn mặc màu lam tiểu ngắn tay cùng con nhỏ chỉnh chỉnh tê tê đây là trong không gian dự bị siêu mi dìa đã nhỏ nương cấp sửa lại sửa nhìn còn rất phong cách tây. Nương, ngài lưu tại trong nhà, ta lánh hổ hòa qua đi. Anh tử, chính ngươi có thể được không? Nương, không thành vấn đề. liêu tiểu anh tưởng rèn luyện một chút. Nàng trên cổ treo một phen cái còi, tất tất một tuổi, năm cái hoa hoa bài một đội, nắm vào áo, đi đều bước. Mới ra ký túc xá, liền đưa tới một mảnh chú ý. Đây là một cái chiến đấu tiểu tổ A. Người nhà nhóm ha ha cười, đã sớm nghe nói tiểu anh đồng chí có năm cái hoa hoa. Chính mắt thấy vẫn là cảm thấy hiếm lạ. Liêu tiểu anh tâm nói, thói quen thì tốt rồi. Tới rồi nhà giữ trẻ, bảo mâu đem hoa hoa tiếp tiến vào. Hồ hoa nhóm vừa thấy đến ngửa gỗ, liền giơ tay nhỏ ngao ngao. Tiểu ngửa gỗ, tiểu ngửa gỗ. Mặt khác hoa hoa vây đi lên, nhìn hồ hoa, vẻ mặt tò mò. Liêu tiểu anh ở hàng rào bên ngoài nhìn. Dựa theo tuổi, hồ hoa nên thượng lớp trồi, đó là mãn viện tử chạy, cãi nhau ầm ý là khó tránh khỏi. Nghĩ này sau quan cảnh. Liêu Tiểu Anh trong lòng căng thẳng. Đi nhà trẻ ngày đầu tiên, Hổ Hoa liền tiếp xúc mới mẻ chuyện này. Ở chỗ này không ai kêu bọn họ Hổ Hoa, bọn họ có tên của mình, Liêu Tinh Vũ, Liêu Tinh Thần, Liêu Tinh Hải, Liêu Tinh Hà, Liêu Tinh Sán. Bảo mẫu phân không ra ai là ai tới, liền nói, các bạn nhỏ nghe hảo, kêu lên tên liền nói một tiếng đến. Bảo mẫu điểm danh, đem năm cái Hoa Hoa giới thiệu cho mặt khác Tiểu Bằng hữu, còn nói kỷ luật. Các bạn nhỏ ở trong ban muốn tuân thủ kỷ luật, không được đùa giỡn Không được khi dễ đồng học, nói cách khác liền phạt trạm. Đều nghe được sao? Nghe được. Hồ Ga động tác nhất trí mà tê. Đối bọn họ tới nói, hết thảy đều là mới lạ. Nhà giữ trẻ có như thế nhiều tiểu bằng hữu, chơi lên nhiều vui vẻ a còn có tiểu muội muội, ăn mặc váy hoa tử, khả xinh đẹp. Liêu Tiểu Anh lại lo lắng. Hồ Ga ngày đầu tiên báo danh, rất nhiều thói quen còn chưa dưỡng thành. Uống nước à, thượng vệ nút cửa à, cùng các bạn nhỏ tiếp xúc à, đều là cái vấn đề đối tập thể sinh hoạt cũng là xa lạ giữa chưa tan tầm sau liếu tiểu anh vội vã mà tới đón hổ hoa thật xa mà liền nhìn đến hổ hoa bị tiểu bằng hữu cùng các gia trưởng vây xem hàng rào bên trong lớp lá lớp trồi màu rào bé mấy chục cái hoa hoa chỉ vào hổ rạc và đê ba ba mau xem năm bảo thai ai hàng rào bên ngoài các gia trưởng cũng tò mò mà nhìn hai tử đều đã quên tiếp đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ mụ mụ hương phấn vô cùng Ô. Này mấy cái hoa hoa lớn lên giống nhau như lúc, thật đẹp à, cùng cái phúc hoa hoa dường như. Đối loại này vây xem, hổ hoa nhóm sớm đã thành thói quen, một chút cũng không sợ sinh. Nghe được có hoa hoa tê năm bảo thai. Liền hướng nhân ra cười cười. Liêu tiểu anh tâm nói, đây là hoa hoa nhiều chỗ tốt đi. Vô luận đến chỗ nào đều có thể thêm can đảm nhi. Liêu tiểu anh đến hàng rào cửa, chuẩn bị tiếp hải tử. Bảo mẫu nhận được liêu tiểu anh, liền cầm danh sách lớn tiếng tê liêu tính vũ. đến Đại hổ vui sướng ra cửa, một đầu chắt đến tiểu anh trong lòng ngực, tê nương. Liêu tinh thần. Đến. Nhị hổ cũng vui sướng chạy ra, nắm tiểu anh vào áo. Liêu tinh hải. Đến. Tam hổ cũng nhảy ra tới, cùng cái nhung nắm dường như. Kế tiếp chính là tứ hổ cùng ngũ hổ. Liêu tinh hà. Đến. Liêu tinh sán. Đến. Liêu tiểu anh thấy năm cái hoa hoa đều ra tới, liền cầm cái còi tất tất thổi hai tiếng. năm cái hoa hoa lập tức lập đội. Cùng nhau kêu a di tài Kiến. Hồ Hoa gân cổ lên kêu a tài Kiến. Bảo mẫu ha ha cười, ô u, các bạn nhỏ thực sự có lễ phép. Liêu tiểu anh đắc ý mà cười cười. Hồ Hoa là thực thông minh, một giáo liền sẽ Liêu tiểu anh thổi cái còi, tê đi đều bước. Đại hổ liền lãnh đầu, mặt khác bốn cái đều nắm vào áo, khai chạy bộ. Mặt khác tiểu bằng hữu hâm mộ vô cùng, các gia trưởng cũng xem thẳng mắt. Ba ba, ta cũng muốn xếp hàng đi. Mụ mụ, ngươi cũng thổi còi a Các gia trưởng bế lên hài tử, nói, Hảo, đừng nhìn, về nhà ăn cơm. Ở trên đường, Liêu tiểu anh hỏi nhà giữ trẻ tình huống. Đại hổ, hôm nay ở nhà giữ trẻ đều làm cái gì? Nương, ta nhận thức tiểu bằng hữu đều kêu ta liếu tình vũ. Liêu tiểu anh thiếu chút nữa đã quên, không thể lại hổ ra hổ ra mà hô, đến xưng hô hài tử đại danh, bồi dưỡng bọn họ độc lập ý thức, liền lập tức sửa lại khẩu. Sao trời, có hay không cùng người đánh nhau a Nương, ta nhưng nghe lời, không có nháo người, biển sao đâu. Hôm nay biểu hiện đến như thế nào a? Nương, ta kỵ tiểu ngựa gỗ. Ngân hà đâu? Ngươi nhận thức mấy cái tiểu bằng hữu a? Nương, có tiểu muội muội cùng ta chơi. Tinh sán, nhà giữ trẻ được không chơi a? Nương, nhưng hảo chơi, buổi chiều còn muốn đi. Liêu tiểu anh cùng năm cái hoa hoa câu thông một lần. Nàng nghĩ trong thành thói quen, liền hỏi các ngươi mấy cái nhận được vê đút cờ ở nơi nào sao? Nhận được. Azi nói đi ngoài muốn đi về nước cờ, không thể nước tiểu ở trong sân, cũng không thể tới thụ. Hảo, tuân thủ kỷ luật mới là hảo hài tử. Mặt ca, nương cùng các người nói, ở bên ngoài muốn kêu mụ mụ. Mụ mụ. Liêu tiểu anh giáo, hồ hoa học. Trong ban tiểu bằng hưu có kêu mụ mụ, cũng có kêu nương, bất quá kêu mụ mụ nhiều một ít. Một đường đi tới, một đường nói. Tới rồi ký túc xá, Phùng Ngọc Lan đang trông mong mà nhìn. Hồ hoa thấy, liền huy tay nhỏ, lớn tiếng kêu mãi mãi chúng ta đã trở lại. Phùng Ngọc Lan một phen ôm, từng cái hôn hôn. Ôi, nay nửa ngày không đối mặt, thật là nghĩ đến hoảng. Nương, thói quen thì tốt rồi. Liêu Tiểu Anh cười nói. Mấy năm nay đều là nương giúp đỡ mang hoa, nàng muốn tiếp nhận tới, làm nương thanh nhàn một chút. Đồng thời, cũng muốn làm hổ hoa thích hướng tân hoàn cảnh, không thể làm gì đều dính mãi mãi Vào cửa liền rửa tay, đây là cái thói quen. Liêu Tiểu Anh đánh một chậu rửa mặt thủy, bãi ở trên ghế nhỏ vỗ tay đều các bạn nhỏ mau tới đây rửa tay đại hổ tháp tháp tháp mà chạy tới ngồi xổm chậu rửa mặt bên cạnh đem tay nhỏ vói vào trong nước mặt khác mấy cái cũng đi theo vây quanh chậu rửa mặt phủi đi mụ mụ rửa sạch sẽ đại hổ giơ tay nhỏ khoe ra phùng ngọc lan nghe những cái đó danh từ mới ha ha cười hồ hoa đi nhà giữ trẻ nửa ngày liền biến dạng liêu tiểu anh cũng nói dân nói nương từ hôm nay trở đi ta cũng kêu mụ mụ cấp hổ và tạo cái tấm gương. "Hảo, làm ta cũng phong cách Tây phong cách Tây." Phùng Ngọc Lan vui tươi hớn hở. Đối tiểu anh ý tưởng nàng không phải thực minh bạch, nhưng tiểu anh lần nữa kiên trì, cũng chỉ hảo làm theo. Lúc này, trí viễn cùng trí quảng dẫn theo một đâu hộp cơm đã trở lại. Thì, cơm đánh đã trở lại." Nói, liền đem hộp cơm từ túi lưới lấy ra, bãi ở trên bàn cơm. Hộp cơm là nung chế, mang theo cái nắp, có thể chồng ở bên nhau trang ở túi lưới, dẫn theo trở về liêu tiểu anh vô vô tay các bạn nhỏ ăn cơm lạc năm cái hoa hoa vây quanh cái bàn ngồi xuống liêu tiểu anh vạch trần hộp cơm cái nắp phùng ngọc lan nhìn đồ ăn liền nói anh tử ta xem ăn căn tin quái lãng phí không bằng chính mình tổ chức bữa ăn tập thể làm điểm ân chờ thêm mùa hè ta liền lộng cái bếp lò liêu tiểu anh cũng có quyết định này hồ hoa tới cùng hộ làm ăn cá thể thời điểm không giống nhau đến ăn chút tốt chính là kia than đá bếp lò tử phát lên tới quá phiền thoái Nếu có thể làm một cái tiết kiệm năng lượng bếp thì tốt rồi. Liêu tiểu anh nghĩ tới kia mấy khối năng lượng thạch. Có phải hay không cải tạo một chút, lộng một cái điện nồi. Như vậy liền bớt lo nhiều. Không đến một ngày, nam Bảo thai liền ở trong viện có tiếng. Có hải tử gia đình, đều biết nhà giữ trẻ tới cái nam Bảo thai, lớn lên giống nhau như lúc, ăn mặc thực phong cách Tây. Những cái đó tan học đại hoa hoa, liền chạy đến ký túc xá xem náo nhiệt. Còn có một ít người nhà càng là tò mò, chỉ chỉ trò trò nói cái không ngừng liêu tiểu anh không kiêu ngạo không xiềm định tiếp thu các loại vây xem nàng biết đại bộ phận người đều là thiện ý cũng có khe khe nói nhỏ ký túc xá khu bên này liền có mấy cái tùy quân người nhà chỉ chỉ trò trò, chuyên nhàn thoại đây là từ quê quán mang đến thói quen đối chưa lập gia đình cô nương lánh mấy cái hoa hoa cảm thấy khó có thể tin phùng ngọc lan có chút lo lắng liền nói anh tử nếu không nương còn đem hổ hoa mang về nương không quan hệ liêu tiểu anh tâm nói Thói quen thì tốt rồi, không cần cùng các nàng chấp nhận. Nam Bảo thai tin tức truyền thật sự mau, Kim Nguyệt Dung cũng nghe nói. An cơm chiều, liền lôi kéo hạ nói rõ lại đây thăm, còn dùng túi lưới bọc một cái đại dưa hấu. Tiểu Anh, chúng ta đến xem thím cùng Hoa Hoa. Hai người vừa vào cửa, hướng Phùng Ngọc Lan hỏi hảo. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh tiếp đón hai người ngồi ở trên giường. Kim Nguyệt Dung vui dạo rực mà nói, Hoa Hoa đâu, mau tới đây, làm chúng ta nhìn một cái. Liêu Tiểu Anh làm hổ hoa xếp thành một đội. Tê thúc thúc hảo. A di hảo. Hồ hoa liền lớn tiếng tê thúc thúc hảo. A di hảo. Kim Nguyệt dung phân không ra ai là ai tới, hoảng đến hoa mắt. Liền bế lên tới một cái, ước lượng. Ô đứa bé này thật chắc chắn. Kim Nguyệt dung từng cái ôm ôm. Hạ nói rõ ở một bên nghe răng cười, còn vô vô dưa hấu. Tiểu băng hưu, cái này đại dưa hấu như ngọt. Đại hổ liền qua đi vô vô dưa hấu, bang bang vàng. Mặt khác mấy cái cũng đi theo chủ, bang bang vàng. Tinh vũ, tinh sán, đường trụ, đường trụ. Liêu tiểu anh chạy nhanh đem dưa hầu gác ở trong buồn, rửa rửa. Lại đi hàng xóm ra mượn một phen sắt dao đao. Thiết dưa. Nói, Liêu tiểu anh đem dưa hầu gác ở trên bàn, sắt hết thể hai nửa. Tiếp theo, lại cắt thành một nha một nha. Năng kỹ thuật sắt rau hảo, lớn nhỏ đều là giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng. Nguyệt Dung tỉ, ăn dưa. Hạ nói rõ cùng Kim Nguyệt Dung cũng không khách khí, phùng dưa ăn lên. Liêu Tiểu Anh đem một nha dưa đưa cho Phùng Ngọc Lan, Trí Viễn cùng Trí Quảng ở một bên ăn. Mấy cái hoa hoa ngồi xổm trên mặt đất, Phùng Dưa hấu cắn, trên mặt dính Dưa Thủy Nhi. Mụ mụ, Dưa hảo ngọt ta. Trong phòng vô cùng náo nhiệt, trong chốc lát công phu Dưa hấu liền không có. Kim Nguyệt Dung là cảm thấy mỹ mãn, giặt sạch tay, đứng dậy cáo tử. Tiểu Anh, chúng ta đi rồi. Liêu Tiểu Anh đi đưa hai người. Mấy cái hoa hoa cũng cùng ra tới, hướng về phía hạ nói rõ cùng Kim Nguyệt Dung huy tay nhỏ. Thúc thúc tái kiến a di tái kiến xong rồi đại hổ còn bổ sung một câu thúc thúc lần sau lại đây còn mua dưa hấu nga hạ nói rõ cười ha ha hắn xem như minh bạch minh dương vì sao nhớ mong mấy cái hoa, hoa. đứa bé này thật sự là quá đáng yêu đối nhà giữ trẻ hồ hoa thích đứng thật sự mau còn kết giao tân bằng hữu Ăn cơm sáng đại hổ liền đi đầu ngao ngao mụ mụ đi mau a bị mượn rồi liêu tiểu anh tâm nói Đứa bé này thượng nhà giữ trẻ sao như thế tích cực? Còn không phải là tưởng cùng tiểu muội mội nói chuyện sao? Phùng Ngọc Lan cũng tưởng đi theo đi, bị Liêu Tiểu Anh ngăn cản. Nàng muốn rèn luyện chính mình, cũng muốn rèn luyện hồ hoa, như vậy mới có thể thích hướng tân sinh hoạt. Hồ hoa thượng nhà giữ trẻ, Phùng Ngọc Lan khó được thanh nhàn. Nàng mang theo Chí viễn cùng Chí quảng đem bộ đội đi dạo một lần, lại đi thành phố nhìn nhìn. Trí viễn cùng Chí quảng xem gì đều cảm thấy hiếm lạ, thậm chí đều không nghĩ đi trở về. Nương. Trong thành thật tốt, có cao lầu, có đèn điện, có xe buýt, còn có xe lửa. Đúng vậy, bằng không, Nương sao bỏ được làm hổ hoa lưu lại. Phùng Ngọc Lan cũng cảm thấy bộ đội tốt nhất, làm gì đều thực phương tiện. Nhưng quê quán bên kia còn có một quán chuyện này, không thể vẫn luôn ở, liền cùng Tiểu Anh thương lượng trở về. Liêu Tiểu Anh muốn cho Nương an tâm ở, liền khuyên nhủ, Nương, ngài nhiều trụ một thời gian, chờ đến trí viễn cùng trí quảng khai giảng lại nói. Phùng Ngọc Lan nhớ mong trong nhà, liền nói, anh tử. Cha ngươi chính mình ở nhà có thể được không? Hắn liền cái cơm đều sẽ không làm. Nương, không quan tâm cha, cha đói bụng sẽ tự nghĩ cách. Liêu tiểu anh cảm thấy nương quá vất vả. kia thủ công nghiệp nhi khiến người mệt mỏi, còn nhìn không ra hiệu quả tới, phải làm các nam nhân thể hội một chút. Bằng không, nơi nào hiểu được nữ nhân vất vả. Phùng Ngọc Lan liên tiếp hổ hoa, liền tính toán nhiều ở vài ngày. hồ hoa tới, tề cảnh nghiệp cũng nghe tới rồi tin tức. Liên thưa dịp chủ nhật lại đây thăm. Còn cầm một túi chỉ quả. Liêu Tiểu Anh thực nhiệt tình, chạy nhanh đem người làm vào nhà. "Tề đại phu, ngài mời ngồi." Tề Cảnh Nghiệp hướng Phùng Ngọc Lan hỏi hảo, Phùng Ngọc Lan cười nói, "Tề đại phu, ngươi biến hóa cũng thật không nhỏ a." "Đúng vậy, bộ đội thượng rèn luyện người." Tề Cảnh Nghiệp cười cười, "Thực văn nhã." Hồ ga nhóm đang ở trên giường chơi đùa, nhìn đến có khách nhân tới liền tò mò mà nhìn, mắt tròn xoe. Tề Cảnh Nghiệp nhìn Hồ ga nhóm, cười nói, "Ai u, Hồ ở trong viện nhưng nổi danh." Bệnh viện bên kia đều nghe nói. Là sao? Liêu tiểu anh tâm nói, trong đại viện chỉ sợ không có không biết đi. Nàng hướng về phía trên giường vẫy tay một cái, hồ ba lại đây, têu tề thúc thúc hảo. Hồ Ba từ trên giường xuống dưới, lớn tiếng têu, tề thúc thúc hảo. Nhìn đến trên bàn chỉ quả, mắt tỏa sáng. Mụ mụ, ăn chỉ quả. Liêu tiểu anh đem chỉ quả giặt sạch, một người phát một cái. Mùa hè chỉ quả ăn rất ngon, sang ngơ ngác, mang một cổ chua ngọt mùi vị. Tê cảnh nghiệp cắn một ngụm lại xa lại ngọn hổ hoa nhóm ăn chỉ quả nhưng vui vẻ tam hạ hai hạ liền chi trả tề cảnh nghiệp nhìn hổ hoa bệnh nghề nghiệp lại tái phát hắn hỏi hổ hoa tình huống khiến cho hổ hoa nằm ở trên giường từng cái bắt mạch phùng ngọc lan vẻ mặt khẩn trương mà nhìn tề cảnh nghiệp đem mạch cười nói thím tiểu anh hổ hoa thân thể thực hảo không gì vấn đề phùng ngọc lan nhẹ nhàng thở ra liền vươn cánh tay nói tề đại phu cho ta cũng nhìn một cái hảo thím ngài ngồi xuống, đem cánh tay đặt ở trên bàn, không cần khẩn trương. Tề cảnh nghiệp cấp Phùng Ngọc Lan nhìn nhìn, không gì tật xấu. thấy Chí Viên cùng Chí Quảng vẻ mặt tò mò, liền nói: các ngươi hai cái cũng lại đây. Chí Viên cùng Chí Quảng cũng vươn cánh tay, đem mạch. Tề cảnh nghiệp thủ pháp thành thạo, chỉ gian rất có lực đạo. Chí Viễn vẻ mặt hâm mộ mà nói: Tề đại ca, ta cùng ngài học y lìa đi. Hảo a. Tề cảnh nghiệp cười nói: Chí Viễn, tưởng cùng ngươi Tề đại ca học y lìa. Đến trước đem văn hóa khóa học giỏi. thì ngươi yên tâm, ta mỗi một hồi đều khảo đệ nhất. Liêu Chí Viễn thành tích không tồi, khai giảng sau liền đọc sơ tam. Tê cảnh nghiệp hỏi Chí Viễn học tập, liền nói, trí Viễn, ngày mai ngươi tới bệnh viện, ta cho ngươi tìm một bức kinh mạch đồ trước nhìn. Hảo, ta ngày mai liền đi. Liêu Chí Viễn thực cảm thấy hương thú. Hắn năm nay 15 tuổi, đúng là tò mò tuổi. Liêu tiểu anh cũng không nghĩ tới tề đại phu thế nhưng đương thật. Nàng hy vọng trí viễn khảo trung truyền như vậy liền cùng kế tiếp vận động sai khai. Đến nỗi học y không phải một việc dễ dàng nhi, đến có điều kiện mới được. Một khoảng nửa tháng đi qua. Phùng Ngọc Lan nhìn đến Tiểu Anh cùng Hổ Hoa ở Trung Hòa Hợp, làm việc rất có trật tự, liền yên tâm. Anh tử, nương đi trở về, chính ngươi có thể được không? Nương, có thể hành. Liêu Tiểu Anh hy vọng nương lưu lại, nhưng trong nhà còn có rất nhiều sự, cha muốn xuất công, hai cái đệ đệ muốn đi học. Nàng không thể quăng nghị chính mình, không suy xét trong nhà. Phùng Ngọc Lan luyến tiếp hổ hoa, liền nói, anh tử, nếu là cố bất quá tới liền đem hổ hoa đưa trở về, ta lại mang hai năm. Ân. Liêu tiểu anh gật gật đầu. Hổ hoa thực hiểu chuyện, nàng tin tưởng chính mình có thể đem hổ hoa mang ra tới. Nương phải đi về, liêu tiểu anh chuẩn bị một bao đồ vật. Có quân quần, quân dụng ấm nước, giải phóng dày, khăn lông, xà phòng, tách trà, còn có hai bao bánh quy, hai hộp đồ hộp. Anh tử. Bánh quy cùng đồ hộp lưu lại đi, cấp hồ hoa ăn. Nương, bên này còn có đâu, ngài mang trở về, làm cha nếm thử. Liêu tiểu anh không khỏi phân trần, đem đồ vật cất vào túi du lịch. Trước khi đi ngày đó, Phùng Ngọc Lan nhịn không được hỏi, anh tử, sao chưa thấy được hạ đồng chí a? Nương, hạ đồng chí ở nơi đóng quân, ly bên này xa đâu? Nô. Phùng Ngọc Lan nghĩ hạ đồng chí đối hồ hoa hảo, liền hỏi, anh tử, ngươi cùng hạ đồng chí như thế nào? Nương. Chúng ta là đồng chí quan hệ. Liêu Tiểu Anh sợ nương hiểu lầm, liền nghiêm trang mà nói. Ai, hạ đồng chí thật tốt ta. phùng Ngọc Lan thở dài. Tiểu Anh cái này tình huống, sợ là khó A, cũng không dám lại nghĩ nhiều. Trở về xe tải, là Liêu Tiểu Anh liên hệ. Đây là hạ nói rõ giới thiệu, vận chuyển đội có hắn chiến hữu. thuộc thật sự, Liêu Tiểu Anh liền đáp thượng tuyến. Hôm nay sáng sớm, Liêu Tiểu Anh đem người nhà đưa lên xe, liền hướng ký túc xá đuổi. Hồ Hoa còn ở trên giường ngủ. Còn không hiểu được mãi mãi về quê. Liêu tiểu anh vào phòng, cảm thấy trống rỗng. Náo nhiệt hơn 10 ngày, một chút liền quẩn cũ ẽ. Nàng nhìn năm cái hoa hoa, lại lần nữa ý thức được trên vai gánh nặng nặng trĩu. Đầu tiên, rèn luyện muốn điều chỉnh. Nàng không thể đem hoa hoa gác ở nhà, chính mình chạy đến giải rừng đi. Hoa hoa như thế tiểu, vạn nhất xảy ra gì sự, nhưng khó lường. Kia rèn luyện thời gian, liền sửa ở hồ hoa thượng nhà giữ trẻ thời điểm đi còn có luyện công cũng có thể gác ở trong ký túc xá dạng thẳng chân kéo gân đều không chiếm địa phương ở trên giường là có thể hoàn thành xa kích huấn luyện cũng không cần lo lắng nàng chịu trách nhiệm huấn luyện nhiệm vụ chỉ đạo học viên đồng thời chính mình cũng luyện tập liêu tiểu anh điều chỉnh thật sự mau chờ đến hồ hoa tỉnh nàng đã chuẩn bị tốt hết thảy mãi mãi đại hồ mở bừng mắt trử, mơ mơ màng màng Tình vũ người mãi mãi về quê mụ mụ ta muốn mãi mãi tình vũ Liêu tiểu anh đem đại hổ bế lên tới, lau một phen mặt. Đại hổ thanh tỉnh, nhớ tới tối hôm qua mãi mãi lời nói, hổ hoa, mãi mãi về quê, muốn nghe mụ mụ nói, cũng không thể gây sự à. Mụ mụ. Đại hổ vươn tay nhỏ, ôm mụ mụ cổ, cọ cọ. Liêu tiểu anh ôm đại hổ, hôn hôn. Hổ hoa, trong chốc lát đi nhà ăn ăn cơm. Hảo A. Đại hổ tới tinh thần, liền tránh xuống dưới. Hắn bò lên trên giường gỗ, đem bốn cái đệ đệ đều đánh thức. Mãi mãi mụ mụ mấy cái hoa hoa bỏ dậy xóa mắt liêu tiểu anh nhịn không được cười có hoa hoa ở trước mặt như thế nào khả năng quặn cu é đâu một hồi dối ren lúc sau liêu tiểu anh liền thích ứng buổi sáng lên trước tiên ở ký túc xá cửa chạy một vòng không vượt qua 15 phút liền chạy nhanh về phòng nhìn một cái theo sau liền ở trong ký túc xá luyện tập hồ hoa vẫn duy trì ngủ sớm dậy sớm thói quen tới rồi 6 giờ liền tỉnh liêu tiểu anh làm hoa hoa nhóm chính mình mặc quần áo xuống giường bài đội đi tiểu bởi vì không thể ở ký túc xá cửa tới thụ liền sửa ở giải rừng thuận tiện đi vừa đi hô hấp một chút mới mẻ không khí sau khi trở về liền rửa mặt đánh răng chuẩn bị ăn cơm ăn cơm cũng bài đội bưng hộp cơm đi nhà ăn tới rồi địa phương khiến cho hổ hoa ở trước bàn cơm chờ liêu tiểu anh đánh đồ ăn liền lộn trở lại tới các bạn nhỏ ăn cơm mấy cái hoa hoa liền cầm muống nhỏ tử vùi đầu ăn lên một màn này thực hấp dẫn người vây xem không ít Hồ hoa nhóm sớm đã thành thói quen, ăn khởi cơm tới một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Liêu tiểu anh cũng là không coi ai ra gì, rèn luyện ra tới. Muốn nói, lần đầu tiên tới nhà ăn ăn cơm, liền phát hiện tệ đoan. Bàn ăn quá cao, hoa hoa nhóm quá tiểu, với không tới cái bàn, ngồi ở băng ghế thượng lảo đảo lắc lư, cũng không lớn an toàn. Liêu tiểu anh liền đem trong nhà bàn ăn cùng ghế dựa dọn qua đi, gác ở trong góc. Như thế gần nhất, liền thành hổ hoa chuyên tòa. Trong nhà không cái bàn liêu tiểu anh đi thị trường thượng mua một trương tân cái bàn còn xứng sau cái ghế nhỏ nàng đem nhà ăn ghế nhỏ đổi về tới bại ở nhà ăn cơm chiều có thể chơi trong chốc lát khai hỏa xe sáu đem ghế nhỏ liền ở bên nhau hoa hoa nhóm ngồi trên đi trong miệng ồ ồ học xe lửa tê liêu tiểu anh đương xe lửa cái đuôi bồi hoa hoa nhóm cùng nhau chơi buổi tối hồ hoa nhóm còn ngủ ở trên giường liêu tiểu anh ở dưới giường gác một khối bọt biển cái đệm vạn nhất hoa hoa rơi xuống cũng sẽ không quăng ngã Đây đều là kinh nghiệm, liền như thế một chút một chút tổng kết ra tới. Tới rồi 8 tháng đế, hồ hoa hộ lương quan hệ còn chưa làm xuống dưới. Liêu tiểu anh có chút sốt ruột, liền sau này cần chỗ chạy. Hậu cần chỗ đồng chí cũng ở thúc dục, nói lương thực cục bên kia ở đi phê duyệt lưu trình, phòng trừng còn muốn chờ một chút. Nhưng liêu tiểu anh chờ không đội Nay hơn một tháng, dựa nàng một người định lượng nào đủ a Nương ở chỗ này thời điểm, nàng cùng các chiến hữu mượn phiếu cơm, mới căng qua đi nguyên nghĩ tám tháng là có thể đem lương bổn làm xuống dưới sợ nương lo lắng liền không cùng nương nói hiện tại nhìn xem thật đúng là đại ý liêu tiểu anh chính phát sầu đâu hạ nói rõ tặng 10 cân phiếu gạo lại đây liêu tiểu anh không chịu thu hạ nói rõ liền cười nói đây là minh dương thu xếp cần thiết đến nhận lấy nói vương phiếu gạo liền chạy liêu tiểu anh truy đều đuổi không kịp đành phải nhận lấy nàng cảm thấy đẩy tới đẩy đi khó coi về sau còn cho nhân ra hảo hồ ra chuyện này hạ minh dương vẫn luôn nhớ kỹ Nghe đại ca nói hồ ba lương bổn còn không có xuống dưới, liền làm ơn đại ca hỗ trợ. Hạ nói rõ không dám cùng trong nhà để chuyện này, hắn biết mụ mụ đã khả nghi, còn cùng hắn hỏi thăm Minh Dương cá nhân vấn đề. Hắn suy xét một chút, liền thắc chiến hữu phụ thân, giúp đỡ thuốc dục một chút. Chuyện này, hạ nói do không cùng tiểu anh đồng chí nói. Sự tình chưa lạc định phía trước, không hảo ôm quá lớn hy vọng, để tránh thất vọng. Nhưng thật ra hạ Minh Dương thấy đại ca, liền hỏi, ca, hồ ba lương bổn xuống dưới không? Hạ nói rõ nghe thẳng chịu chịu. Cái gì thời điểm thấy Minh Dương như thế để bụng quá? Xem ra là thật đến động tâm. Tới rồi 9 tháng trung tuần, hồ hoa lương buồn làm xuống dưới. Dựa theo phương nam khu vực đồ ăn tiêu chuẩn, 3 tuổi trở lên 6 tuổi dưới nhi đồng, mỗi tháng định lượng là 11 cân đến 15 cân gạo, Năm cái hoa hoa thêm ở bên nhau chính là 55 cân. Hậu cần chỗ đồng chí cười nói, mất công đi rồi đặt phê, bằng không thật đúng là khó làm. Liêu tiểu anh méo lương buồn, cười cười. Nhà nàng hoa hoa nhiều, một hộ đỉnh nhân ra mấy cái, đổi làm nàng là lương thực cục đồng chí cũng sẽ phạm nói thẩm. Cũng may, rốt cuộc làm xuống dưới. Liêu Tiểu Anh bắt được lương buồn chuyện thứ nhất chính là đổi phiếu gạo. Hậu cần chỗ đồng chí thẩm tra đối chiếu sau, liền đem một sấp phiếu gạo cho Liêu Tiểu Anh. Tiểu Anh đồng chí, ngươi điểm một chút, lại ký tên. Liêu Tiểu Anh điểm hai lần, liền đem phiếu gạo trang đến túi sách, còn ấn ấn. Trở lại văn phòng, Liêu Tiểu Anh móc ra tiểu vợ, từng cái rửa sạch thiếu s Các chiến hữu đều thực khách khí, nói, tiểu anh đồng chí, không cần còn. Nhưng liếu tiểu anh vẫn là kiên trì, mượn đồ vật nào có không còn đạo lý. Lại khó khăn cũng không thể chiếm cái kia tiện nghi. Hồ hoa có đồ ăn, ăn cơm vấn đề không cần lo lắng. Nhưng dinh dưỡng vấn đề lại không thể không suy xét. Nhà ăn nổi to đồ ăn, nước luộc quá ít, vị không tốt, ngắn hạn chắp vá một chút còn hành. Thời gian dài đi xuống hoa hoa nhóm nhưng chịu không nổi. Đơn vị ấn nguyện phát một chút thực phẩm phụ trợ cấp chủ yếu là bánh quy cùng đồ hộp, nhà giữ trẻ cũng phát một chút đồ ăn vặt, có bánh quy cùng đường cắt trắng, nhưng những cái đó nào đủ à. Liêu Tiểu Anh tưởng chính mình tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm. Dựa theo nàng dĩ vãng tính tình, là không thói quen lộn cái này, nhưng vì hổ hoa, căng ra đầu cũng muốn làm. Nàng muốn dùng năng lượng thạch cải tạo một cái tiết kiệm năng lượng lò, nhưng một chốc một lát lộn không ra, đành phải trước dùng bình thường lò. Tử, Liêu Tiểu Anh tương đối một chút, tuyển nghề đúc lò nay cùng nông thôn xây nổi và bếp không lớn giống nhau, có thể thiêu than, thiêu than tổ hồng, thực dùng tốt. Liêu tiểu anh đi hậu cần chỗ xin một cái nghề đúc bếp lò, lại mua hai sọt than tổ hồng. Hậu cần chỗ đồng chí an bài nhân viên đưa qua đi, rất là chiếu cố. Liêu tiểu anh thực cảm kích. Nàng thấy người nhà mua than đá đều là chính mình để trở về, hoặc là mượn xe đẩy hai bánh kéo về đi. Nói đến xe đẩy hai bánh, Liêu tiểu anh liền nhớ tới hoa hoa xe, nếu có thể lộng lại đây thì tốt rồi mua đồ vật đẩy cũng phương tiện từ hậu cần chỗ ra tới liêu tiểu anh ở ký túc xá khu xoay chuyển nhìn đến có người nhà ở nhà kho nhỏ nấu cơm liền tưởng xin một gian đây là hậu cần chỗ cái phân cho các gia các hộ gửi tạp vật có liền đổi thành phòng bếp liêu tiểu anh lại chạy một chuyến hậu cần chỗ hậu cần chỗ đồng chí nói nhà kho nhỏ đã không có có thể trước đăng ký một chút chờ đến cái hảo liền phân phối cho đại gia hảo ra đây liền báo cái danh liêu tiểu anh làm đăng ký Liên trở lại ký túc xá. Bếp lò cùng than tổ ong cũng đưa lại đây. Liêu Tiểu Anh đem bếp lò dán lều đặt, lều mặt trên có mái hiên vươn tới, có thể tránh mưa. Lại ở bên cạnh lót hai khối gạch muộc, đem than tổ ong lều lên, đỡ phải tầm thủy. Bếp lò thu thập hảo, liền chuẩn bị đồ dùng nhà bếp. Liêu Tiểu Anh đi cửa hàng mua một khối thất một phen dao phay, một cái nồi sắt cùng một con nôm nồi. Như vậy, liền có thể xào rau, phía dưới điều nấu trứng trắng bao. Hồ ga nhóm từ nhà giữ trẻ trở về phát hiện tiểu bếp lò liền vui sướng mà vây đi lên mụ mụ đây là nhà chúng ta bếp lò a đúng vậy chờ mụ mụ mua trứng gà liền có thể ăn nấu trứng gà mấy cái hoa hoa vừa nghe ăn mắt chừng đến lưu viên liêu tiểu anh tâm nói này 2 tháng mệnh lớn đến chạy nhanh bổ thượng thừa dịp đi trường bắn huấn luyện liêu tiểu anh liền kế hoạch khai bên này mà chỗ vùng ngoại ô hướng đông 78 tám dặm lộ chính là một cái tiểu thị trấn đuổi ở giữa chưa nghỉ ngơi liêu tiểu anh mượn một chiếc xe đạp hứng thú hừng hực mà ra cửa tới rồi thị trấn thượng quả nhiên thực náo nhiệt bày quán không ít người đến người đi muốn nói khó khăn thời kỳ đi qua trên thị trường cung ứng thực phong phú cung tiêu xã có không ít nông sản phẩm thổ đặc sản cửa hàng cũng có nông hộ nhóm lén lút bán đồ vật cũng không ít liêu tiểu anh ở tập thượng dạo qua một vòng không thấy được bán trứng gà liền đi tiêu thụ dùm điểm mua hai thanh mì sợi người bán hàng liên tiếp mà đánh giá liêu tiểu anh biết là ăn mặc quân trang duyên cớ nàng tưởng. Đến đổi thân quần áo mới được, bằng không mục tiêu quá rõ ràng. Đệ nhị tranh qua đi, Liêu Tiểu Anh thay đổi một thân thường phục Nàng ăn mặc sơ mi trắng, lam quần, đẩy xe đạp, nhìn tựa như cái người thành phố. Nay liên phương tiện nhiều, lại đi tiểu quán thượng cùng nhân ra đáp lời, quán chủ cũng không khẩn trương. Liêu Tiểu Anh mua đồ vật thực lành nghề, mắt to vừa thấy, liền biết là bán cái gì. Đặc biệt là mang mũ rơm, tránh ở góc xó xỉnh phụ nữ trung niên, vừa hỏi một cái chuẩn. Lần này xuống dưới. Liêu Tiểu Anh mua một sọt hột vịt muối, dùng rơm dạ cái. Lại mua nhắc tới rổ tiên trứng gà, cấp hoa hoa nhóm ăn. Liêu Tiểu Anh thực vui vẻ, đem cái làn treo ở tay lái thượng, xọt tạp ở trên ghế sau, cưới xe đạp nhanh như chớp mà trở về trường bắn. Mới vừa vào cửa, liền gặp được nghiêm giáo quan. Nghiêm giáo quan nhìn Liêu Tiểu Anh, tưởng nói cái gì lại nuốt trở vào. Lúc này là nghỉ trưa thời gian, đối huấn luyện viên không có cứng nhắc yêu cầu. Đương nhiên, các học viên là không thể đi ra ngoài chạy loạn liêu tiểu anh chạy nhanh còn xe đạp đem sọt cùng cái làn gác ở bàn làm việc phía dưới muốn nói nghiêm giáo quan từ nói đối tượng lúc sau liền có nhân tình mùi vị qua đi chính là không dính khói lửa phan tục gì đều là có nề nếp một chút tình cảm đều không nói trong nhà trứng gà tiêu hao thật sự mau một ngày ít nhất năm cái liêu tiểu anh lâu lâu liền phải đuổi một chuyên tập nàng thời quân trang có một loại trở lại nam sơn thôn cảm giác lòng tràn đầy suy xét đều là ăn Nhìn đến tập thượng có bán đồ ăn cái bình, Liêu Tiểu Anh mua hai cái. Mùa thu tới rồi, thừa dịp thiên hảo, tiêm một ít củ cải, cải dưa chuẩn bị qua mùa đông. Giao ngâm kỹ thuật là cùng nương học, tuy rằng không có thân thủ thao tác quá, nhưng xem qua rất nhiều hồi, vẫn là rất quen thuộc. an vấn đề giải quyết, kế tiếp chính là Xuyên. Hồ hai nhóm hiện tại Xuyên siêm vi gì đều là trong không gian dự bị, còn có chính là nương động thủ khâu vá. Liêu Tiểu Anh sẽ không theo thừa may vá việc, có thể đi tìm may vá gia công hoặc là đi trong tiệm mua trang phục nhưng vải dệt cùng trang phục là bằng phiếu cung ứng nơi nào đủ dùng a liêu tiểu anh liền đi phục vụ bộ chuyển động nhìn đến có đào thải xuống dưới quân phục chan thảm liền chạy nhanh mua tới cái này sửa một chút là có thể cấp hổ ra nhóm xuyên về sau hổ ra nhóm trang điểm chính là tiêu tiêu chuẩn chuẩn tiểu chiến sĩ một hồi quan sát lúc sau liêu tiểu anh phát hiện cửa hàng bán giày, mũ bao tay khăn quẳng cổ là không cần bố phiếu chính là giá quý một chút Liêu Tiểu Anh nhìn đến có bán nhi đồng giày thể thao, liền một chút mua năm xong Đều là cột dây dày, lớn hai mã, hướng phía trước tắc một chút miền đông, hổ hòa ăn mặc vừa vặn. Liêu Tiểu Anh nhìn đến có bán tuyến bao tay cùng khăn quảng cổ, liền mua trở về một sấp. Cái này hủy đi, có thể đem tuyến gác ở nước gấm năng một năng, phơi khô sau, liền có thể dạy táo lông. Liêu Tiểu Anh cũng không am hiểu bệnh, nhưng nàng học được mau a. Cái gì đều là cũng không sẽ bắt đầu, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian liền không có làm không được. Sinh hoạt thật là rèn luyện người A, liêu tiểu anh cảm thấy chính mình càng thêm lão luyện. Mấy ngày nay, hổ hoa nhóm ở nhà giữ trẻ biểu hiện đến không tồi. Buổi sáng còn không đến điểm, liền bài đội qua đi. Tới rồi tan học thời gian, liền cùng bảo mẫu huy tay nhỏ, nói, A-di tái kiến. Bảo mẫu A-di thực thích hổ hoa, thấy liêu tiểu anh liền nói, tiểu anh đồng chí, nhà ngươi hoa hoa thực thông minh, cũng thực nghe lời, một chút đều không náo người. Ai u kia đều là lão sư giáo dục đến hảo A. Liêu Tiểu Anh thực khách khí, đem bảo mẫu khen vài câu. Tuy rằng này cùng bảo mẫu không quá lớn quan hệ, nhưng kéo lôi kéo giao tình tổng không phải chuyện xấu. Liêu Tiểu Anh sợ hoa hoa cùng nhân ra đùa giỡn, mỗi ngày đi học đều phải dặn dò vài câu. Các bạn nhỏ, ở trong ban muốn tuân thủ kỷ luật, nghe A Di nói, không thể ăn người ta đồ vật, cũng không thể cùng mặt khác tiểu bằng hữu động thủ, có gì vấn đề liền tìm A Di. về nhà sau muốn cùng mụ mụ nói, đều nhớ kỹ không có a? mụ mụn, chúng ta đều nhớ kỹ. Hồ va cười tủm tỉm, một bộ hảo tính tình bộ dáng. Muốn nói, hồ va mới vừa đi nhà giữ trẻ, các bạn nhỏ đều thực hiếm lạ, tự nhiên không ai đùa giỡn. Nhưng nhật tử một trường, loại này đặc thù địa vị liền không có, đùa giỡn liền không thể tranh né. Hôm nay giữa trưa, Liêu Tiểu Anh đi tiếp hồ va. Tới rồi nhà giữ trẻ, thấy Hổ va nhóm cong tay nhỏ, gục xuống đầu, đứng ở trong viện vẫn không nhúc nhích. Liêu Tiểu Anh rất kỳ quái. Hôm nay là xảy ra chuyện gì đổi làm di vãng, Hổ hoa đã sớm vui sướng mà chạy tới. Tình Vũ mụ mụ tới. Liêu Tiểu Anh hướng về phía Hổ Ga nhóm vây vây tay. Hổ Ga nhóm nghe được tiếng la, liền trêu mụ mụ nhìn, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Liêu Tiểu Anh thấy Hổ hoa bất động, mới chú ý tới Hổ Ga nhóm đứng ở một cái bạch quyển quyển, như là bị phạt đứng. Lúc này Bảo Mẫu lại đây cáo trạng. Tiểu Anh đồng chí, có một cái tình huống cùng ngài nói một chút, nhà ngươi Hải Tử cùng mặt khác Tiểu Bằng Hưu đánh nhau, năm cái đều nảy lên đi. Đem nhân ra đánh đến ngao ngao kêu, kéo đều kéo không ra, đã bị phạt đứng. Anh, các bạn nhỏ là bởi vì cái gì đánh nhau? Hình như là cãi nhau, tiểu hai từ sao, cai vã thực bình thường, khá vậy không thể động thủ đánh người a. Còn năm cái đánh người ra một cái. Nô. Liêu tiểu anh biết hổ hoa sẽ không dễ dàng động thủ, nơi này nhất định có nguyên nhân. Làm cho bảo mẫu cùng mặt khác ra trường mặt, liêu tiểu anh chưa nói cái gì. Nàng chiêu hổ hoa tê, tình vũ, tan học, mau lánh đệ đệ ra tới. Đại hổ triều bảo mẫu nhìn nhìn, đáng thương vô cùng. Bảo mẫu phất phất tay, nói, Hảo, Liêu Tinh Vũ, các ngươi mấy cái đều xuất hiện đi. Năm cái hoa hoa từ bạch quyển quyển bước ra tới, triều đại môn chạy tới. Ra hàng rào môn, liền một đầu chắt đến Liêu Tiểu Anh trong lòng ngực, trong mắt còn ngậm nước mắt. Liêu Tiểu Anh sờ sờ hoa hoa đầu, trong lòng đau xót. Hồ hoa trường như thế đại, di thời điểm chịu quá hủy khuất ta. Nàng hỏa khí cũng mạo đi lên. Hồ hoa, không khóc. Liêu tiểu anh ấn xuống trong lòng lửa giận, cầm lấy cái còi tất tất thổi hai tiếng. năm cái hoa hoa lập tức lập đội. Điểm số. Hồ hoa gân cổ lên tê, 1, 2, 3, 5, đảo qua vừa rồi bị khuất. Các bạn nhỏ, đi đều bước. Liêu tiểu anh mang theo hoa hoa, ném tiểu cánh tay về nhà. Tới rồi ký túc xá, liêu tiểu anh đóng lại cửa phòng. Nàng làm hoa hoa nhóm chạm thành một loạt, ôn nhu hỏi nói, tình vũ, vì sao cùng nhân ra đánh nhau à? Mụ mụ, tiểu bằng hưu mang ta. Máng ngươi cái gì? Máng ta là giã hải tử, không có cha. Hồ hoa. Liêu tiểu anh trong lòng một trận chịu chịu. Nàng cực lực tránh cho chuyện này, vẫn là đã xảy ra. Liêu tiểu anh ôm hồ hoa, ôn nhu nói, tinh vũ, ngươi không phải giã hải tử, ngươi cùng đệ đệ đều là mụ mụ bảo bối. Mụ mụ, ta đây là ngươi thân sinh sao? Tinh vũ, ngươi cùng đệ đệ đều là mụ mụ thân sinh. Mụ mụ, ta đây cùng đệ đệ có ba ba sao? Tinh vũ, ngươi cùng đệ đệ có ba ba. Ba ba rất cao lớn, thực anh Tuấn là một vị thanh niên quân nhân, ở các ngươi lúc còn rất nhỏ, ba ba đi rất xa địa phương. Mụ mụ, ta ba ba còn trở về sao? Tình Vũ, người ba ba đi địa phương quá xa, một chốc một lát mà cũng chưa về. Kia cấp ba ba mang cái tin, làm ba ba chạy nhanh trở về. Hổ ga nhóm mắt lượng lượng, tràn ngập chớ mong. Hảo, mụ mụ cấp ba ba viết thư, bất quá, ba ba đi địa phương giao thông không tiện, tin ở trên đường phải đi thật dài thời gian. mụ, mụ ta không sợ ta liền tưởng ba bà, bà trở về hồ hoa liêu tiểu anh ôm Hổ hoa nhóm hôn hôn nàng ý thức được một vấn đề nhà ngôn thoái ngữ tới nơi nào đều tránh không được quân nhân nhóm còn hảo những cái đó tùy quân người nhà nhóm nhàn rỗi không có việc gì liền ái truyền nhàn thoại nhi giống nàng loại tình huống này không biết cấp bố trí thành gì bộ dáng các đại nhân nói chuyện tiểu hài tử liền đi theo học lúc này mới khiến cho khắc khẩu liêu tiểu anh cảm thấy Hổ hoa động thủ cũng hảo cấp những cái đó nói nhảm nhóm ăn cái giao hấn. Bất quá, không thể làm cho mọi người mặt kéo bè kéo lũ đánh nhau, như vậy lại muốn ai phạt. Nghĩ đến này, liêu tiểu anh liền nói, tình vũ, về sau cũng không thể tùy tiện động thủ A, lại có tiểu bằng hưu mắng chửi người, trước cho bọn hắn giảng đạo lý. Mụ mụ, giảng đạo lý không nghe đâu. Không nghe, liền không phản ứng hắn, cùng hảo hài tử cùng nhau chơi. Mụ mụ, nếu là nhân gia động thủ trước đâu? Nhân gia động thủ trước, liền đánh trở về hồ hoa vừa nghe hăng hái bọn họ năm cái từ nhỏ một khối chơi lan qua lộn lại thân thủ linh hoạt đâu liêu tiểu anh thấy hồ hoa nắm chặt tiểu nắm tay một bộ nóng lòng muốn thử tư thế chạy nhanh nói hồ hoa nhân gian nếu là không có động thủ cũng không thể tùy tiện đánh người a người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta ắt phạm người đây là cái nguyên tắc vấn đề bằng không lại có lý cũng trở nên không lý mụ mụ ta hiểu được hồ hoa cười hì hì đem những cái đó hủy khuất ném tại sau đầu này một trí hoãn ăn cơm cung cấp đã quên Tình vũ các ngươi rửa tay ở trên giường chờ mụ mụ cho các ngươi hạ mì sợi đánh trứng tráng bao ăn liêu tiểu anh kéo ra hỏa hạ một nồi mì sợi lại giải một phen rau chân vịt đánh sáu cái trứng trắng bao một người một cái liêu tiểu anh thịnh hảo cơm bại ở tiểu trên bàn cơm hồ hoa phủng chén lớn dùng cái muông trọn mì sợi hoặc lưu lưu hoa hoa tiểu còn sẽ không dùng chiếc đũa nhưng học xong hút lưu mì sợi ăn đến nhưng thơm liêu tiểu anh nhìn tâm tình cũng hảo nàng tưởng mặc dù hoa hoa nhóm không có cha cũng muốn làm cho bọn họ khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành ai cũng đừng nghĩ khi dễ bọn họ nghỉ trưa qua đi liêu tiểu anh đưa hổ anh chuyển biến tốt liền thu cùng hổ hoa nói liêu tinh vũ các ngươi mau vào đi thôi thanh niên phụ nữ nhìn một màn nửa ngày phản ứng không kịp nàng cho rằng liêu tiểu anh là cái đại cô nương nhu nhược dễ khi dễ Nào hiểu được nhân gia sẽ võ công A. Tan tầm sau, Liêu Tiểu Anh cứ theo lẽ thường đi tiếp Hồ Hoa. Trở lại ký túc xá, liền cùng Hồ Hoa giảng đạo lý. Hồ Hoa, nhìn xem cùng nhân gia đánh nhau, nhân gia mụ mụ liền tìm tới, các ngươi nói, đánh nhau được không A. Không hảo. Với sau, còn cùng nhân gia đánh không đánh A. Không đánh. Liêu Tiểu Anh giáo dục một phen. Đại hổ nhớ tới giữa chưa nói người không đáng ta, liền hỏi, mụ mụ, nhân gia động thủ trước còn đánh nữa hay không a ách kia đương nhiên đánh kia kêu phòng vệ chính đáng còn có a nếu tiểu bằng hưu cùng ngươi giống nhau đại liền một cái đánh một cái cũng không thể nằm cái cùng nhau thượng a kia nếu là đại hoa hoa khi dễ người đâu đại hoa hoa liền cùng nhau thượng còn có a đánh không lại liền chạy nhanh chạy liêu tiểu anh nghĩ thiết trụ trên mặt treo ngụy trang liền nói hồ hoa đánh nhau không thể chiếu trên mặt đánh muốn đánh ông mụ mụ vì sao a hồ hoa Nhìn xem thiết trụ mặt đánh thanh, không phải treo biển bán hàng. Bị bảo mâu a Di thấy, liền nói ngươi khi dễ nhân ra, nhân ra ra trưởng đã biết cũng không muốn à, còn muốn tới tìm mụ mụ. Mụ mụ, ta hiểu được, về sau liền nét mông, không cho nhân ra thấy. Liêu tiểu anh không nghĩ hoa hoa làm túng bao, khá vậy không thể làm mãn phu. Nàng không cổ vũ hoa hoa nhóm đậu thủ, nhưng hoa hoa nhóm cũng không thể yếu đi, đặc biệt là gặp được đại hoa hoa, không thể chịu nhân ra khi dễ. Nghĩ đến này... Liêu Tiểu Anh liền tưởng giáo hoa hoa luyện võ. Tinh vũ, sao trời, biển sao, ngân hà, tinh sán, các ngươi chẳng hảo, ruôi ruôi cánh tay, đá đá chân nhi, cấp mụ mụ nhìn xem. Liêu Tiểu Anh từng cái méo méo hoa hoa cốt cách. Hồ hoa còn không đến 4 tuổi, nhưng lớn lên thực chắc chắn, có thể khai luyện. Đương nhiên, lực độ muốn nắm chắc hảo, bằng không sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục 60. Thấn giang độc nhất vô nhị Ngày hôm sau, Liêu Tiểu Anh chuẩn bị giáo hồ hoa đánh quyền. Nàng giống thường lui tới như vậy sớm mà rời giường, kéo ra hỏa, đem nước cấm hổ phóng tới bếp lò thượng. Tiếp theo, vây quanh ký túc xá chạy hai vòng. Sau khi trở về, đào một phen mễ nem đến nôm trong nồi, thêm thủy, mặt trên ngồi trên lược bí lửu màn thầu, nấu trứng gà, phía dưới ngao nước cơm. Vội trang một hồi lúc sau, Liêu Tiểu Anh về phòng nhìn một cái. Hoa hoa nhóm còn ở trên giường ngủ, cái Tiểu Thảm tế ở bên nhau, đầu viên hồ hồ, chân nhỏ ở bên ngoài lộ. Liêu Tiểu Anh lôi kéo thảm. Ba ba nhóm đắp lên chân, theo sau liền ở trước cửa trên đất trống, đá chân rèn luyện. Trong chốc lát công phu, nồi khai, ủng uổng cùng ngục mạo nhiệt khí nhi. Liêu tiểu anh sốc lên nồi, dùng liệu giấy lửa bao màn đầu, đem nắp nồi rộng mở một cái phùng, tiểu hỏa chậm rãi ngao. Lúc này, hồ ba nhóm tỉnh. Giờ gì, mẹ hoặc trong chốc lát, liền bò dậy, sốc bước màn, ghé vào trên cửa sổ kêu, mụ mụ. Ôi, các bạn nhỏ đều đi lên. Liêu tiểu anh dừng lại quyền cước. Vào phòng. Các bạn nhỏ, đều xuống dưới đi ngoài. Liêu tiểu anh đem ống nổ cái nắp vạch trần. Từng bước từng bước tới, không thể nước tiểu đến bên ngoài Nga. Hồ ra nhóm ăn mặc tiểu láo cộc tay, nhảy xuống giường gỗ, giải tay nhỏ. Liêu tiểu anh cầm khăn lông ướt cấp ba hoa, hoa nhóm xoa xoa tay. Mau mặc quần áo. Làm mụ mụ nhìn xem ai ăn mặc mau. Hồ ra quần áo cùng quần đều đáp ở giường gỗ trên tay vịt, thuần một sắc tiểu con trang, số đo đều là giống nhau. Hồ ra ngồi ở trên giường Bắt lấy xiêm y cùng quần mặc vào tới. Tinh sán, ngươi nút thắt khấu sai rồi. hì hì Liêu tinh sán túi đầu vừa thấy, quả nhiên khấu sai rồi một cái, liền chính mình điều chỉnh lại đây. Mặc xong rồi xiêm y kìa, hổ vai nhóm lên tiểu vớ, đặng thượng giày thể thao, ngồi xổm trên mặt đất cột dây giày, giày Các bạn nhỏ, lẫn nhau kiểm tra một chút. Hổ vai nhóm cười hi hì cho nhau nhìn nhìn. Ngân hà, ngươi dây giày lỏng. Liêu tinh hà túi đầu vừa thấy, quả nhiên lỏng. Mũ mũ. Ngươi giúp ta hệ một chút." Liêu Tinh Hà giơ tay nhỏ, tưởng chơi lười. "Ngân Hà, chính ngươi hệ." Liêu Tinh Hà đành phải ngoan ngoãn mà ngồi xổm xuống, đem dây giày hệ rắn chắc. "Đây đều là Liêu tiểu anh giáo, quan hệ dây giày sẽ dậy vài lần." Hoa Hoa nhóm tay kính nhi tiểu, dây giày dễ dàng tùng, nhưng nắm giữ kỹ xảo vẫn là có thể hệ tốt. "Các bạn nhỏ, từ hôm nay trở đi, mụ mụ giáo các ngươi đánh quyền, được không a?" "Hảo." Hồ Hoa nhóm tinh thần tỉnh táo bọn họ thường xuyên nhìn đến mụ mụ dạng thẳng chân đá chân đã sớm tưởng đi theo học liêu tiểu anh biết bụng rỗng rèn luyện không tốt liền móc ra mấy khối bánh quy nhét vào gà và gà và trong miệng một người một khối uống một ngụm thủy liền hồ gai nhóm ăn bánh quy liêu tiểu anh liền phát ra hiệu lệnh phía dưới xếp hàng xuất phát hồ gai nhóm ở cửa lập đội liêu tiểu anh mang theo gà hoa nhóm đi sân thể dục lúc này sân thể dục thượng rèn luyện người không ít năm bảo thai gần nhất liền hấp dẫn đại gia chú ý Liêu tiểu anh đã thói quen, không chút nào để ý. Nàng tìm một mảnh đất trống, thổi bay cái còi. Các bạn nhỏ, thành thể thao đội hình tản ra. Hồ vai nhóm rỗi tiểu cánh tay, kéo ra khoảng cách. Dừng chân tại chỗ, đập. Liêu tiểu anh thổi cái còi, hồ vai nhóm ném tiểu cánh tay, hoạt động lên. Nhìn xem không sai biệt lắm, liêu tiểu anh kêu, đứng nghiêm. Hồ vai nhóm lập tức dừng lại. Các bạn nhỏ, phía dưới bắt đầu luyện quyền. Liêu tiểu anh nắm lên song quyền, chặt cái cái giá. Đệ nhất tiết, chính là nắm tay, muốn ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn phía trước, hai tay nhắc tới, nắm chặt nắm tay, gác ở heo bộ vị. Hồ vai nhóm học mụ mụ bộ dáng khít một hơi, nắm lên tiểu nắm tay. Nắm tay không thể giãn muốn lưu một chút khe hở. Liêu tiểu anh từng bước từng bước mà làm cho thẳng. Này một tiết nhìn như đơn giản, lại yêu cầu định lực. Chạm trong chốc lát không quan hệ, thời gian dài liền sẽ hai chân run lên, cánh tay nhức mỏi. Liêu tiểu anh nói, mụ mụ bắt đầu đếm đếm, đếm tới 60 hạ. Mới có thể buông xuống. Còn không có đếm tới 60, hổ va nhóm liền tưởng buông xuống. Các bạn nhỏ, muốn kiên trì Nga. Liêu tiểu anh đếm tới 60 hạ, mới làm hổ ra buông nắm tay. Mụ mụ, cánh tay mệt mỏi quá. a. Tiểu bằng hưu không thể sợ mệt, phải có nghị lực. Liêu tiểu anh mang theo hổ ra luyện 20 phút. Hảo, hôm nay liền đến nơi này. Liêu tiểu anh thổi cái còi, mang theo hổ ra nhóm về nhà. Đi ngang qua giải rừng khi, liêu tiểu anh làm hoa va giải cái tay. Nàng cảm thấy hồ hoa nhóm còn nhỏ, đi nhà vệ sinh công cộng không thế nào yên tâm. Kia ngồi cầu quá rộng, hoa hoa ngã xuống làm sao? Nếu là giống nhà giữ trẻ như vậy thì tốt rồi, cấp hoa hoa nhóm thiết kế cái tiểu nhân. Trở lại ký túc xá, hồ hoa nhóm liền lệnh qua trên giường, chân ở dưới gục xuống, trong miệng còn ngao ngao. Liêu tiểu anh đem chậu rửa mặt gác ở trên ghế nhỏ, nói nửa buồn nước cấm. Các bạn nhỏ, mau tới rửa tay. Mấy cái hoa hoa liền vây quanh chậu, phủi đi thủy, đều đánh đánh xà phòng. Mấy chỉ tay nhỏ liền hướng xà phòng thượng sờ một phen. Mụ mụ, xà phòng rất trong nước. Ai làm? Mụ mụ, là biển sao làm cho. Liêu Tinh Hải, mau đem xà phòng vớt ra tới. Liêu Tinh Hải thành thành thật thật mà đem xà phòng vớt ra tới, gác ở xà phòng hộp Liêu Tiểu Anh đem hổ hoa đánh răng lưu bãi ở trên bàn, đảo thượng nước ấm, mang lên bàn chải đánh răng. Hảo, dùng khăn lông bắt tay lau khô, đi đánh răng. Hổ hoa nhóm liền tệ thượng kem đánh răng, bưng Tiểu tách trả đi ngoài cửa đánh răng súc miệng chỉ chốc lát sau liền bưng tách trà chạy về tới mụ mụ ta soát hảo hổ vai nhóm nước mặt nhai răng khoe miệng mang theo một vòng bọt mép tử liêu tiểu anh thay đổi một chậu nước làm hoa hoa nhóm rửa mặt rửa mặt xong dùng khăn lông lau khô mụ mụ cho các người mà hương hương liêu tiểu anh mở ra một lọ vật lỉn cấp hổ vai nhóm lau lau mặt lại lau lau tay mụ mụ ngươi nghe nghe aiu thơm quá a liêu tiểu anh từng cái nghe nghe ôm ôm em bé hồ ra nhóm cũng dính mụ mụ ôm cổ bãi bà vai cùng cục đá viên dường như truy làm cho Liêu tiểu anh thiếu chút nữa từ ghế trên vai xuống dưới một hồi vội trăng xuống dưới nên ăn cơm sáng liêu tiểu anh đem màn thầu bãi ở trên bàn lại đem nôm nổi đoàn tiến vào nàng đem trứng gà gác ở nước lạnh tẩm trong chốc lát thịnh sáu chén nước cơm mở ra tương đậu cái chai mang lên một đĩa hàm củ cải làm các bạn nhỏ ăn cơm lâu hồ ra nhóm vây quanh cái bàn ngồi ở trên ghế nhỏ bắt lấy tiểu nước gỗ liêu tiểu anh đem trứng gà vớt ra tới một người phát một cái ăn trước trứng gà nước cơm trước lạnh một lạnh đỡ phải năng miệng hồ hoa nhóm liền khái một chút trứng gà chính mình lột sắc nhi nước lạnh tẩm qua trứng gà thực hảo lột mặc dù là tiểu hoa nhi cũng có thể lột nguyên lành liêu tiểu anh thực chú ý bồi dưỡng hoa hoa nhóm thói quen hoa hoa có thể động thủ khiến cho hoa hoa nhóm chính mình động thủ cũng không đại lao đỡ phải biến thành tiểu đồ lười ăn trứng gà cùng màn đầu Liền tương đậu cùng dưa muối. Lại uống một chén nước cơm, bữa sáng liền kết thúc. Dùng khăn tay lau lau miệng. Liêu Tiểu Anh cầm khăn tay làm làm mẫu. Hồ Hoa nhóm liền từ trong túi móc ra khăn tay nhỏ, lau lau miệng. Liêu Tiểu Anh nhìn xem đồng hồ báo thức, 7 giờ rưỡi. Hồ Hoa, mụ mụ đưa các ngươi đi nhà giữ trẻ. Hồ Hoa nhóm bài đội đi nhà giữ trẻ, cao hứng phân chấn. Liêu Tiểu Anh thổi cái còi, ở một bên áp trận. Quá vãng người đi đường thấy, nhịn không được muốn cười. Trong đại viện đều biết năm bào thai, bất luận làm cái gì đều bài đội, còn muốn điểm số. Liêu tiểu anh tâm nói, đương nhiên muốn điểm số, bằng không, thiếu một cái làm sao. Chính đi tới, đại hổ chỉ vào trên đường tiểu bằng hữu. Mụ mụ, tiểu cặp sách. Liêu tiểu anh nhìn đến hai cái tiểu hoa nhi vác tiểu cặp sách, thần khí mười phần. Liên tưởng cấp hổ hoa nhóm làm một cái, như vậy mới giống cái đi học bộ mươi 61. Thấn Giang Độc Nhất Vô Nhị Trong bất chi bất giác, Liêu tiểu anh có biến hóa ở trong sinh hoạt bất luận làm cái gì cái thứ nhất nghĩ đến chính là hồ hoa ở công tác thượng càng tích cực như vậy là có thể để cao hiệu suất đem thời gian tiết kiệm xuống dưới cùng hổ hoa nhóm ở bên nhau loại này biến hóa liền liêu tiểu anh chính mình đều cảm thấy kinh ngạc đã từng khi nào cái kia xuất phong vân siêu cấp nữ chiến sĩ biến thành một cái từ ái mẫu thân những cái đó vụn vặt thủ công nghiệp nhi giống nhau giống nhau mà nhặt lên tới từ mới lạ đến thuần thủ, làm không biết mệt mỗi ngày đón đưa hồ hoa Đề thủy nấu cơm soát chén hướng hoa hoa ngủ chơi trò chơi còn có giặt quần áo hoa hoa nhóm lại ái sạch sẽ ba ngày xuống dưới quần áo liền ô huế có thể kiên trì một tuần xem như không tồi liêu tiểu anh chuẩn bị một khối cái bàn sát đuổi ở chủ nhật liền bưng theo giặt đồ cùng ghế nhỏ đi bên cạnh cái ao giặt đồ một tẩy chính là một đại trậu nàng không yên tâm hoa hoa ở nhà liền đem hoa hoa cũng kêu lên đi hồ hoa nhóm dọn ghế nhỏ ở một bên nhìn liêu tiểu anh liền thuận tiện giáo dục vài câu các bạn nhỏ Mụ mụ giặt quần áo vất vả không vất vả a. Vất vả? Hổ A nhóm cũng không hiểu được cái gì kêu vất vả. Nhưng nhìn đến mụ mụ đánh xà phòng, xoa xoa quần áo, một tẩy chính là nửa ngày, cũng không thể bồi bọn họ chơi, liền cảm thấy giặt quần áo hảo vất vả a. Mụ mụ, ta giúp ngươi tẩy. Đại Hổ vươn tay nhỏ, tưởng chơi thủy. Tình Vũ, ngươi tuổi còn nhỏ, mụ mụ không cần ngươi giúp, các ngươi mấy cái giảng vệ sinh ái sạch sẽ là được. Về sau, không thể trên mặt đất lăn lộn loại bò, bằng không tiêu quần áo nhiều dơ à, còn lãng phí xà phòng lãng phí thủy lãng phí thời gian liêu tiểu anh đối giặt quần áo thực đau đầu đây là toàn thủ công lao động đua đến chính là thể lực nàng thật hoài niệm toàn tự động máy giặt a đáng tiếc cái này máy móc còn chưa phổ cập giặt quần áo toàn dựa nhân công tới hoàn thành ván giặt đồ là giặt quần áo thân khí cũng là gia đình chuẩn bị liêu tiểu anh chuẩn bị hai khối một khối đại hào chuyên môn dùng để tẩy khăn trải giường đệm chăn, một khối tiểu hào dùng để giặt đồ Liêu Tiểu Anh xoát xoát mà xoa xoa siêu vi hổ hoa nhóm ở một bên chơi. Trong chốc lát ca hát, trong chốc lát vỗ tay, trong chốc lát ô ô, ô ô mà mở ra xe lửa, rất là vui mừng. Bên cạnh giặt quần áo người nhà nhóm, liền chiều bên này nhìn. Bên cạnh cái ao luôn luôn là cái náo nhiệt nơi, có nam có nữ, nói nói cười cười. Đặc biệt là những cái đó người nhà nhóm, càng là chát đôi nhi, chuyện nhà, nói cái không ngừng. Liêu Tiểu Anh cũng không trộn lẫn này đó. Nàng biết đó là cái thị phi hoa nhi. Nàng cùng người nhà nhóm cũng nói không đến cùng nhau. Nhưng người nhà nhóm lại nhìn chầm chầm Liêu Tiểu Anh, đề tài thường thường mà liền sẽ chạy đến Liêu Tiểu Anh cùng năm bào thai trên người. Đặc biệt là cái kia thiết trụ mụ mụ, miệng thoái thoái, thi đại một chút sự tình liền ồn ào khai. Xem cái kia Liêu Tiểu Anh, còn không đến 20, liền dưỡng năm cái hoa hoa. Đúng vậy, là có điểm kỳ quái. Liêu Tiểu Anh nghĩ lực hảo, không muốn nghe, còn là nghe được. Nàng tưởng, không bằng đổi một chỗ đi cùng người nhà nhóm sai mở ra đỡ phải ngột ngạt liêu tiểu anh liền thay đổi địa phương nàng chạy đến ký túc xá nhị khu giặt quần áo bên kia đều là thanh niên chưa kết hôn ly đoàn văn công ký túc xá không xa tẩy hồ nước cũng không như vậy chen chúc. buổi sáng hôm nay liêu tiểu anh bưng thau giặt đồ, mang theo hổ hoa lại tới nữa hoa hoa nhóm dọn ghế nhỏ bài đội cùng mở họp dường như tới rồi địa phương liền hướng bên cạnh một trác một bên chơi một bên xem mụ mụ giặt quần áo một màn này Với lúc bị các đội viên gặp được, một cái hai đều chạy tới vây xem, nhạc hỏng rồi. Tiểu Anh, đây là ngươi nhi tử A. Đúng vậy. Liêu Tiểu Anh thoải mái hào phóng, dù sao trong viện đều đã biết, cũng không cần giấu giấu diếm diếm. Các bạn nhỏ, têu A-di hảo. A-di hảo. Hồ hoa nhóm lớn tiếng kêu, nhìn kêu mấy cái A-di, vẻ mặt tò mò. Năm cái hoa hoa lớn lên giống nhau như lúc, đều là khỏe mạnh kháo khỉnh, mắt đại đại, lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ trắng nón, miệng hồng, hồng. Thực sự đáng yêu. Các đội viên nhịn không được, liền đi lên xoa bóp mặt, sờ sờ tay nhỏ, cảm giác thật tốt. Có đội viên nói dơ nói, Tiểu Anh, đem ngươi nhi tử cho chúng ta mượn chơi một chút ta. Ừ, không được. Liêu Tiểu Anh lắc đầu, cười hì hì. Nàng biết các đội viên hi hi ha ha, không cái chính hình, càng không có mang hải tử kinh nghiệm, chơi hỏng rồi làm sao. Nhưng hoa hoa nhóm thật sự là quá đáng yêu, như thế nào xem đều xem không đủ liên có một cái kêu trương mẫn cô nương bay nhanh mà chạy về ký túc xá khi trở về từ trong túi móc ra mấy khối trái cây đường hướng về phía hổ và cơ cơ tiểu bằng hữu cùng a di đi thôi a di cho các ngươi phát đường ăn hồ hoa chừng mắt mắt to thèm đến chảy dòng nước miếng mụ mụ ăn đường hồ hoa hướng liêu tiểu anh nhìn qua mắt trông mong hồ hoa liêu tiểu anh biết đường dụ hoặc quá lớn vẫn là lắc lắc đầu đứa bé này thật hiểu chuyện a Mụ mụ không lên tiếng sẽ không chịu muốn A. Tới, một người một hối, ngọt ngào. Trưng mẫn cấp hổ hoa phát kẹo một người một hối. Hổ hoa, mau nói cảm ơn A-Z. Cảm ơn A-Z. Hổ hoa nhóm lớn tiếng kêu Cái này niên đại kẹo thực hiếm lạ, đặc biệt là trái cây đường càng không nhiều lắm thấy. Hổ hoa nhóm ăn đường, khuôn mặt nhỏ phồng lên một hối, mắt con cong. Trở lại ký túc xá, liêu tiểu anh liền cùng hoa hoa nhóm khai tiểu sẽ Hổ hoa. Ở bên ngoài cũng không thể hỏi nhân gia muốn đổ vật tăng Nga, nhân gia cấp cũng không thể muốn, chỉ có mụ mụ nói cầm đi, mới có thể tiếp, còn muốn nói cảm ơn a di, cảm ơn thúc thúc. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hồ hoa, như vậy mới là hiểu lễ phép hảo hài tử, thúc thúc a di mới có thể thích. Liêu tiểu anh tận dụng mọi thứ, giáo dục hài tử. Mụ mụ, kéo ăn rất ngon. Hồ hoa liếm đầu lưỡi nhỏ, liệt cái miệng nhỏ. Liêu tiểu anh nghĩ thầm, còn muốn tiếp tục nỗ lực. Làm hổ hoa nhóm ăn thượng kẹo. Đối nàng tới nói, bận rộn sinh hoạt mới vừa bắt đầu, còn muốn tiếp tục đi xuống. Nàng cũng nghĩ tới, có phải hay không có một người chia sẻ một chút. Nhưng ai có thể giúp nàng chia sẻ đâu. Trừ bỏ hoa hoa thân cha ở ngoài, ai có thể gánh nổi này phân gánh nặng đâu. Liêu tiểu anh biết vô giải, liền không hề nghĩ nhiều. Hoa hoa nhóm một ngày một ngày mà trưởng thành, hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đào mắt quốc khánh tiết tới rồi. Trừ bỏ văn nghệ hội diễn ở ngoài còn có tập thể hôn lễ. Tập thể hôn lễ ở đại lễ đường cử hành, từ cơ quan đơn vị xử lý. Nghiêm minh cùng Kim Nguyệt Hoa, hạ nói rõ cùng Kim Nguyệt Dung, tề cảnh nghiệp cùng một cái kêu triệu hà nữ hộ sĩ đều báo danh, thêm ở bên nhau có mười mấy đối. Nghiêm minh, Kim Nguyệt Dung, còn có tề cảnh nghiệp, đều hướng Tiểu Anh phát ra mời. Tiểu Anh, nhất định phải tham gia A. Liêu Tiểu Anh nhận được mời. Thỉnh, liền mang hổ ra nhóm đi vây xem. Buổi sáng hôm nay, Liếu tiểu anh cùng đoàn văn công nữ các đội viên ngồi ở cùng nhau, rất là náo nhiệt. Tới, tiểu bằng hưu, làm a Di ôm một cái. Mấy cái đội viên, một người phân một cái hoa. Hồ hoa ngồi ở các đội viên đầu gối, tò mò mà nhìn. Chủ tịch trên đài, thúc thúc a Di nhóm đều mang đỏ thấm hoa, còn không lưng hành lễ. Tứ hổ vẻ mặt khờ dại hỏi, a Di, ngươi gì thời điểm kết hôn A? a Di còn không có đối tượng đâu. Các cô nương hi hi ha ha, cười cái không ngừng. mụ mụ Ngươi gì thời điểm kết hôn A? Đại hổ đem miệng tiến đến tiểu anh bên thai, lén lút hỏi. Tình vũ tưởng mụ mụ kết hôn A. Ân mụ mụ kết hôn, ba ba liền đã trở lại. Đại hổ nhớ rõ ba ba đi xa phương chuyện này. Liêu tiểu anh sờ sờ ra hoa đầu, nhớ tới Hạ Minh Dương. Nay mấy tháng, vẫn luôn không thấy được Hạ Minh Dương, không hiểu được Hạ Minh Dương ở vội cái gì. Bởi vì hổ ra chiếm đi nàng đại bộ phận thời gian, cũng không công phu tưởng như vậy nhiều. Điển lễ kết thúc các tân nhân mang đỏ thắm hoa từ chủ tịch trên đài xuống dưới nữ các đội viên đều chạy tới ồn ào liêu tiểu anh cũng tiến lên chúc mừng nghiêm giáo quan kim Vấn luyện viên chúc mừng nghiêm minh cùng kim nguyệt hoa đứng chung một chỗ vui dạo rực miệng đều khép không được liêu tiểu anh lại cùng tề đại phu chúc mừng tề cảnh nghiệp cùng triệu hà là ở công tác chung nhận thức sau lại có đại tỷ cấp giới thiệu một chút liền đâm thủng kia tầng giấy nói đến đối tượng hai người tính tình hợp nhau liền lãnh giấy hôn thú Liêu Tiểu Anh tìm được hạ nói rõ cùng Kim Nguyệt Dung, nói hỉ. Liền chuẩn bị mang hổ hoa rời đi. Kim Nguyệt Dung ngăn đón nói, Tiểu Anh, còn có hỉ đường đâu. Nói, Kim Nguyệt Dung liền chạy đến khách quý tịch thượng, chiếu kia khay trà tử bắt một đống kẹo mừng. Lại chạy về tới, nhét vào Tiểu Anh trong túi. Hổ hoa nhóm vừa thấy, liền căng ra túi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, a di, còn có ta đâu. Kim Nguyệt Dung cười đến chịu đựng không nổi, chạy nhanh trở về bưng khay trà tử lại đây cấp năm cái hoa hoa một người nắm hạt dưa cùng kẹo, đem hai cái túi nhỏ căng đến tràn đầy. cảm ơn aji. hồ hoa cao hứng hò rồi, lấy tay nhỏ che lại túi, sợ giải ra tới. liêu tiểu anh tâm nói, lần sau tham gia hôn lễ, nhất định phải cấp hoa hoa nhóm ăn mặc túi quần quần, như vậy là có thể nhiều trang một chút. một màn này bị khách quý tịch thượng đô thu hoa thấy, nàng nhận ra liêu tiểu anh, cùng nam sơn thôn khi so sánh với tiểu anh đồng chí biến hóa rất lớn, nếu không phải cố ý chú ý chỉ sợ đều nhận không ra nhìn liêu tiểu anh đỗ thu hoa ẩn ẩn minh bạch minh dương vì sao sẽ động tâm a cô nương này lớn lên đẹp dáng đi huyền chuyển nhẹ nhàng sức sống bắn ra bốn phía thực làm cho người ta thích nhìn nhìn lại đỗ mai tuy rằng bộ dạng thực xuất chúng nhưng bưng cái giá cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc tựa như cái công chúa bộ đội thượng chú ý gian khổ một mạc bình dị gần gũi giống đỗ mai như vậy liền có điểm không hợp nhau đỗ thu hoa lòng có hảo cảm Nhưng nhìn đến năm cái hoa hoa, về điểm này hảo cảm lại đánh mất. Nàng tưởng, hoa hoa nhóm lại đáng yêu cũng là cái gánh nặng A. Nàng nhưng không nghĩ Minh Dương tuổi còn trẻ liền cho nhân ra đường cha Liêu Tiểu Anh cũng nhận ra đỗ thu hoa. Vị tiên xuyên quân trang đại tỷ, còn không phải là Minh Dương mụ mụ sao. Nàng nhìn đến đỗ thu hoa cùng hạ tham mưu trưởng ở bên nhau, thái độ thực thân mật, mới kinh ngạc phát hiện bọn họ là một nhà. Kia hạ Minh Dương đâu? Chẳng phải là hạ tham mưu trưởng nhi tử. Liêu tiểu anh cảm thấy chính mình thực chỉ đột, như thế quan trọng tin tức hiện tại mới phát hiện. Nàng không dám đi xuống tưởng, liền lôi kéo hổ oa rời đi. Hạ Minh Dương ở nơi đóng quân, không thể tham gia đại ca hôn lễ. Hắn phục phi sau, huấn luyện cùng học tập đều thực khẩn trương, không thể tùy tiện rời khỏi đội ngũ. Nay mấy tháng còn đã xảy ra một sự kiện, chấn động eo biển hai bờ sông. Cô đảo bên kia, có một vị vương bài phi công điều khiển chiến cơ đến cậy nhờ đại lục, đã chịu ngợi khen. Ngay sau đó, Vị này phi công đi vào phi hành đại đội, triển khai phi hành phương diện giao lưu. Hạ Minh Dương cùng các chiến hữu đều quan sát kia giá chiến cơ, cũng nghe tọa đàm, rất có dẫn dắt. Quốc Khánh Tiết trước sau, cô đảo bên kia ngao ngoe dục dịch. Phái phản động ỉ vào không trung ưu thế, đối nội lục quấy nhiều chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, đuổi ở ngày hội trong lúc, hoạt động liền càng thường xuyên. Phi hành đại đội bên này độ cao cảnh giới, thời khắc chú ý địch nhân hướng đi. Hạ Minh Dương nhớ mong Tiểu Anh cùng hổ hoa, liền làm ơn đại ca nhiều hơn chiếu cố. Tiểu anh cùng hổ hoa chuyện này đều là từ đại ca nơi đó nghe được. Hắn tưởng trở về nhìn xem, nhưng vẫn thoát không khai thân. Phục phi lúc sau, chính là một đường nhân viên, không thể tùy tiện rời khỏi đội ngũ, đành phải đem tưởng niệm cùng vướng bận chôn ở trong lòng. Tiến vào tháng 11 lúc sau, thời tiết tiệm lạnh. Hoa hoa nhóm rửa tay, rửa mặt, rửa chân phải dùng nước ấm. Liêu tiểu anh thấy nhà giữ trẻ có giữ ấm thùng, phía dưới mang hai cái vòi nước hoa hoa nhóm uống nước đều là chính mình vặn ra vòi nước dùng trà lu tiếp theo nhưng phương tiện liêu tiểu anh tưởng mua một cái bãi ở nhà liền đi cửa hàng ngắm ngắm quả nhiên có bán chính là giá không tiện nghi đại hào muốn 5 đồng tiền đâu thừa dịp phát tiền lương liêu tiểu anh mua một cái tiểu hảo, thêm hậu hình giữ ấm hiệu quả thực hảo nàng thiếu nước sôi liền rót đến giữ ấm thùng vòi nước một ninh nước ấm liền ra tới giữ ấm thùng bên ngoài vớt không phòng tay nhưng thùng trang nước ấm, độ ấm nhưng không thấp Liêu tiểu anh sợ hoa hoa nhóm năng, liền luôn mãi dặn dò. Hồ hoa, một lần thiếu tiếp một chút, lạnh một lạnh lại uống. Hồ hoa, uống nước phía trước, muốn sờ một sờ cách trả, năng cũng không thể uống nga. Hồ hoa, mặc kệ là uống nước vẫn là ăn cái gì, đụng tới quá năng không cần nuốt xuống đi, muốn nổ ra. Vì để ngừa vắng nhất, Liêu tiểu anh sấn hổ hoa nhóm không ở nhà, đem thủy trước tiên rót hảo. Như vậy hồ hoa trở về, thủy liền không như vậy năng, cũng liền an toàn. Liêu tiểu anh còn ở vòi nước phía dưới, gác một cái khay trà tử, đỡ phải thủy sái ra tới. Này đó tiểu thương thức, ngày thường chú ý không đến, nhưng có hoa hoa, tưởng không chú ý đều khó. Trời lạnh, giặt đồ thực không có phương tiện. Ở bên cạnh cái ao giặt đồ, thủy lạnh tàn bã, liêu tiểu anh liền để thủy trở về, đoái nước cấm ở nhà tẩy. Tẩy xong lúc sau, lại bưng buồn đi bên cạnh cái ao rửa sạch. Nhưng mặc dù là như vậy, hai tay vẫn là đông lạnh đến hồng hồng, tựa như củ cải đỏ. Biện pháp tốt nhất chính là thiếu giặt đồ liêu tiểu anh méo năm cái hoa hoa nói các bạn nhỏ đi nhà giữ trẻ ai đem xiêm ý lìa làm dơ liền không cho ăn bánh quy mụ mụ ta muốn ăn bánh quy hồ hoa nhóm thích ăn bánh quy cũng không dám trên mặt đất lăn lộn quay cuồng nhưng cao hứng lên vẫn là sẽ quên đặc biệt là hai chỉ tay nhỏ dơ hề hề tay áo cùng ống quần thượng đều là thổ liêu tiểu anh tìm vải vụn cấp hoa hoa nhóm ở đầu gối đánh hai cái một vá lại làm mấy cái tay áo bộ không đợi nàng làm tốt phùng ngọc lan liền gửi tới bao vây đều là cho hổ hoa có giày bông miên vỡ quần đông còn có tay áo bộ thật lớn một bao hổ hoa đây là ngãi mãi làm đẹp hay không đẹp a đẹp hổ hoa nhóm nuốt quần đông còn đem tân giày bông chòng lên trên chân ở trên giường dẫm nhất dẫm mụ mụ tân giày hổ hoa nhóm nhảy nhót cao hứng vô cùng liêu tiểu anh nhìn cũng nở nụ cười ít nhiều nương a không có nương hỗ trợ thật là ứng phó bất quá tới a mấy ngày này Liêu Tiểu Anh nắm chặt thời gian dễ táo lông, đổi làm một cái hoa hoa đã sớm hoàn công. Nhưng trong nhà có năm cái hoa hoa, làm gì đều là nhất thức năm phần, công trình lớn đâu. Phùng Ngọc Lan kinh nghiệm thực phong phú, ở tin nói, anh tử cấp hổ hoa đánh một cái len sợi cổ áo, gắn vào áo đông cổ áo bên ngoài, như vậy cổ áo không dễ dàng dơ, tháo giặt cũng phương tiện. Liêu Tiểu Anh một hơi đánh năm đối cổ áo, nhằm vào tiểu cúc áo, ra bên ngoài vừa lật, tròng lên cổ áo thượng, nhưng phong cách tây, nhìn chính mình lao động thành quả liêu tiểu anh cũng rất đắc ý tay nàng càng ngày càng xảo cũng càng ngày càng giống cái mẫu thân sinh hoạt dàn xếp hảo công tác thượng chuyện này cũng không chấm trễ liêu tiểu anh đi sớm về trễ cẩn trọng đuổi kịp đi trường bắn huấn luyện liền đem hoa hoa thác cấp nhà giữ trẻ cơm trưa cùng nghỉ trưa đều ở nhà giữ trẻ từ bảo mẫu chăm sóc đây là đối xong trước gia trưởng đặc thù chiếu cố các gia trưởng trước tiên chào hỏi đem hoa hoa phiếu cơm đồ ăn phiếu giao cho nhà giữ trẻ liền thành loại này phúc lợi Giải quyết người lao động nỗi lo về sau. Không riêng gì bộ đội thượng, địa phương thượng cũng thực phổ biến. Chỉ cần là tại chức nhân viên, bất luận là cán bộ, công nhân, vẫn là kỹ thuật nhân viên đều được hưởng loại này đãi ngộ. Liêu Tiểu Anh cảm thấy loại này hình thức khá tốt. Nỗi lo về sau giải quyết, công nhân viên chức nhóm đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đầu nhập đến công tác chung đi. Cái này niên đại, xã hội tài phú chưa tích lũy, các gia các hộ đều không dư giả, nhưng tâm lý lại cảm thấy kiên định, cũng tràn ngập hy vọng. Đây là xã hội chủ nghĩa chế độ ưu việt tính đi. Cơ quan, nhà xưởng chính là một cái đại tập thể, mỗi người đều là gia đình một phân tử, công nhân viên chức nhóm đem đơn vị trở thành ra, không cần nhọc lòng cái gì, chỉ cần đem công tác làm tốt là được. Thập niên 60 thành quả, đều là tại đây loại hoàn cảnh hạ sáng tạo ra tới. Quảng đại người lao động lòng dạ lý tưởng, vô tư phục hiến, cũng bởi vậy sáng tạo ra kỳ tích. Loại này phúc lợi kéo dài đi xuống, thẳng đến cải cách mở ra sau mới một chút một chút mà chém tới tới rồi thập niên 90 mươi hậu kỳ loại này phúc lợi hoàn toàn biến mất không thể không nói là một loại tiết bối tập thể sáng tạo kỳ tích ở quân đội chính quy công phương diện đặc biệt sung ra gần nhất mấy tháng cô đảo bên kia dựa vào mẹ đế duy trì không ngừng điều khiển u hai trời cao trinh sát thu chụp nhiếp ta quân bố phòng tình huống thậm chí phi để tây bắc khu vực nhìn trộm hoạch võ thực nghiệm đạn đạo bộ đội lập lại nghiên cứu giao chiến tư liệu phát hiện u hai trinh sát cơ lẩn tránh đạn đạo ra đa phản ứng quy luật bắt lấy này một quy luật ở vùng duyên hải bí mật bố trí xây dựng một đạo tường đồng vách sắt. tháng 11 sơ đương máy bay địch từ tây bắc khu vực trở về địa điểm xuất phát khi ta đạn đạo bộ đội lần thứ hai đánh rơi u hai trời cao trinh sắc cơ. nhìn đến chiến báo hạ minh dương phi thường kích động ở đả kích xâm lấn máy bay địch phương diện không quân phi hành đại đội khởi tới rồi tích cực tác dụng trong đó liên bao gồm hạ minh dương cùng hắn các chiến hữu tới rồi cuối tháng quân khu triệu khai khen ngợi đại hội hạ minh dương cũng tham gia mở họp rất nhiều Hạ Minh Dương nhớ thương Tiểu Anh cùng Hồ Hoa, liền thừa dịp nghỉ trưa thời gian đi vào ký túc xá tăng khu. Hắn biết Tiểu Anh cùng Hồ Hoa liền ở tại 106 hảo. Tới rồi ký túc xá cửa, Hạ Minh Dương ngừng thở, khấu vang lên cửa phòng. Nhưng trong phòng lại không có đáp lại. Cách vách hàng xóm ra tới nói, đồng chí, Tiểu Anh đồng chí không ở nhà, muốn tới buổi chiều mới trở về. Nô, no, nhà nàng Hoa Hoa đâu? Hoa Hoa đi nhà giữ trẻ. Hạ Minh Dương không nghĩ không đi một chuyến, liền đi nhà giữ trẻ nhìn xem. Tới rồi nơi đó, Hạ Minh Dương Trang vẻ mặt tò mò bộ dáng hỏi Bảo Mẫu, đồng chí, nghe nói nhà giữ trẻ có cái năm bào thai. Đúng vậy. Bảo Mẫu thấy vị này anh Tuấn xoái khí thanh niên quân nhân tới hỏi thăm, rất là nhiệt tình. Đồng chí, có thể hay không làm ta nhìn xem. Cái này. Đồng chí, ta đóng quân ở nơi đóng quân, tới một chuyến không dễ dàng. Hào đi, vậy vào đi. Bảo Mẫu mở ra hàng rào môn, thả thanh niên quân nhân tiến bảo. Lúc này là nghỉ trưa thời gian. Hoa hoa nhóm đều đang ngủ. Hạ Minh Dương theo bảo mẫu vào phòng ngủ. Đây là một cái phòng lớn, ánh sáng mặt trời, bày hơn 20 trường giường em bé. Trên giường nằm tiểu hoa nhi, cái tiểu thảm, giường tư phía mang theo rào chắn Tới rồi tận cùng bên trong, chăm sóc. Viên chỉ vào năm cái hoa hoa, đệ thấp giọng nói, nhìn, đây là năm bảo thai. Hạ Minh Dương nhìn năm cái hoa hoa, cùng mấy tháng trước so sánh mới vóc dáng trưởng cao, thân hình trưởng thành. Muốn nói. Hoa hoa nhóm tư thế ngủ cơ hồ giống nhau như lúc, đều ngưỡng mặt, cái miệng nhỏ đô đô, thập phần đáng yêu. Hạ Minh Dương tinh tế mà nhìn. Hoa hoa nhóm cái chán rất cao, tóc mái hơi quấn, lông mi thật dài, khuôn mặt trắng nõn, tựa như cái tiểu tiên đồng. Hạ Minh Dương trong lòng một mảnh mềm mại, hận không thể bế lên hoa hoa thân hai khẩu. Hắn không hiểu được chính mình vì sao sẽ như vậy. Tựa như khát vọng đã lâu, đồng nhiên gặp lại giống nhau. Loại này kích động, làm Hạ Minh Dương cảm thấy kỳ quái. Hắn không nghĩ bảo mẫu phát hiện, liền nỗ lực khắc chế. Hạ Minh Dương nhìn trong chốc lát, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn chú ý tới rào chắn thượng treo một cái tiểu thẻ bài, mặt trên viết, liêu Tinh vũ. Đây là hoa hoa đại danh. Đúng vậy, đứa bé này là năm bảo thai lão đại. Bảo mẫu chỉ vào mặt khác mấy cái thẻ bài, mặt trên phân biệt viết, liêu tinh thần, liêu tinh hải, liêu tinh hà, liêu tinh sán. Hạ Minh Dương cảm thấy này mấy cái tên rất quen thuộc, giống ở nơi nào nghe qua. Nhưng tiểu anh vẫn chưa nhắc tới, đi Nam Sơn Thôn cũng là hổ hoa hổ hoa mà kêu, hắn lại là từ nơi nào nghe được. Hạ Minh Dương ý thức được chính mình đối hổ hoa hiểu biết xa xa không đủ. Hắn nhìn tên, nhất nhất nhớ kỹ. Bảo mẫu nói, năm cái hoa hoa lớn lên giống nhau như lúc, nếu không phải điểm danh kêu lên, căn bản phân không ra ai là ai tới. Những lời này, Hạ Minh Dương ở Nam Sơn Thôn cũng nghe đến quá. Hắn đem đại hổ cùng liêu tinh vũ hoa thượng ngang bằng. Đứa bé này, chính là thích kêu cha cái kia hạ minh dương nằm ở làn can thượng nhịn không được rỗi tay sờ sờ đại hổ mặt hoạt lưu lưu nộn hồ hồ thực chắc chắn từ nhà giữ trẻ ra tới hạ minh dương cấp huấn luyện trung tâm gọi điện thoại nguyên lai like, tiểu anh đồng chí đi trường bán đi nghĩ tiểu anh đồng chí ở sân bán thượng anh tư tắp sảng bộ dáng hạ minh dương tâm mạc danh run rẩy trưa hôm đó khen ngợi đại hội kết thúc hạ minh dương trở lại nơi đóng quân tưởng cấp tiểu anh đồng chí viết một phong thơ nhưng nhắc tới bút tới Lại không hiểu được nên biết cái gì. Hắn tưởng, vẫn là gặp mặt rồi nói sau. Tiểu Anh đồng chí như vậy thông minh, nhất định có thể cảm nhận được hắn kia phân tình ý đi. Hôm nay buổi tối, Hạ Minh Dương giống ngày xưa như vậy sớm nghỉ ngơi. Hắn làm một giấc mộng, ở trong mộng cùng Tiểu Anh đồng chí ở bờ biển tàn bộ, bọn họ thảo luận hào chút vấn đề, còn nhắc tới hồ hoa. Tiểu Anh, ta muốn cùng ngươi cùng nhau nuôi nấng bảo bảo. Hắn kích động mà nói. Tiểu Anh không chịu đáp ứng, nhưng hắn vẫn là kiên trì phải làm hồ hoa cha. Cuối cùng, Tiểu Anh gật đầu, hắn cao hứng đến giữ chặt Tiểu Anh tay, lại bị nhân ra một chút ném húng ra. Nhưng hắn vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, không lời nào có thể diễn tả được. Chính cao hứng, Hạ Minh Dương một chút bừng tỉnh. Hắn đồng nhiên ngồi dậy, đây là hắn đối Tiểu Anh hứa hẹn sao. Khi đó, hắn cùng Tiểu Anh mới vừa nhận thức không lâu, lại giống nhận thức nhiều năm. Còn có hổ hoa, tiêu mạc danh thân mật tựa như sinh ra đã có sẵn, cùng hắn có nào đó liên hệ. Vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ hắn cùng Tiểu Anh thật lâu trước kia liền nhận thức sao? Còn có hồ hoa tên, chính là kia một ngày nghe được đi. Liêu Tinh Vũ, Liêu Tinh Thần, Liêu Tinh Hải, Liêu Tinh Hà, Liêu Tinh Sán, đều cùng sao trời có quan hệ. Hạ Minh Dương vén lên bức màn, nhìn bầu trời đêm. Đầy sao điểm điểm, tinh quang rạng rỡ, lộ ra một cổ thần bí, tựa như ở triệu hoàn cái gì. Những cái đó bị quên đi ký ức, có phải hay không cùng sao trời có quan hệ? Hạ Minh Dương trong đầu hiện ra một ít mơ hồ đoạn ngắn. Tựa như xuyên qua mênh mang tinh tế, truy tìm cái gì. Hắn muốn bắt trụ, rồi lại biến mất. Hạ Minh Dương giật mình. bối rồi hắn hơn 2 năm nghi vấn, liền phải giải khai. Hắn không biết Tiểu Anh hay không hiểu biết này đó. Nếu Tiểu Anh cùng hắn nhận thức thật lâu, nhất định là trên thế giới này nhất hiểu biết người của hắn đi. Hạ Minh Dương tưởng tìm kiếm đáp án, hận không thể lập tức nhìn thấy Tiểu Anh. Này đối hắn rất quan trọng, đối Tiểu Anh cùng Hổ Hòa cũng rất quan trọng. Liêu Tiểu Anh từ trường bắn trở về. Liền đi nhà giữ trẻ tiếp hồ va. Lúc này đã tan học, trong ban chỉ còn lại có mấy cái hoa hoa, mắt trông mong mà chờ đại nhân tới tiếp. Mụ mụ. Hổ va nhóm vừa thấy đến mụ mụ, liền từ ghế giải tử thượng nhảy lên. Tinh vũ, sao trời, biển sao, ngân hà, tinh sán. Liêu tiểu anh kêu hổ va tên, từng bước từng bước mà ôm lấy. Mụ mụ, ngươi hôm nay là đếm ngược đệ nhị. Đại hổ vươn hai ngón tay đầu, chiều liêu tiểu anh quơ cơ Liêu Tiểu Anh nhìn nhìn mặt khác hai cái Tiểu A Nhi, có gia trưởng so nàng tới còn vãn. Tốt xấu có người lót đế. Tình Vũ, ngươi cùng đệ đệ biểu hiện đến được không a Hảo. Năm cái hoa hoa chăm miệng một lời. Liêu Tiểu Anh liệt miệng cười cười, cùng Bảo mẫu nói tạ. Thừ A-di, làm ngài lo lắng. Bảo mẫu cười nói, Tiểu Anh đồng chí, đây đều là vì công tác sao. Liêu Tình Vũ huynh đệ năm cái biểu hiện rất khá, đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ, không ngủ cái gì chuyện này. Bảo mẫu nghĩ giữa chưa có một vị thanh niên quân nhân tới xem năm bảo thai, liền nói, tiểu anh đồng chí, nhà ngươi hoa hoa càng ngày càng nổi danh, ngay cả nơi đóng quân đều hiểu được, hôm nay còn có tới thăm. Đúng không? Liêu tiểu anh hắc hắc cười cười. Hồ hoa mục tiêu đại, đi đến nơi nào đều bị vây xem, tưởng điệu thấp đều không được. Hồ hoa, cùng a Di nói tái kiến. a Di tái kiến. Liêu tiểu anh tiếp hồ hoa, trở lại ký túc xá. Hàng xóm đại tẩu ra tới nói, tiểu anh à. Hôm nay giữa chưa có một vị thanh niên quân nhân tới tìm ngươi. Nô, no, hắn kêu cái gì? Cái này đảo không hỏi, bất quá, người nọ vóc dáng rất cao, mày rậm mắt to, nhưng tuấn khí. Hàng xóm đại tẩu ha hả cười, vẻ mặt tò mò. Nga, đó là ta chiến hữu. Liêu tiểu anh biết đại tẩu thích hỏi thăm chuyện này, liền chạy nhanh đánh mất đối phương ý niệm. Hàng xóm đại tẩu hỏi không ra cái gì tới, đành phải thôi. Liêu tiểu anh lại đoán được người tới, có thể hay không là Hạ Minh Dương còn chuyên môn chạy đến nhà giữ trẻ thăm nàng có chút vui mừng lại có chút tiếc nuối đã lâu không thấy được hạ minh dương thật vất vả trở về một chuyến lại bỏ lỡ liêu tiểu anh không hề nghĩ nhiều liền chất thượng tạp dề chuẩn bị nấu cơm đại hổ nắm tiểu anh vào áo ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi mụ mụ là ba ba đã trở lại sao liêu tiểu anh sướng sốt, ngay sau đó nhớ tới hống hoa hoa nói nhì liền cười nói hổ hoa không phải ba ba là mụ mụ đồng sự là đồng sự a đại hổ có chút thất vọng Hắn vẫn luôn ngóng trông bà bà trở về đâu. Liêu tiểu anh chú ý tới hoa hoa cảm xúc biến hóa, liền hướng nói, đại hổ, mụ mụ cho các ngươi hạ mì trứng, được không a? Hảo! Đại hổ lực chú ý bị mì trứng hấp dẫn ở, cũng chính là đã quên cái kia anh tuấn thanh niên quân nhân. Liêu tiểu anh ở trong lòng thở dài. Hồ hoa ba, ba ba cái gì thời điểm mới có thể tìm trở về? Có lẽ, phải đợi đã lâu đi. Có lẽ, cả đời đều tìm không trở lại đi. Này đó không phải nàng có thể đem khống cùng với chờ đợi kỳ tích xuất hiện không bằng an bài hảo hiện có sinh hoạt liêu tiểu anh kéo ra hỏa hạ một nồi mì sợi lại giải lên rau chân vịt đánh 5 cái trứng trắng bao dùng nhiệt canh năng tạo tía cùng tôn khô rau chân vịt mì trứng thịnh ở trong chén nóng hầm hập ăn rất ngon mụ mụ ngươi ăn trứng gà đại hổ cầm chén trứng gà vớt ra tới tưởng cấp mụ mụ đại hổ ngươi ăn mụ mụ có liêu tiểu anh làm bộ trong chén có trứng gà bộ dáng đại hổ thò qua tới xem xét Chỉ nhìn đến một chút hoa sứ hoa. Mụ mụ, người cắn một ngụm. Đại hổ giơ cái muống. Đại hổ, người ăn trước, mụ mụ chén phía dưới cất giấu trứng gà đâu, chờ đỉnh cao. Liêu tiểu anh không hiểu được hổ hoa sao như thế hiểu chuyện. Đuổi ở trứng gà nhiều thời điểm, nàng cùng hoa hoa nhóm cùng nhau ăn. Nhưng thiên lạnh lùng, trứng gà không hảo mua, liền trước tăng cường hoa hoa ăn. Đại hổ phát hiện, khiến cho mụ mụ cắn một ngụm. Liêu tiểu anh cùng hoa hoa nhóm vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm chiều. trời lạnh Liền không ra khỏi cửa. Hồ Hoa nhóm cởi giày, thượng giường. Liêu tiểu anh ở một bên xoát nổi rửa chén. Hồ Hoa, cấp mụ mụ sướng cái ca.